Tiết an hiền làm như bị bao lớn ủy khuất đi ra ngoài mua cơm thời kỳ còn rất hai giọt nước mắt chưng mong đệ ngồi ở trên sofa mắng một câu mua cái cơm ủy khuất gì à lão nương cũng không phải đời trước thiếu ngươi ngươi làm gì cho ta nhăn mặt dì lão sờ sờ cái múi ngồi xuống chưng mong đệ nhìn dì lão liếc mắt một cái lão hả ngươi nói ngươi sao liền sao liền tìm như vậy cái nữ nhân a dì lão nhìn nhìn cửa an hiền khá tốt chưng mong đệ thở dài ngũ quan cơ hồ đều nhăn tới rồi cùng nhau Cũng là vẻ mặt khổ tương, ta mẹ lúc sắp chết không yên tâm ngươi, lôi kéo tay của ta cùng ta nói làm ta nhất định tìm được ngươi, nhất định phải chiếu cố hảo ngươi, đừng làm cho ngươi bị ủy khuất, ta cho tới bây giờ đều nhớ rõ lời này đâu. Ban đầu ta liền cân nhắc đi, ngươi trướng mắt ta, ta cũng không lưu trữ cách trướng ngươi, vì làm ngươi quá thống khoái một chút, ta chịu bao lớn ủy khuất đều được, ai kêu ta đáp ứng rồi ta mẹ. Đâu, ai kêu đó là ta thân mụ đâu, nhưng hiện tại ta như vậy nhìn, mấy năm nay ngươi quá cũng không phải thật tốt ta. Trương Mông Đệ vẫn luôn đều đặc biệt cương thế. Nhưng hiện tại nói ra như vậy mềm mại nói tới, lại nhắc tới gì lao mất mẹ ruột, tiêu gì lão cũng mềm tâm địa. Hắn cũng đi theo thở dài, "Tỷ, mấy năm nay là ta xin lỗi ngươi, lòng ta hổ thẹn a." Trương Mông Đệ khoắt tay, "Đừng cùng ta nói cái này, ta nhất nghe không quen chính là này đó thẹn không hổ, ta nếu là không đồng ý, ngươi thật đúng là liền cùng họ Tiết thành không được, ta nếu đồng ý, ngươi cũng không gì thẹn, ta đời này a, trước nửa đời chính là vì ta cha mẹ, vì ngươi sống." Nửa đời sau là vì con cháu sống, chỉ cần các ngươi hảo, ta như thế nào đều được. Dì lao trong lòng liền càng thêm ấy náy. Người khác già rồi, cùng tuổi trẻ thời điểm không quá giống nhau, biến có chút cảm tính, tâm địa cũng mềm, lại đối mặt cố nhân, đối mặt qua đời những cái đó sự, hắn cũng biết tỉnh lại. Chưng mong đệ nhìn đến dì lão kia vẻ mặt khổ sở cùng thẹn thùng bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng liền nghĩ đi, quả nhiên liền cùng tiểu lục nói giống nhau, người này à, phải đánh một gậy gộc cấp cái ngọt táo ăn. Trước đêm hắn đánh phục, làm hắn sợ ngươi, sau đó lại đối hắn hơi chút hảo điểm, hắn liền sẽ đối với ngươi nói gì ngay nấy. Tiết An Hiền cũng không có đi mua cơm, nàng tiên tiến một cái ngõ nhỏ, tìm được rồi một nhà tiểu điếm. Trong tiệm liền có một cái lao nhân trong cửa, Tiết An Hiền đi vào lúc sau, lão nhân liền mang theo nàng tới rồi phía sau trong viện. Người sao lại tới nữa. Lao nhân nhìn đến Tiết An Hiền liền có điểm không kiên nhẫn. Tiết An Hiền trên mặt mang theo vài phần cấp sắc, ta tới tìm ngươi giúp một chút lão nhân lạnh mặt ngồi xuống lúc trước sự không phải nói cuối cùng một hồi đi sao lại tới nữa tiết an hiền dẫn theo bao cũng đi theo ngồi xuống kia chuyện thật sự không thành vấn đề sao lão nhân gật đầu khẳng định không thành vấn đề ngươi yên tâm đi tiết an hiền nhẹ nhàng khẩu khí nàng nhìn về phía lão nhân trên mặt có vài phần âm sắc họ trương chạy đến nhà ta đại náo nói là ta hại nàng bảo bối tôn tử hiện tại liền ở tại trong nhà ta là chịu không nổi ngươi đến giúp ta trừ bỏ nàng lão nhân khí xua tay Liên điểm này việc nhỏ ngươi liền chạy đến ta này tới. Ngươi có phải hay không đốc? Chờ đến cái kia gì bách thuyền sau khi chết, họ trương cũng sống không được đã bao lâu. Ngươi cùng một cái mau chết so đo cái gì, trở về đi, nhẫn một đoạn thời gian thì tốt rồi. Có ý tứ gì? Thiết An hiền sửng sốt một chút. Lao nhân cười nói, ngươi cho rằng chấn áp toán khí chỉ bằng một cái mạng người liền thành. Gì bách thuyền này mạng người điền đi vào, cùng gì du thân cận nhất chính là họ trương, nàng cũng sẽ đã chịu lan đến. Tiết An tài đức sáng suốt bạch lại đây. Bất quá nàng lại nghĩ đến một vấn đề, kia kia họ Trương cũng đã chết, Lão Hà có thể hay không đã chịu lan đến? Ta Nhi Tử, Ta Nhi Tử cũng ra sao? Du huyết nhục chí thân, hắn có thể hay không? Lão nhân đạn ngón tay nhìn Tiết An Hiền cười như không cười, như thế nào? Hiện tại biết sợ. Tiết An Hiền sắc mặt trắng bệnh, ngươi ngươi trước kia như thế nào không nói rõ ràng? Lão nhân ánh mắt nhẹ nhàng thổi qua, Tiết An Hiền chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh lẽo. Không có việc gì. Họ hà sát khí trọng, ép tới trụ, ngươi nhi tử. Ngươi sau này nhiều làm việc thiện đi, làm điểm chuyện tốt cho ngươi nhi tử áp một áp. Tiết An Hiền nhẹ nhàng khẩu khí, ta sợ chính là liên lụy đến ta nhi tử. Lao nhân đối với Tiết An Hiền bạc tình quả tính đã sớm kiến thức qua, hắn cười lạnh một tiếng liền bắt đầu đuổi Tiết An Hiền, được rồi, chạy nhanh đi thôi. Tiết An Hiền từ kia ra tiểu điếm ra tới, vội vội vàng vàng đi mua sớm một chút. Nàng mới mua sớm một chút trở về đi, đã kêu một người cấp ngăn cản ngăn lại tiết an hiền chính là một cái lớn lên khá xinh đẹp cô nương cái kia cô nương lớn lên hảo xuyên cũng thực sạch sẽ nàng cười tốn chặt tiết an hiền tiết mãi mãi ngươi chờ một chút tiết an hiền nghi hoặc nhìn phía cái kia cô nương ta nhận thức ngươi sao cô nương cười cười ta họ đoạn cái kia ta thím là giản đông lệ tiết an hiền tài bừng tỉnh nhớ lại đây là ai ngươi là đoạn gia cô nương đi ngươi kêu gì à cô nương này đúng là đoạn duyên âm nàng lôi kéo tiết an hiền đi đến một bên ta kêu đoạn duyên âm Tiết mãi mãi, nhà ngươi sự tình ta cũng biết, ta cảm thấy đi, chừng mãi mãi hơi quá mức, ngài tốt như vậy người như thế nào sẽ hại người đâu, nàng tình lý không thông, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đoan của ngươi, quả thực quá đáng giận. Lời này nói thật thêm hai, thiết an hiền cũng nguyện ý nghe. Nàng cương cười một tiếng, ai kêu ta năm đó làm không tốt sự tình đâu, nàng khinh thường ta cũng là hẳn là, nàng vẫn luôn cho rằng ta đoạt lão hả, ta. Lời nói không thể nói như vậy. Đoạn duyên âm biểu môi, cái gì kêu đoạt? Dì Lão lúc ấy thích chính là ngài, ngài xem xem ngài bộ dáng, ngài khí chất, là trương mãi mãi có thể so sánh được sao, dì Lão người như vậy, phải ngài tới xứng, trương mãi mãi là trăm triệu xứng đôi không thượng, nói nữa, trương mãi mãi cũng không thấy đến liền thích dì Lão nhà, ngài không sai, sai kỳ thật là cái kia thời đại. Tiết An Hiền gật gật đầu, nhưng trương tỷ nhưng vẫn hợp ta, ta cũng có thể lý giải. Đoạn duyên âm giúp đỡ Tiết An Hiền đề ra sớm một chút, lôi kéo nàng vừa đi vừa nói, ngài thật tốt, tính tình lại hảo. Lớn lên lại hảo, ta vừa thấy ngài liền cảm thấy thân cận. Đối mặt một cái tiểu cô nương thuần nhiên thích, Tiết An Hiền vẫn là rất tự đắc. Nàng từ trước đến nay tự đắc so với Trương mong đệ càng nhận người đại thấy. Tiết mãi mãi, ta này có một cái hạt trâu. Đoạn duyên âm chờ Tiết An Hiền đối nàng thả lỏng cảnh giác, liền lấy ra một cái màu đen hạt trâu tới. Ta cùng ngài nói, ta tổ tiên ra quá tu sĩ, đây là ta tổ tiên truyền xuống tới, đem hạt trâu này phóng tới một người dưới giường. Là có thể làm người này ở trong thời gian rất ngắn ký ức mơ hồ, thật nhiều sự tình đều nhớ không nổi. Ngài, ta thích ngài, này hạt châu liền đưa cho ngài, nếu trương mãi mãi nếu là lại đánh ngài nói, ngươi liền phóng tới nàng giường phía dưới, nàng liền sẽ đã quên cùng ngươi không đối phó sự tình. Thật sự, thiết an hiền ánh mắt sáng lên. Nàng là tin cái này, rốt cuộc, thời trẻ nàng cũng làm quá cục. Thật sự, đoạn duyên âm thật mạnh gật đầu, ta là cùng ngài hợp ý mới cho ngài. Người khác ta còn không cho đâu Tiết An Hiền tiếp nhận hạt trâu Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì à Ngươi một cái tiểu cô nương Ta sao có thể bạch muốn ngươi đổ vở Ngươi là muốn tiền vẫn là khác Ta đoạn duyên âm thực thẹn thùng túi đầu cười cười Ngài nếu là phương tiện nói Có thể cho ta cái kia sao Nàng một bên nói một bên chỉ chỉ Tiết An Hiền Trên cổ tay mang một cái vòng ngọc tử Cái này vòng ngọc tử cũng không phải đặc biệt đồ tốt Chỉ là giống nhau ngọc chất Bộ dáng thực cổ xưa Tiết An Hiền cũng là mới mang không lâu Nàng đều không phải là đặc biệt thích cái này vòng tay, chỉ là mang cái mới mẻ. Đoạn duyên âm nói muốn, nàng liền không chút nào bố trí phòng vệ hái xuống đưa cho đoạn duyên âm, cầm đi. Tiết An Hiền làm như vậy cũng là cho rằng cái kia láo nhân về sau chỉ sợ sẽ không giúp nàng. Nàng nhu cầu cấp bách muốn một cái giúp đỡ. Mà đoạn duyên âm là cái tiểu cô nương, lại có chút thủ đoạn, Tiết An Hiền cảm thấy nàng có thể khống chế được trụ đoạn duyên âm, cho nên mới sẽ hào phóng như vậy. Đoạn duyên âm cười tiếp nhận tới, đặc biệt cảm kích Tiết An Hiền. Tiết mãi mãi ngài người thật tốt thật là thật cám ơn ngài đệ tam bốn mươi chín chương ta vĩnh sẽ không ghét bỏ chờ đến tiết an hiền mang theo bữa sáng vội vàng rời đi đoạn duyên âm khỏe miệng giơ lên một cái trào phúng tươi cười ngu xuẩn nàng cầm kia chỉ vòng ngọc phóng tới trước mắt vui dạo dựng nhìn cái này vòng ngọc nhìn như bình thường ngọc chất cũng không phải thật tốt chính là đoạn duyên âm lại biết cái này vòng tay cũng không bình thường chẳng những không bình thường vẫn là thế sở hiếm thấy chữ vật vòng tay nàng cầm vòng tay về đến nhà nhìn đến trong nhà không ai đoạn duyên âm liền vào phòng nhưng vì phòng ngừa có người đột nhiên tiến vào nàng vẫn là đem cửa phòng trói chặt đem vòng ngọc phóng tới trên bàn đoạn duyên âm cầm căn châm đâm thủng ngón giữa nàng thứ rất sâu đầu ngón tay đau thực ngón tay tiêm thượng lưu thật nhiều huyết đỏ tươi huyết từng giọt rơi xuống vòng ngọc thượng vòng ngọc chậm rãi đem huyết hút rớt mấy chục lấy máu hút xong rồi vòng ngọc vẫn là không có động tĩnh đoạn duyên âm càng thêm cao hứng nàng lại đâm một châm lại là mấy chục lấy máu rơi xuống lần này Vòng ngọc phát ra một đạo cũng không quang mang trói mắt tới. Kia nói chỉ là màu lam, thức ôn hòa, ôn hòa chiếu sáng ở đoạn duyên âm trên người, lập tức, nàng ngón tay thượng thương liền biến mất vô tung, đồng thời biến mất còn có kia chỉ vòng ngọc. Đoạn duyên âm trầm hạ tâm tới cảm thụ, liền cảm giác được một cái đặc biệt đại chữ vật không gian. Cái này không gian thực trống trải, chỉ có một góc đôi thật nhiều đồ vật. Có một cái đại đại dược liệu quầy, còn có một cái cậy sách, mặt khác chính là một ít cũ kỹ cái dương. Đoạn duyên âm dụng ý thức mở ra những cái đó cái dương, bên trong trang đều là một ít phàm trần tục vật, bất quá, lại cũng là nàng hiện tại chính yêu cầu đồ vật. Dược liệu quầy có một ít bình xứ cùng bình ngọc, bên trong trang chính là các loại dược vật, có đăng dược, còn có một ít độc dược. Trên kệ sách đều là thu thập tới các loại thư tịch. Đoạn duyên âm nhìn đến mấy thứ này, rốt cuộc lộ ra một cái thiệt tình tươi cười tới. Nàng cầm nắm tay, nàng liền nói sao, nàng là khí vận chi tử, một cái thế giới vai chính. Có khí vận trong người, vô luận như thế nào đều có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn chỉnh tường. Nhưng còn không phải là sao, nhìn một cái hiện tại, chỉ là đi ra ngoài xoay một chuyến, liền lộng hồi như vậy một kiện bảo bối tới. Thần tang, đoạn duyên âm cười vô cùng tự tin, ta xem ngươi lần này còn như thế nào cùng ta đấu. Sau một lúc lâu, đoạn duyên âm lại nghĩ đến cả người đều là dương sát khí giản Tây Thành, nàng trong mắt hiện lên một tia lửa nóng quan mang, đối với giản Tây Thành, nàng nhất định phải được tiết an hiền mang theo cái kêu màu đen hạt trâu về đến nhà nàng đem mua tới bữa sáng phóng tới trên bàn lại vào nhà phóng chính mình bao trở ra thời điểm trương mong đệ đã ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm tiết an hiền nhìn đến trương mong đệ liền tới khí nhưng nàng vẫn là không dám chọc trương mong đệ chỉ có thể cười ngồi xuống ăn qua cơm sáng trương mong đệ nói muốn mang gì bách thuyền đi ra ngoài tiêu thực cầm chén lưu trữ làm tiết an hiền tẩy chờ hai người kia đi rồi tiết an hiền lại đợi trong chốc lát Chờ đến gì lão cũng đi ra ngoài lưu cong, nàng liền lặng lẽ cầm kia viên màu đen hạt trâu phóng tới trương mong đệ giường phía dưới. Phóng hảo màu đen hạt trâu, thiết an hiền liền cười. Nàng cảm thấy lần này trương mong đệ là chết chắc rồi. Liên tiếp vài thiên, thần tăng cũng chưa như thế nào ra cửa. Nhưng thật ra giản tây thành mỗi ngày tới tần ra bồi thần tăng. Hai người kỳ thật cũng không nhiều nhàn nhã. Thần tăng cùng giản tây thành vẫn luôn ở trong thư phòng làm một ít đầu đề. Lần này... Tần Tăng tưởng nghiên cứu chính là hàng thiên tài liệu phương diện đầu đề, giản tây thành đối với tài liệu học kỳ thật cũng rất tinh thông. Hai người ở trong thư phòng thảo luận một ít lý luận tri thức, lại ước hảo đi viện nghiên cứu làm thực nghiệm thời gian. Tần Tăng cho rằng ra tháng riêng nàng liền lại muốn đi viện nghiên cứu nốc. Kết quả, hôm nay nàng ra cửa mua đồ vật, liền phát hiện cách vách chuyển đến một hộ nhà. Gia nhân này là mẫu tử hai người, mẫu thân thoạt nhìn đặc biệt tuổi trẻ, an mặc cũng thực thời thượng, nhi tử cùng Tần Tăng không sai biệt lắm tuổi tác lớn lên thực văn nhã thanh tú y lý phẩm cũng thực không tồi. tần tang mới ra cửa kia mẫu tử hai người cũng mới trở về đón đầu gặp phải tần tang đương mẫu thân liền cười cùng tần tang chào hỏi ngươi hảo chúng ta là mới chuyển đến tân hộ gia đình tần tang cười gật đầu ngươi hảo ta là tần tang đương mẫu thân cũng cười tự giới thiệu ta là phương lâm đây là ta nhi tử đồng vân hảo đồng vân hảo đánh giá tần tang ngươi đây là muốn đi ra ngoài mua đồ vật ta tần tang lên tiếng phương lâm liền hỏi Phu cận có chợ bán thức ăn sao? Đồ ăn mới mẻ không? Chúng ta mới chuyển đến, chung quanh có cái gì thị trường đều còn không hiểu biết. Tần Tăng liền cười cho nàng giới thiệu một chút, nói cho nàng phương hướng nào có chợ bán thức ăn, vài giờ Chung mua đồ ăn mới mẻ nhất, nơi nào có bán xỉ thị trường, có thể mua một ít tiểu vật phẩm, hoặc là phòng trang trí phẩm, mua gia cụ hướng nào đi, mua quần áo đi đâu cái thương lượng kiểu dáng mới nhất. Dĩnh, chờ Tần Tăng giới thiệu xong rồi, Phương Lâm đại thư một hơi, đa tạ a." Ngươi nếu là không nói, chúng ta cũng không biết bên trong còn có này đó môn đạo. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí. Thần Tăng cười ôn hòa, rồi lại mang theo vài phần xa cách. Phương Lâm cười nói, tóm lại là giúp chúng ta đại ân, chúng ta mới đến, cũng không có gì nhận thức người, có thời gian có thể đi nhà ngươi bái phòng sao? Ngươi có thời gian cũng có thể tới nhà của ta làm khách. Hảo. Thần Tăng lên tiếng, cử nhất tay túi, ta còn muốn mua đồ vật, đi trước. Phương Lâm chạy nhanh xua tay. Vậy ngươi đi thôi. Thần tang xoay người, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp rời đi. Nàng ban đầu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ là đương kia đối mẫu tử chính là bình thường tân hộ gia đình. Nhưng qua mấy ngày, Phương Lâm liền cùng Đồng Vân Hào tới cửa bái phòng. Bọn họ còn thực khách khí, cũng không có không tay tới, mà là mang theo một ít Phương Lâm tự mình làm bánh kem còn có bánh quy nhỏ linh tinh, đồ vật nhìn không nhiều lắm, nhưng lại cũng coi như là phí tâm tư. Với lúc thẩm nghi ở nhà, Thỉnh này mẫu tử hai người tiến một hạt, liền cùng Phương Lâm nói chuyện thiếm. Tần tăng ngồi ở một bên trên sofa, nghe Phương Lâm cùng Thẩm Nghi ngươi một câu ta một câu nói chuyện. Chúng ta là vừa từ nước ngoài trở về, này không, nghe nói quốc nội hoàn cảnh rộng thùng thình, liền tưởng trở về trụ một đoạn thời gian, mặt khác, cũng tế bái một chút tổ tiên. Thẩm Nghi cười nói, đây là hẳn là, hiện tại không thể so thường lui tới, hoàn cảnh là rộng thùng thình, thật nhiều đồ vật đều bùng ra, các ngươi xem như đổi kịp hảo khi hầu. Phương Lâm cười nói, mới từ nước ngoài trở về, thật nhiều địa phương đều cảm giác rất biệt níu, chúng ta quốc nội hoàn cảnh cùng nước ngoài có rất lớn bất đồng, nước ngoài giao thông phương tiện rất nhiều, sinh hoạt cũng càng thêm tiện lợi. Phương Lâm một hồi khen, đem nước ngoài nói cùng thiên đường dường như. Thẩm nghi chỉ cười không nói. Tần Tăng trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, Phương gì nói ta đều muốn đi nhìn một cái. Vậy ngươi có không ai muốn đi nước ngoài phát triển? Phương Lâm vừa nghe có môn, liền chạy nhanh dò hỏi Tần Tăng. Ngươi chính là kinh đại cao tài sinh, hơn nữa các ngươi một nhà chỉ số thông minh đều cực cao. Nếu nghĩ ra quốc nói, hẳn là thực hảo xin, ta cảm thấy đi, ngươi hẳn là đi ra ngoài nhiều đi một chút. Rốt cuộc nếu bàn về khởi khoa học kỹ thuật tới, nước ngoài rốt cuộc so quốc nội tiên tiến rất nhiều. Ngươi ở nước ngoài có thể học được rất nhiều quốc nội không có đủ vật. Đối với ngươi phát triển rất có chỗ tốt, còn có mội mội của ngươi. Nhóm cũng nên đi ra ngoài kiến thức một phen. Thần tăng cười, hai tay chống cảm. Đồng Vân Hảo cắm một câu ta ở nước ngoài đọc đại học, cùng quốc nội đại học sát thật không giống nhau, tri thức dự trữ so quốc nội muốn phong phú nhiều, nếu phải làm nghiên cứu nói, có thể xin đến phòng thí nghiệm là quốc nội xò so không được. Tần Tăng chớp chớp mắt, vẫn là thôi đi, ta à, là không nghĩ đi ra ngoài. Phương Lâm có chút thất vọng, như vậy à, thật đúng là đáng tiếc, ta ở nước ngoài cũng có người quen, ngươi nếu nghĩ ra quốc nói, ta có thể hỗ trợ. đa tạ. Tần Tăng đối với Phương Lâm gật gật đầu, chỉ là ta không nghĩ rời đi tổ quốc. Đồng Vân Hảo ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, ngươi thật đúng là ái quốc đâu, chỉ là, quốc nội có rất nhiều không tiện lợi địa phương, còn nữa, mấy năm trước kia chàng vận động vừa mới quá, ngươi sẽ không sợ lại có một ít. Tần tăng nụ cười biến mất, đột nhiên đánh gãy Đồng Vân Hảo nói, đây là ta tổ quốc, vô luận nàng như thế nào, ta đều sẽ không ghét bỏ, thật giống như làm nhi nữ vinh sẽ không ghét bỏ chính mình mẫu thân lớn lên xấu giống nhau, cứ việc ta quốc gia còn có rất nhiều địa phương bất tận như người Ý, hiện tại là so không được nước ngoài, chính là. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, ta tin tưởng có một ngày nàng sẽ càng ngày càng tốt, có lẽ qua không bao lâu, nàng liền sẽ so nước ngoài càng tốt. Đồng Vân Hảo tươi cười đều có chút xấu hổ. Đệ tam 50 chương bị bắt góc, vẽ tháng 150 thêm càng. Tiễn đi Phương Lâm cùng Đồng Vân Hảo lúc sau, Tần Tăng ngồi vào trên sofa như suy tư gì. Thầm nghi ngồi lại đây, nhẹ giọng hỏi Tần Tăng, kia đối mẫu tử có phải hay không có cái gì vấn đề. Tần Tăng gật đầu, hẳn là, ta tưởng... Chuyện của ta đã tiết lộ đi ra ngoài. Tần Tăng cùng giản Tây Thành làm kia bộ hán ngữ ngôn trình tự hiện tại đã mở rộng đi ra ngoài, bởi vì so tiếng Anh biên trình trình tự càng tiên tiến, sử dụng lên càng thêm phương tiện, dẫn thật nhiều quốc gia đều muốn học. Nước ngoài rất nhiều học máy tính học sinh đều bắt đầu học tập hán ngữ. Mà quốc nội đương nhiên cũng dùng này bộ trình tự thay thế được ban đầu nước ngoài kia bộ, học máy tính học sinh không bao giờ dùng khổ bức cùng tiếng Anh làm đấu tranh, lập tức tiết kiệm thật nhiều thời gian. Bởi vì là chính mình tiếng mẹ để làm trình tự, học lên càng thêm phương tiện, cũng càng tốt lý giải. Có thể nói, này bộ trình tự đem quốc gia máy tính phát triển tăng lên thật nhiều năm, có lẽ không dùng được bao lâu, hoa quốc máy tính trình độ là có thể đổi kịp và vượt qua nước ngoài. Chuyện này ở quốc tế thượng khiến cho tới thật lớn oanh động cùng hưởng ứng. Thật nhiều quốc gia đều muốn hiểu biết biên này bộ trình tự nhân viên nghiên cứu, dùng gián điệp đi tra, tra được tần tăng nơi này, cũng không phải cái gì việc khó. Còn có. Tần tăng chế tạo ra tới càng thêm tiên tiến di động, cùng với càng tốt máy tính chìm, này đó đều là có thể điều tra ra. Nàng một cái không đầy 20 tuổi tiểu cô nương, chỉ thượng không đến 2 năm đại học là có thể phát minh ra nhiều như vậy đồ vật tới, tự nhiên đã kêu một ít thế lực đặc biệt coi trọng. Những cái đó thế lực khẳng định cũng nghĩ tần tăng chính là cái không như thế nào gặp qua đại việc đời tiểu cô nương, hẳn là sẽ bị bên ngoài phồn hoa hấp dẫn, muốn dụ hoặc nàng xuất ngoại, cũng không phải việc khó cho nên mới phái như vậy một đôi mẫu tử thực rêu rao liền tưởng lừa nàng đi ra ngoài thần tăng thực cẩn thận cấp thẩm nghi nói nơi này đạo đạo thẩm nghi than một tiếng đây đều là chuyện gì à các ngươi không bản lĩnh đâu ta lo lắng các ngươi tương lai chịu ủy khuất nhật tử quá không tốt nhưng các ngươi có bản lĩnh ta cũng lo lắng à tần tăng ôm thẩm nghi cánh tay làm nũng, mãi ngươi đừng lo lắng đâu dù sao ta lại không ra đi ở chúng ta chính mình quốc gia sợ cái gì thẩm nghi liền nghĩ tới quốc gia cấp tần tăng xứng ba cái bảo tiêu cười cười là không sợ. Tần Tăng hống hảo thẩm nghi liền vào chính mình phòng ngủ. Nàng ngồi ở trên giường, trên mặt là cách cửa sổ bắn vào tới minh minh diệt diệt quang, một đôi mắt cũng có chút điểm quang mang chấp động. Sau đó mấy ngày, Tần Tăng chi khai giản Tây Thành, lại tìm rất nhiều chuyện sai sử tu tử Ngọc cùng tạ nam ba người. Nàng đi ra ngoài thời gian cũng nhiều, thường xuyên đi ra cửa mua đồ vật. Tần Tăng tựa như tuổi này sở hữu ái mỹ nữ hài tử giống nhau, một người vui mừng đi dạo phố. Nhìn đến xinh đẹp quần áo đều tưởng mua tới, nàng cũng biến ái trang điểm. Nàng cắt rất đẹp tiểu tóc, lại mua son môi, cả người tựa hồ là đại biến bộ dáng. Tần gia người không biết Tần Tăng đây là làm sao vậy, bất qua các nàng biết Tần Tăng luôn luôn có chủ ý, cũng không có đi quần nàng. Ngược lại là giản tây thành cấp không thành. Hắn tuy rằng không có đi gặp Tần Tăng, còn là thường xuyên cùng Tần Nhã mấy cái thông điện thoại. Tần Tăng làm cái gì, hắn đều có thể từ Tần Nhã còn có Tần Thải trong miệng thám thính một vài. Hắn đã biết Tần Tăng bắt đầu học hóa trang, bắt đầu xử lý tóc, bắt đầu xuyên xinh đẹp quần áo, trên mặt cười cũng nhiều lên, trong lòng liền vô cùng lo lắng. Giản Tây Thành còn tưởng rằng Tần Tăng muốn di tình biệt luyến đâu, trong lòng giàu di khó chịu, độ độ đau. Hắn muốn gặp Tần Tăng, tưởng ăn không ngon ngủ không được. Nhưng Tần Tăng lại không thấy hắn. Giản Tây Thành liền càng sợ hãi. Chỉ là, hắn còn không có sợ hãi mấy ngày đâu, đột nhiên có một ngày, Giản Tây Thành nhận được tạ tùng đánh tới điện thoại. Từ di động chung là có thể nghe ra tạ tùng nôn nóng thanh âm, tiên sinh, ta, Tần đồng chí bị bắt cóc. Cái gì? Giản tây thành trong tay di động rất tới rồi trên mặt đất, hắn chạy nhanh nhặt lên tới, ngươi lặp lại lần nữa. Tần đồng chí bị bắt cóc, bước đầu xác nhận là nước ngoài thế lực, chúng ta đang ở bài tra. Tạ tùng thanh âm lớn một ít. Giản tây thành một quyền đấm ở trên bàn, bảo tiêu đâu? Cho nàng an bài ba cái bảo tiêu đều là ăn chay. Tạ tùng rất hề hoài, cũng rất hổ thẹn, thực xin lỗi bọn họ ba cái hôm nay đều không có tạ nam ba người là kêu tần tang sai khiến khai nhưng là hiện tại cũng không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm tạ tùng cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm là chúng ta an bảo công tác không có làm tốt hướng thượng cấp bộ môn hội báo lập tức mặt khác lập tức bài tra sở hữu giao lộ khẩn cấp khởi động khẩn cấp phương án giản tây thành một sợ thanh gia lệnh chờ cúp điện thoại lúc sau giản tây thành rốt cuộc ngồi không yên hắn cầm áo khoác liền đi ra ngoài Liên ở kinh thành lớn lớn bé bé giao lộ đều ở bài cha khả nghi nhân viên, tần ra trên dưới, giản ra trên dưới một mảnh nôn nóng thời điểm, tần tăng đặc biệt chấn định ngồi ở một chiếc ô tô nội. Nàng an an tĩnh tĩnh ngồi, khuôn mặt nhỏ thượng cũng là một mảnh trầm tĩnh, không khóc không náo, thậm chí còn trên mặt một chút nôn nóng nhan sắc đều không có. Nàng bộ dáng này, nhưng thật ra kêu bắt cóc nàng người thực giật mình. Ngồi ở hàng phía trước một người cười một tiếng, quả nhiên không hổ là thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ kiệt xuất nhân sĩ a này phân chấn định rất gọi người bội phục. một người khác cũng nở nụ cười, quay đầu lại đối tần tăng nói: tần tiểu thư, thỉnh ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, tương phản, chúng ta sẽ cho ngươi mang đến chỗ tốt, chúng ta sẽ mang ngươi đi trên thế giới này nhất phồn hoa địa phương, sẽ cho ngươi rất nhiều tiền tài. nếu ngươi nhớ nhà người, chúng ta cũng có thể đem người nhà của ngươi tiếp nhận đi. thần tăng dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại, ồn ào. ách, người kia chạm vào một cái mũi hôi, trên mặt cười cũng không có xoay đầu trầm khuôn mặt không nói lời nào thần tăng nhắm mắt dưỡng thần sau một lát thế nhưng ngủ rồi nay liên càng gọi người giật mình nhậm cùng bắt cóc nàng người nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ vậy vị tần tiểu thư tâm như vậy lại bị bắt cóc thế nhưng còn sẽ ngủ như vậy thơm ngọt tan ổn thực mau xe liền xử ra kinh thành phạm vi chờ tới rồi tân môn thời điểm tần tăng đã ngủ thực chắc chắn vừa cảm giác nàng bị đưa tới bờ biển ở bên kia một mảnh nhẫn nấp trên đất trống thế nhưng còn có một trận phi cơ trực thăng Tần Tăng đảo thật đúng là bội phục những người này làm việc hiệu suất, nàng không làm ở Mỹ, thực an phận theo khuôn phép thượng phi cơ trực thăng, sau đó, bị đưa tới trên một con thuyền. Tần Tăng thực mau liền minh bạch, những người này sợ mang theo nàng không dễ đi, đang phi cơ nói, khẳng định sẽ bị ngăn lại, đã muốn đi hải vận từ nơi này đến Hoa Quốc, sau đó lại từ Hoa Quốc đang phi cơ đi bọn họ quốc gia. Bất quá này cũng đúng là Tần Tăng muốn. Nàng đặc biệt ngoan ngoan phối hợp những người này, dọc theo đường đi một chút việc cũng chưa sinh ra tới quả thực có thể xưng được với nhất có thể hợp tác phiếu thịt những cái đó bắt cóc nàng người ở ở chung vài ngày sau đều còn tưởng rằng tần tang kỳ thật là muốn đi nước ngoài xem nàng như vậy phối hợp lại như vậy thuận theo liền thả lỏng đối nàng cảnh giác kết quả chính là chờ tới rồi hoa quốc lúc sau bọn họ thế nhưng tìm không thấy tần tang đúng rồi rời thuyền thời điểm bọn họ liền tìm không đến tần tang tần tang thật giống như đột nhiên nhân gian bước hơi giống nhau đệ tam năm một chương lấy bảo thần tang hiện tại ở nơi nào nàng lại là như thế nào rời đi đâu ở trên thuyền thời điểm tần tăng liền thừa dịp không ai chú ý thời điểm đem chính mình dung mạo làm thay đổi dùng thuật dịch dung giả thành một cái phụ nữ trung niên bộ dáng nàng lại ở khoang thuyền trung thả một cái con rối tới mê hoặc kia kết người tầm mắt lúc sau tần tăng liền thoải mái hào phóng khắp nơi chuyển động nên ha ha nên chơi chơi thuyền cập bờ lúc sau tần tăng trực tiếp liền đem con rối thu hồi tới rời thuyền rời đi nàng đi lặng yên không một tiếng động Nhậm là những người đó tìm khắp sở hữu địa phương đều tìm không thấy người. Tần Tăng ở Hoa Quốc chuyển động một vòng, lại thi pháp lộng một cái Hoa Quốc người thân phận chứng minh mua vé máy bay đi Thụy Sĩ. Nàng đi theo những cái đó bắt cóc người đi nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn đi Thụy Sĩ. Thẩm ra mấy trăm năm tồn chữ xuống dưới gia sản nhưng đều tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ. Lúc trước thẩm nghi bị tiễn đi thời điểm, liền mang theo ngân hàng Thụy Sĩ kết sắt chìa khóa, mà này đem chìa khóa cùng với mật mã hiện tại đều ở Tần Tăng nơi này. Tần Tăng vẫn luôn muốn tìm cơ hội đem vài thứ kia thu hồi tới. Chỉ là mấy năm trước quốc nội hoàn cảnh quá khẩn trương, nàng căn bản ra không được quốc. Mà hiện tại nàng quá chịu coi trọng, xuất ngoại cũng không có phương tiện. Hơn nữa, nàng nếu xin xuất ngoại nói, yêu cầu đi trình tự quá nhiều, khó tránh khỏi liền khiến cho các mặt chú ý, liền tính là đi ra ngoài, cũng sẽ bị rất nhiều người theo dõi bảo hộ, nàng căn bản không có phương tiện hành động. Cho nên, Tần Tăng lúc này mới mượn lực, Ngụy Trang Thành bị bắt quốc bộ dáng rời đi. Đương nhiên, nàng cũng không vì điểm này, còn có khác nguyên nhân, nàng muốn nương cơ hội này hấu người đâu. Tần Tăng bên này đi tiêu sái thực, nhưng quốc nội lại bởi vì nàng nháo phiên thiên. Tần ra ở biết Tần Tăng bị bắt cóc lúc sau, trong nhà liền bắt đầu loạn cả lên. Thầm nghi chịu không nổi Tần Tăng rơi xuống không rõ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền té xỉu. Tần nhã trong lòng cũng sốt ruột, nhưng nàng đến chiếu cố thầm nghi, tần thải mấy cái cũng sốt ruột thượng hỏa, lại cũng không có gì tử biện pháp. Giản Tây Thành càng là điên rồi giống nhau tìm kiếm manh mối, hơn nữa, hắn cũng xin xuất ngoại đi tìm Tần Tang, chỉ là thân phận của hắn quá đặc thù, căn bản là xin không xung dưới. Giản Tây Thành ở tìm vài ngày sau, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Hắn ban đầu là quá mức lo lắng, quan tâm sẽ bị loạn, mất lý trí, mà hiện tại hắn dần dần thanh tỉnh, hơi một nghĩ lại liền minh bạch là chuyện như thế nào. Giản Tây Thành biết Tần Tang bản lĩnh, càng biết nàng hiểu rất nhiều pháp thuật, hắn không tin Tần Tang sẽ đơn giản như vậy đã bị người bắt cóc đi. Trừ phi những người đó cũng hiểu pháp thuật, hơn nữa so Tần Tăng còn muốn lợi hại một ít. Chính là, giả Tây Thành cũng biết Tần Tăng hiểu pháp thuật sự tình biết đến người đặc biệt thiếu, chuyện này sẽ không truyền tới nước ngoài đi, nước ngoài thế lực hẳn là chỉ là cho rằng Tần Tăng chính là cái thông minh tiểu cô nương, là thực dễ dàng liền sẽ bị bắt cóc đi. Như vậy, bắt cóc Tần Tăng người hẳn là không phải cái gì tu sĩ linh tinh. Chỉ cần không phải tu sĩ, Tần Tăng chính là không sợ. Nhưng nàng lại vì cái gì mất tích đâu. Giảng Tây Thành ở cẩn thận cân nhắc qua sau, liên minh bạch tần tăng hẳn là cố ý. Tiếp theo, không qua mấy ngày Hoa Quốc bên kia liền truyền đến tin tức, chú Hoa Quốc đại sứ quán thu được một ít thần bí thư tín, này đó thư tín chung ghi lại rất nhiều Hoa Quốc đang ở nghiên cứu một ít tần khoa học kỹ thuật, còn có một phong thơ liệt thật nhiều danh sách, này đó danh sách thế nhưng đều là Hoa Quốc ở Hoa Quốc xếp vào gián điệp nhân viên. Đại sứ quán bên kia thu được tin, ở xác nhận lúc sau chạy nhanh đem tin tức truyền quay lại quốc nội Mà Giảng Tây Thành ở đã biết chuyện này lúc sau, liền minh bạch chuyện này nhất định là Tần Tăng làm. Hắn lại lo lắng vừa buồn cười. Lo lắng chính là Tần Tăng xa ở dị quốc tha hương, không biết có hay không nguy hiểm, buồn cười chính là em mở quốc phí như vậy đại tâm thần tới bắt cóc Tần Tăng, kết quả lại hố hoa quốc. Giảng Tây Thành xác nhận chính mình tưởng không sai lúc sau, liền đi tần ra cùng thẩm nghi các nàng thuyết minh tình huống, làm các nàng không cần nghĩ nhiều, phải hảo hảo bảo trọng thân thể, làm tốt an toàn phòng bị thi thố, chờ Tần Tăng trở về Đồng thời, giả tây thành còn hướng về phía trước mặt xin tăng phái bảo tiêu tới bảo hộ tần gia người. Liên ở tần gia chung quanh nhiều rất nhiều bảo tiêu thời điểm, tần tăng đã tới rồi Thụy Sĩ. Lúc này, nàng lại dịch dung thành một cái rất đáng yêu tiểu cô nương. Hơn nữa, nàng còn lộng một cái hương giang thân phận chứng minh. Mang theo cái này thân phận chứng minh cùng chìa khóa, tần tăng tìm được rồi năm đó thẩm ra tổn đồ vật kia ra ngân hàng. Ở đối lập mật mã lúc sau, tần tăng rốt cuộc bị đưa tới tổn đồ vật kết sắt trước nàng lấy cùng chìa khóa mở ra kết sắt môn mở ra lúc sau tần tăng liền thấy được một chồng chồng văn kiện còn có rất nhiều chân bảo này đó văn kiện đều là khế đất cùng khế nhà cùng với một ít cổ phần chứng minh mà những cái đó chân bảo tất cả đều là giá trị liên thành quốc bảo cấp văn vật trừ bỏ hoa quốc một ít quốc bảo còn có khác quốc gia một ít bảo bối tần tăng nhìn mấy thứ này đối với thẩm gia tổ tiên thật là bội phục cực kỳ dựa vào kinh thương thẩm gia tổ tiên thế nhưng tích lũy nhiều như vậy tài phú hơn nữa Còn lộng nhiều thế này bảo bối, cũng không biết năm đó bọn họ là như thế nào thao tác, thế nhưng đem quốc gia khác quốc bảo đều cấp lộng tới. Tần Tăng cũng không có nghĩ nhiều, đem những cái đó chân bảo tất cả đều phóng tới cản khôn giới chung, lại đem văn kiện cũng đều thu, đem kết sắt đồ vật toàn bộ lấy đi lúc sau, nàng đem ngăn tủ khóa lại liền từ ngân hàng rời đi. Lúc sau, Tần Tăng lại ở Thụy Sĩ chơi mấy ngày, mua một ít đồ vật lúc sau liền ngồi phi cơ đi ở Y, -Y Quốc. Lúc này đây, nàng lại giả thành một thiếu niên bộ dáng lại làm một cái giả thân phận chứng minh. Nàng đến Y Dĩ Quốc đi là muốn tìm được thẩm gia năm đó ở Y Dĩ Quốc mua lâu đài cổ. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết cái kia lâu đài cổ còn ở đây không. Tần Tăng ở Y Dĩ Quốc tìm Hảo chút Thiên, rốt cuộc là tìm được rồi kia tòa lâu đài cổ. Chỉ là, kia tòa lâu đài cổ đã hoang phế, hiện rách nát bất kham. Tần Tăng cũng không có muốn lại tu sửa, nàng dựa theo thẩm nghi dạy cho nàng phương pháp, ở lâu đài cổ trung tìm được rồi ngầm một gian mật thất nơi này cất giấu chính là thẩm ra mấy trăm năm tồn xuống dưới một ít đồ cổ chân khí đương tần tăng theo bậc thang đi bước một đi xuống đi vào mật thất lúc sau nàng thật là mở rộng ra tầm mắt này gian trong mật thất bảo tồn xuống dưới đồ cổ chân khí đều có thể khai một tòa tư nhân viện bảo tàng chỉ nhìn xem mấy thứ này đều có thể tưởng tượng được đến thẩm ra năm đó là cỡ nào phú khả địch quốc nơi này đồ vật quá nhiều căn khôn giới đều trang không dưới tần tăng không có biện pháp đành phải lại ở y quốc dừng lại mấy ngày nàng luyện chế một ít túi chữ vật đem đồ vật trước phóng tới túi chữ vật lại đem túi chữ vật cất vào cản khôn giới chung phí thật lớn sức lực cuối cùng là đem trong mật thất đồ vật trang xong rồi thần tang đại tùng một hơi liền lại bắt đầu nghĩ cách về nước bởi vì thời gian đoạn hơn nữa tài liệu cũng không hảo tìm, tần tang luyện chế ra tới túi chữ vật cũng không phải vĩnh cửu tính chỉ có một nguyện sử dụng kỳ hạn qua một tháng túi chữ vật liền sẽ trở thành phế thải nàng cần thiết muốn ở trong một tháng chạy trở về lại tìm một chỗ đem đồ vật tồn hảo mà lúc này tần tăng giả tạo ra tới cái kia hương giang thiếu nữ thân phận liền khá tốt dùng nàng tìm cái địa phương dịch dung thành thiếu nữ bộ dáng dùng cái kia thân phận chứng minh mua vé máy bay trước chọn tuyến đường đi hương giang lại ở hương giang lặng yên không một tiếng động bước lên một con thuyền đi quốc nội tàu thủy chờ tần tăng lại lần nữa bước lên hoa quốc thổ địa khi ly nàng bị bắt cóc khi đã qua hơn một tháng chỉ là ngắn ngủn hơn một tháng thời gian đương tần tăng trở lại quốc nội thời điểm thế nhưng sinh ra một loại năm tháng biến thiên cảm giác tới đệ tam năm nhị trương ngươi có thể lại thân một chút tần tăng bánh xe phụ trên thuyền xuống dưới nhìn cùng đối diện hương giang hoàn toàn bất đồng cảnh tượng khoe miệng giơ lên tươi cười điểm mỹ bờ bên kia tuy rằng phốn hoa cao úc điệu đinh nhiều đếm không xuể bên này thoạt nhìn cằn cỗi nhiều chính là tần tăng lại cảm thấy nam thành đặc biệt đặc biệt hảo nàng đệ xuống ngũ dẫn theo trong tay dương hành lý chậm rãi mà đi bốn phía có thật nhiều đang ở xây dựng nhà xưởng còn có nhà lầu công trường tùy ý có thể thấy được mặt đường thượng cũng là đông như chảy hội nhưng là ăn mặc cùng bờ bên kia thực không giống nhau bờ bên kia người cảm thấy nam thành bên này ăn mặc thực thổ đặc biệt thổ nhưng tần tang lại cảm thấy thực thân thiết nàng mới đi rồi không nhiều ít lộ đã bị túm nhập một cái ấm áp ôm ấp chung tần tang ngẩng đầu liền nhìn đến giản tây thành thanh tuấn lịch sự tao nhã gương mặt kia hơn một tháng không gặp giản tây thành gầy rất nhiều trên mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng càng thêm hiện cái mũi cao thẳng hốc mắt thật sâu Ngươi như thế nào nhận ra ta?" Thần Tang đẩy ra Giản Tây Thành cười hỏi. Nàng hiện tại lộ ra tới cũng không phải vốn dĩ bộ mặt, mà là dịch dung. Giản Tây Thành nắm tần Tang tay hướng bên cạnh khách sạn đi đến, bằng cảm giác, ta có thể cảm giác được đến hơi thở của ngươi. Hắn vừa đi vừa nói, ta ở bên này ngây người nửa cái tháng sau, mỗi ngày đều sẽ ở bến tàu thủ, cảm ơn trời đất, hôm nay rốt cuộc chờ tới rồi ngươi." Hắn câu này nói nhẹ nhàng bâng quơ, hình như là hơn nửa tháng khổ chờ thủ hầu chỉ là tầm thường nhưng tần tăng lại nghe đến trong lòng chua sót nàng gắt gao nắm giản tây thành tay thực xin lỗi giản tây thành cười cười cùng ta nói cái gì thực xin lỗi mặc kệ ngươi làm cái gì ta vĩnh viễn đều sẽ không trách ngươi tần tăng không tự chủ được nghĩ tới cái kia làm nàng đời đời kiếp kiếp đều không thể quên được hôn quân hắn cũng cũng không từng trách nàng liền tính cuối cùng bị nàng làm hại nước mất nhà tan đánh mất tôn nghiêm thánh mạng cũng chưa từng quái nàng một chút ít nàng nhìn giản tây thành đáy lòng cảm thấy đặc biệt kiên định cũng đặc biệt vui mừng Có như vậy một người, mặc kệ ngươi làm cái gì, hắn đều sẽ không phản đối. Ngươi nếu lên núi, hắn sẽ vì ngươi vượt mọi chông gai, ngươi nếu xuống biển, hắn sẽ vì ngươi điền hải mở đường. Vô luận ngươi có bao nhiêu tùy hứng, nhiều làm vậy, hắn đều chưa từng có một tia câu phản hận, vĩnh viễn sẽ vì ngươi đá đi hết thẻ chướng ngại vật, làm con đường của ngươi đi càng thông thuận một ít. Có như vậy một người, chỉ cần ở hắn bên người, ngươi liền sẽ vô cùng tâm an, sẽ không hề cố kỵ làm chuyện ngươi muốn làm, chỉ cần ngươi quay đầu lại, hắn vĩnh viễn làm mỉm cười chờ hầu có như vậy một người liền tính ngươi đã làm sai chuyện hắn cũng chưa từng đoán trách mà là tìm mọi cách vì ngươi đền bù sai lầm làm ngươi vĩnh vô nỗi lo về sau tần tăng nhìn giản tây thành trong lòng không biết vì cái gì liền xuất hiện như vậy một ít lời nói Giản tây thành đối với nàng tới nói chính là cái kia làm nàng vĩnh vô nỗi lo về sau vĩnh viễn có thể phó thác phía sau lưng người tần tăng cũng không rõ rốt cuộc cái loại này làm nhân sinh chết tương tùy tình yêu là cái gì nhưng nàng lại biết Trên đời này, trừ bỏ chính mình thân nhân, không còn có người có thể so giản tây thành càng quan trọng. Nhìn ta làm cái gì? Giản tây thành bị tần tăng như vậy chuyên chú nhìn, đảo có vài phần chân tay luôn cuống. Hắn sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt có cái gì? Tần tăng khỏe miệng chán ra một kêu ý cười, ngươi hiện tại cũng thật xấu. Ách! Giản tây thành tay chân có chút cứng quòng. Nay nửa tháng nhất định không ngủ hảo giác, sắc mặt nhiều không tốt. Tần tăng cười, tươi cười có chút nghịch ngợm. Nhất định cũng không ăn được cơm đi, đều gây thật nhiều, sờ lên chỉ còn lại có một phen xương cốt, xúc cảm thật không tốt, ngươi trong mắt còn có hồng tơ máu đâu, làn da cũng không giống nguyên lai như vậy hảo. Tần Tăng nói còn chưa nói xong, đã bị Giản Tây Thành tún vào khách sạn. Giản Tây Thành khai phòng ở lầu 2, hắn một đường lôi kéo Tần Tăng chạy như điên lên lầu 2, vội vã mở cửa, một phen đem Tần Tăng đẩy đến trong phòng, đóng cửa lại lúc sau, Giản Tây Thành đem Tần Tăng cả người để ở trên tường thân thể hắn gắt gao dán ở tần tang trên người ta xấu sao hắn ách giọng nói hỏi tần tang nước mắt một đôi mắt xương mù mênh ngông tiểu kiều mềm mại tiểu bộ dáng làm giản tây thành tâm lập tức mềm rối tinh rối mù ân thật sự thức xấu tần tang khẽ gật đầu thanh âm cũng là ngọt ngào mềm mại so tốt nhất kẹo đông gòn đều phải mê người nàng thanh âm giống như là một phen móc câu giản tây thành đầu quả tim đều đang run giản tây thành rối tay bàn tay nâng tần tang sau cổ hắn túi đầu thở ra tới nhiệt khí phun ở tần tang bên hai, làm sao bây giờ? liền tính ngươi cảm thấy xấu, ta cũng tưởng thân ngươi. tần tang chớp chớp mắt, khoe miệng ý cười càng sâu, mặc kệ ngươi là đẹp hay xấu, ta đều là thích ngươi nha. già tây thành môi lập tức liền phải dán đến tần tang trên môi, tần tang lại một phen đẩy ra hắn, xoay người liền vào toa lét. tây thành thở hổn hển mấy hơi thở, khoe miệng lộ ra một tia cười khổ tới. hắn truy tiến toa thời điểm, tần tang đang ở tháo trang sức đương bôi trên trên mặt thật dày một tầng trang dung bị một chút tan mất thời điểm thần tang tiểu mỹ dung nhan liền lộ ra tới hơn một tháng không gặp thần tang làm như biến càng đẹp nàng da thịt như ngọc nhìn không tới một tia lỗ chân lông ở ánh đèn hạ doanh doanh loáng loáng một đôi mắt lại đại lại lượng bên trong đượm đầy tinh quang nàng đôi mắt tựa hồ vĩnh viễn mang theo ý cười cong lên tới thời điểm tựa như móc câu nhân tâm luận ra già tây thành từ sau lưng ôm lấy thần tang môi dán ở nàng cần cổ lúc này nam thành đã có chút nhiệt. Giản tây thành nhiệt độ cơ thể lại so thường nhân hơi cao một ít, bị hắn kéo dài mật mật ôm, tần tăng cũng cảm thấy thực nhiệt. Nàng gương mặt bò lên trên một tia mây tía, đôi mắt càng thêm thủy nhuận. Nàng hành động có chút không có phương tiện, ở tá sông trang sau, vội vàng giặt sạch một phen mặt, mới rửa mặt xong, thân thể đã bị giản tây thành toàn bộ chuyển qua, giản tây thành túi lầu gian, đã ngậm lấy nàng ngôi. Nô! Tần tăng vô vô giản tây thành bối, lại đổi lấy hắn càng thêm nhiệt liệt hôn ngôi. Rơi vào đường cùng. Tần tăng cũng chỉ có thể mặc hắn làm giảng tây thành rõ ràng có thể cảm giác được tần tăng phóng mềm thân thể cả người cũng thả lỏng lại hắn nhẹ nhàng đem tần tăng ôm lên bước nhanh đi đến mép giường đem nàng thực nhẹ thực chân trọng phóng tới trên giường ở tần tăng nhẹ nhàng thở ra thời điểm nên đón lại là càng thêm kịch liệt bao tác giảng tây thành kéo ra nút thắt nháy mắt liền đem áo sơ mi cởi xuống dưới hắn rối ra tay tần tăng trên người xuyên trường tụ váy liền áo cũng ly thân thể bay xuống trên sàn nhà Nha thần tang trong miệng phát ra một tia nhợt nhạt kinh hô theo sau điểm này kinh hô cũng bị nuốt hết giản tây thành hơn một tháng tiêu táo lo lắng tưởng niệm bất đắc dĩ lực bất tòng tâm đều tìm được rồi phát tiết khẩu toàn bộ đều khuynh chiếu vào tần tang trên người tần tang lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm nàng mở to mắt nhìn đến xuyên thấu qua bức màn chiếu xạ tiến vào hơi hơi ánh sáng tưởng động một chút thân thể lại cảm giác được cả người đều bị kéo dài mật mật bao vây lấy Ngủ thời gian lâu như vậy, nàng còn có thể cảm giác được thân thể có chút không khỏe. Nhữ như mày, tần tăng lại nằm trong chốc lát, lúc sau liền quay đầu xem giản tây thành ngủ nhan. Giản tây thành ngủ thực ăn ổn, mặt mày giãn ra, khỏe miệng mang theo cười, người hiện thoải mái thanh tân sạch sẽ cực kỳ. Tần tăng liền rất thích hắn cái dạng này, nàng luôn luôn thích thoạt nhìn khí chất sạch sẽ người, nhìn như vậy giản tây thành, tần tăng nhịn không được để sắt vào khẽ hôn hắn một chút. Kết quả liền cho người ta chào bao. Ngươi có thể lại thân một chút giản Tây Thành mở to mắt, tiếng nói có chút khàn khàn ám trầm. Tần Tăng quả nhiên lại hôn một cái, thanh âm ngọt tựa như mật ở chảy xuôi, Ngươi muốn hay không thân trở về, như ngươi mong muốn. Đệ Tam Ngũ Tam Trương không biết như thế nào cho phải. Hôm nay thời tiết thực hảo, trời trong nắng ấm, Xuân Ý dặn rào, trong phòng học khai hai phiến cửa sổ, Xuân Phong Xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào tới, nghịch ngậm thổi đi bước màn, bước màn lắc lư lay động. Tần Nhã liền ngồi ở phòng học. Quay đầu là có thể nhìn đến ngoài cửa sổ hoa thắm liêu xanh náo nhiệt cực kỳ. Nhưng nàng lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Tần Tăng đã rời đi hơn một tháng, Tần Nhã vẫn luôn đều thực lo lắng. Tuy rằng giản tây thành cùng nàng nói qua không cần lo lắng, nói Tần Tăng là sẽ không có việc gì, còn nói Tần Tăng hẳn là cố ý cùng những người đó đi, nhưng Tần Nhã vẫn là không yên tâm. Ngao đến hạ khóa, Tần Nhã bế lên sách vở liền đi. Cùng nàng cùng phòng ngủ hoàng lý lì khẩn đi vài bước đuổi theo lại đây, tiểu nhã. Ngươi vừa rồi làm bút ký sao? Tần Nhã lắc đầu, vừa rồi đi học thời điểm trạng thái không tốt, ta còn tưởng quay đầu lại mượn bút ký sao một chút đâu. Hoàng Lý Lý cười cùng Tần Nhã sóng vai mà đi, đúng rồi, lại quá mấy ngày liền phải cử hành mùa xuân đại hội thể thao, ngươi báo hạng mục sao? Tần Nhã cười cười, còn không có đâu. Vậy ngươi nắm chặt báo à, bằng không hảo hạng mục đều bị người cướp sạch, ngươi cũng chỉ có thể giữ lại cái loại này đặc biệt khiến người mệt mỏi hạng mục. Hoàng Lý Lý nhắc nhở Tần Nhã vài câu. Tần Nhã trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo lắng tần tàng, nơi nào còn nhớ rõ cái gì đại hội thể thao sự tình. Hiện tại Hoàng Lý Lý nhắc tới, nàng mới nhớ tới việc này tới, nhưng còn không phải là sao. Mỗi lần mùa xuân đại hội thể thao mọi người đều sẽ cướp báo những cái đó không phải rất mệt mỏi hạng ngục? tỉ như nói 100 mét 200 mét chạy nước rút, hoặc là nhảy xa gì đó. 5.000 mễ, 1 vạn mễ trường bảo rất ít có người báo. Đặc biệt là nữ sinh, càng thêm không muốn báo này đó hạng ngục, quá mệt mọi người liền tính chạy xuống tới cũng sẽ cùng đã chết nửa thanh không sai biệt lắm, có chút mất mặt, cho nên, mọi người đều sẽ tận lực tránh cho trường bảo. Ta trong chốc lát hỏi một chút thể ủy còn thừa cái gì hạ ngủ. Tân Nhã cười nói một tiếng. Hoàng Lý Lý thò lại gần nhẹ giọng cùng Tân Nhã nói, ta nghe nói thạch vui vẻ cùng chúng ta ban thể ủy cặp với nhau. Tân Nhã là từ trước đến nay sẽ không để ý này đó, nghe Hoàng Lý Lý bắt quái còn sửng sốt một chút đâu, phải không? Ta cũng là nghe người khác nói bất quá ta xem trong khoảng thời gian này thạch vui vẻ cùng thể ủy đi rất gần hai người thường xuyên cùng ra cùng tiến hẳn là cặp với nhau hoàng lý lì nói tới đây còn tún tún tần nhã tay háo, tiểu nhã ngươi có bạn trai sao tần nhã lắc đầu không có đâu ta hiện tại hận không thể chia làm tám cánh học tập làm sao có thời giờ giao bạn trai vậy ngươi có yêu thích người sao hoàng lý lì hôm nay là cổ đủ dũng khí hỏi tần nhã tần nhã lại lần nữa lắc đầu không có thật đáng tiếc hoàng lý lì thở dài Chúng ta trường học thật nhiều nam sinh đều thích ngươi đâu, đại bốn vị kia cao tài sinh học trường không phải vẫn luôn truy ngươi sao, như thế nào, Chướng mắt hắn. Học trường, tần nhã nhíu mày, vị nào? Hoàng lý lỉ vỗ chán thở dài một tiếng, không phải đâu, nhân ra đều đuổi theo ngươi lâu như vậy, ngươi thế nhưng không biết hắn là ai. Nếu là làm cao học trường biết, còn không được buồn bực chết. Có người truy ta sao? Tần nhã suy nghĩ đã lâu cũng không nghĩ tới trong trường học có ai truy quá nàng. Cái này kêu Hoàng Lý Lý đều bắt đầu buồn bực, làm ơn, ngươi mới nhập học thời điểm liền có thật nhiều học trưởng lén lút muốn đuổi theo ngươi, mai cho đến hiện tại, chú ngươi người cũng chưa đoạn quá hảo không, ta nói muội muội, ngươi đây là học tập đều học ngây người đi. Tân Nhã cười cười, ta không có thời gian tưởng những cái đó. Hai người nói dỡn dàn vào ký túc xá, Hoàng Lý Lý bò đến thượng phô bắt lấy một quyển sách đưa cho Tân Nhã, ta bảo bối đâu, mượn ngươi nhìn xem. Tân Nhã thực nghi hoặc, cái gì? Nôn tình tiểu thuyết ta, nhưng cảm động hoàng lý lý đem thư nhét vào tần nhã trên tay ta đều cấp xem khóc đâu ngươi nhưng đến hảo hảo xem xem đặc biệt đẹp tần nhã cúi đầu nhìn xem địa mặt nhìn nhìn lại tác giả tên lại đem thư tắc còn cấp hoàng lý lý tỉ của ta không cho ta xem loại này thư nàng nói sẽ xem thành luyến ái não ngươi thật đúng là ngươi tỉ hảo muội muội. hoàng lý lý thấy tần nhã nói cái gì đều không xem loại này sách giải trí chỉ có thể đem thư thu hồi đi nàng ngồi vào tần nhã bên người nhẹ giọng hỏi vị tiêu cao gia hiên học trưởng lớn lên nhưng soái Nghe nói ra thế cũng đặc biệt hảo, lại là cao tài sinh, thế nào, thử nói chuyện. Tân nhã nhẹ nhàng bâng cơ nhìn Hoàng Lý Ly liếc mắt một cái, cao học trưởng cho người chỗ tốt rồi. Hoàng Lý Ly ngại lại, tính, cùng ngươi nói không thông, ai, ngươi loại này con mọt sách như thế nào có thể lý giải tình yêu tốt đẹp à? Ta nói, ngươi không sấn hiện tại đi học thời điểm tới một đoạn thuần thuần luyến ái, chờ đến tốt nghiệp tham gia công tác, đã có thể càng không có thời gian tâm tình yêu đương, đến lúc đó ngươi chẳng lẽ còn muốn thân cận kết hôn ta không nghĩ tới việc này. Tần Nhã cúi đầu đọc sách. Chờ đến buổi chiều thời điểm, nàng từ trường học ra tới, mới ra cổng trường liền nhìn đến Trịnh Phong cưới một chiếc xe máy gào thét mà đến. Lên xe. Trịnh Phong ném cho Tần Nhã một cái mũ giáp. Tần Nhã mang lên ngoan ngoãn bỏ lên trên xe ghế sau. Nắm chặt. Trịnh Phong nhất dẫm chân ga, xe chạy như bay mà đi. Tần Nhã hai tay bắt lấy Trịnh Phong quần áo, chính trong chóng tử kỵ đặc biệt mau, gió thổi qua, trồng lên trên người áo khoác liền cổ lên. Giống như là thổi khí hơi cầu giống nhau. Tân nhã cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, vươn một bàn tay ở áo khoác thượng chụp hai hạ. Trịnh Phong mang theo nàng đi phí ra. Trong khoảng thời gian này các hồng có điểm không quá thoải mái, Tân nhã mỗi ngày tan học đều phải đi xem nàng. Vào ra môn, Tân nhã xem qua các hồng, liền phải tiến phòng bếp nấu cơm. Trịnh Phong cầm một hộp ngân châm lại đây, cấp. Tân nhã nhìn thoáng qua, cái gì? Ngươi không phải muốn kim kim sao? Lao chắt đồng nhân có thể thí ra cái gì tới, chắt ta đi. Tần Nhã có chút chần chờ, thật lâu đều không có tiếp kia hộp ngân châm. Nàng túi đầu nhìn xem Trịnh Phong, Trịnh Phong vãn tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay tới, cánh tay thượng, mu bàn tay thượng còn tàn lưu một ít lỗ kim. Này đó đều là Tần Nhã chát ra tới. Đến ta trong phòng. Trịnh Phong lôi kéo Tần Nhã vào hắn phòng ngủ. Tần Nhã còn không có từng vào Trịnh Phong nhà ở đâu, đi vào lúc sau còn sửng sốt một lát. Trịnh Phong người thực lanh thực giã, nhưng hắn nhà ở bố trí thực sạch sẽ ngăn nắp, cũng hiện có chút áp cùng người của hắn chút nào không giống nhau. Trịnh Phong đem cửa đóng lại, duỗi tay liền phải đi thoát áo trên. Tần Nhã khiếp sợ, "Ngươi, ngươi làm gì?" "Vô nghĩa." Trịnh Phong tức giận nói, "Không cởi quần áo ngươi chắc nào. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng cách quần áo im im?" Hắn biện nói, ba lượng hạ gian đem áo trên thổi ra, lộ ra tinh trắng nửa người trên. 18 tuổi thiếu niên hẳn là vẫn là thực gầy yếu, Tần Nhã ở bệnh viện thực tập, cũng gặp qua một ít tuổi này thiếu niên thân thể, đều là hiện thực gầy, không có gì cơ bắp cũng không thô trắng. Trịnh Phong cũng thực gầy, nhưng lại có thịt. Hắn cánh tay cùng trước ngực đều có đại khối cơ bắp, đi xuống xem, thế nhưng còn có tám khối cơ bụng. Hắn liền trần chùi nửa người trên, đại thứ thứ ngồi ở ghế trên, chắt đi. Cái này kêu Tân Nhã như thế nào chắt đến đi xuống. Ngươi, ngươi vẫn là mặc xong quần áo đi. Tân Nhã không biết vì cái gì, nhìn như vậy Trịnh Phong, chỉ cảm thấy một trận khô nóng, dạng mây đỏ nháy mắt bò lên trên khuôn mặt, nàng thực không khỏe nuốt một ngụm nước miếng. Nói chuyện đều không lưu loát, thời tiết lánh, đừng, đừng cảm lạnh. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Nàng là cái học y thì về sau còn muốn làm bác sĩ, đối với nhân thể hẳn là đặc biệt quen thuộc. Ở phòng thí nghiệm, ở giải phẫu trên đài, nàng có thể mặt không đổi sắc cầm dao phẫu thuật hoa khai nhân thể. Ở bệnh viện thực tập thời điểm, nàng cung cấp bác sĩ khoa ngoại đánh qua xuống tay, ở phòng giải phẫu, gặp qua đủ loại nhân thể. Tân Nhã vẫn luôn cũng chưa cảm thấy như thế nào, nàng đã xuất hiện phổ biến nhưng cố tình trịnh phong thân thể này kêu nàng không dám nhìn kêu nàng không biết như thế nào cho phải như thế nào trịnh phong không có mặc áo trên phục mà là liền như vậy đứng lên đi bước một bước hướng tần nhã không dám vẫn là không dám nhìn ta tần nhã chiều lui về phía sau hai bước cũng đã không đường thối lui nàng cả người bị tần phong bước tới rồi góc tường trịnh phong hai tay chống ở trên mặt tường đem tần nhã vòng ở trong lòng ngực hắn hắn thượng thân không có mặc quần áo ở như vậy thời tiết lại một chút bất giác lạnh lẽo Tương phản, trên người còn mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí. Tần nhã không rửa gần hắn, khá vậy có thể cảm giác được trên người hắn nhiệt ý hơn chính mình, làm tần nhã gương mặt càng năng. Đệ tam năm bốn chương hố một phen. Ngươi, ngươi tránh xa một chút. Tần nhã thanh âm đều ở phát run. Trịnh phong ly thân cận quá, nàng đều có thể nhìn đến trịnh phong trên người có chút tinh tế mồ hôi. Loại này thời tiết tuy nói không lạnh, khá vậy không nhiệt, trịnh phong thế nhưng còn ra mồ hôi. Tần nhã quay mặt đi không dám đi nhìn nhưng vừa rồi hình ảnh vẫn luôn ở trước mắt quen quẩn Trịnh phong cảm thấy hắn sắp nổ mạnh hắn tưởng tần nhã tưởng toàn thân đều đau tưởng sắp nổi điên hiện giờ giai nhân gần ngay trước mắt nhưng hắn rồi lại khiết đảm hắn ban đầu tưởng thực hảo thiết tưởng vô số loại tiếp cận tần nhã biện pháp hắn tưởng thân một chút tần nhã cũng chỉ thân một chút là có thể đủ thỏa mãn nhưng hiện tại hắn không dám tuy rằng toàn thân trên dưới đều kêu gào thân cận trước mắt người này tuy rằng hắn cũng biết chỉ cần một cúi đầu hoặc là, là có thể thân thượng Nhưng hắn đang chết trong lòng thấp thỏm khó an, tả Hữu dao động. Tần Nhã trắng nón mặt gần đây ở trước mắt, gần hắn có thể nhìn đến trên mặt nàng thật nhỏ lông tơ, cũng có thể đủ nhìn đến nàng bên má đỏ ửng. Trịnh Phong lại cúi đầu, liền nhìn đến Tần Nhã trắng nón cổ. Nàng làn da đặc biệt bạch, da thịt như ngọc thông thấu, có thể nhìn đến làn da phía dưới màu xanh lá mạch máu. Trịnh Phong bị dụ hoặc, đem sở hữu khiếp đảm cùng sợ hãi vứt đến sau đầu, một cúi đầu, khẽ hôn thượng Tần Nhã cân cổ. Lần này, Tần Nhã không chỉ thanh âm phát run, Toàn thân đều ở phát run. Nàng Liên cảm thấy cần cổ bị Trịnh Phong hôn lấy địa phương lửa nóng kinh người, thiêu nàng đầu đều có chút say xe. xe. "Ngươi, ngươi tránh ra." Tần Nhã run rẩy xuống tay đi đẩy Trịnh Phong, lại dẫn Trịnh Phong vươn đầu lười ở nàng cần cổ thân liếm một chút. Tần Nhã cả người đều mau thiêu cháy. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, tuy rằng tay chân nhũ ra, còn là dùng hết toàn lực muốn đẩy ra Trịnh Phong. Trịnh Phong lại như sắt đá giống nhau đinh ở hảo, Tần Nhã như thế nào sử lực đều đẩy không khai nàng nôn nóng khó an lại rác xấu hổ buồn bực dị thường nhất thời tình thế cấp bách đôi mắt liền ướt tắt lên Đầu đại nước mắt tạp đến chỉnh phong trên mặt hắn mới bừng tỉnh kinh giác chính mình làm cái gì giống bị năng đến giống nhau trịnh phong môi rời đi tần nhã trắng non như ngọc cổ nhưng sau đó hắn liền cười Trịnh phong cười mang theo vài phần thỏa thuê đắc ý tách ra ban đầu lánh lạnh mang theo vài phần bĩ bị, bị hương vị tần nhã xem hắn cười càng thêm xấu hổ buồn bực nước mắt tựa như chặt đứt tuyến chân châu giống nhau lăn xuống không ngừng Lần này, Trịnh Phong nóng nảy, Hắn lại đau lòng lại nôn nóng. Lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ta, ta. Trịnh Phong tưởng nói xin lỗi. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không ra. Đáng chết thực xin lỗi. Hắn có cái gì thực xin lỗi. Hắn sớm liền muốn làm như vậy. Hiện tại bất quá là làm chính mình muốn làm sự tình. Lại sao có thể đi nói xin lỗi. Ngươi đừng khóc. Trịnh Phong rối tay muốn đi cấp tần nhã sát nước mắt. Tần nhã cắn môi. oán hận đánh rớt hắn tay. Ngươi người này. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta thế nào? Trịnh Phong cũng không giác hổ thẹn, tương phản, hắn đặc biệt thỏa mãn, hắn luôn luôn là cái thực tự mình người, thích tần nhã liền trăm phương nghìn kế muốn được đến nàng, vô luận như thế nào đều sẽ không lui bước, hiện tại rốt cuộc có thể thân cận một chút tần nhã, hắn có chút hơi thỏa mãn đồng thời, lại sinh ra lớn hơn nữa đoạt lấy chi tâm tới. Hắn túi đầu, một bàn tay nắm chặt tần nhã cánh tay, ta thích ngươi, ta muốn hôn ngươi, dù sao ta cũng hôn, ngươi đánh ta mắng ta đều thành. Chính là đừng nghĩ làm ta ly ngươi xa một chút, chết đều không thể. Tần nhã sắp bị tức chết rồi. Nàng cắn môi, trong mắt có nước mắt, còn có một tia tức giận, càng có rất nhiều bị khuất. Như vậy tần nhã tuy nhìn vẫn là thực ôn nhã nhu thuận, nhưng lại nhiều vài phần ngày thường khó gặp đáng thương đáng yêu, làm trịnh phong càng cảm thấy đến trong lòng phát khẩn, cơ hồ ái đã chết nàng cái dạng này. Ngươi, ngươi còn như vậy ta còn thân. Trịnh phân chân tàn nhẫn, ngươi như vậy nhìn ta, lão tử nhịn được liền gặp quỷ. Ngươi này, như thế nào có thể như vậy vô lại. Tần Nhã cấp khí vừa muốn khóc, Trình Phong càng thêm tiêu táo, hắn quỳnh lên dưới, bắt lấy Tần Nhã trắng non tay nhỏ liền hướng chính mình trên mặt phiến đi. Cho ngươi đánh, ngươi đừng khóc biết không? Ngươi càng khóc ta càng muốn khi dễ ngươi. Tần Nhã dọa, nàng rụt dụ tay, còn là kêu Trình Phong bắt lấy ở trên mặt hắn hung hăng phiến một cái tát. Tần Nhã tay giống như là năng tới rồi giống nhau, Trình Phong buông lỏng tay, nàng liền chạy nhanh đem tay nhỏ phóng tới sau lưng, một cái tay khác lau nước mắt tần nhã dùng cặp kia hiện sương mù mênh mông đôi mắt nhìn trịnh phong liếc mắt một cái run rẩy môi nói ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi ngươi cái vô lại trịnh phong cười liếm một chút môi ta chính là cái vô lại ta liền tưởng đối với ngươi chơi xấu tần nhã vừa muốn khóc nàng cảm thấy nan kham cực kỳ lại đây trịnh phong bắt lấy tần nhã tay đi đến ghế biên hắn ngông nên ngồi xuống đem ngân châm phóng tới tần nhã trước mặt ngươi nếu là khí bất quá liền chắc ta chắc chết ta tính ta nếu là hừ một tiếng chính là cái túm bao lóe ánh sáng ngân châm gần ngay trước mắt tân nhã trong lòng có khí lại thẹn lại bực nàng cầm một cây ngân châm nhìn trịnh phong cảnh lỏa còn mang theo vài giọt mồ hôi phía sau lưng chậm rãi giơ tay trịnh phong mi cốt cũng chưa động một chút đại thứ thứ ngồi ở chỗ kia ổn không thể lại ổn tân nhã tay nâng lên nàng trong tay méo thật dài ngân châm nàng đối huyệt đạo quen thuộc thực chỉ cần một châm đi xuống nàng có tuyệt đối nắm chắc có thể cho trịnh vui vẻ không bằng chết mà khi kia căn ngân châm sắp tiếp xúc đến trịnh phong làn da thời điểm Tần nhã tay tựa như bị năng đến giống nhau rụt trở về. Năng tay có chút run, đem ngân châm thả lại đi, người hiện có chút kiểu kiểu khiếp khiếp, ta, ta đi rồi. Tần nhã buồn đầu liền đi. Trịnh phong nhưng thật ra cười, thực thỏa thuê đắc ý cái loại này cười, về sau ta còn sẽ thân ngươi, cũng hoan nên ngươi tùy thời chắc ta. Cái này người xấu. Tần nhã bước chân không xong, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Thần tang cùng giản tây thành ở nam thành ngây người vài thiên. Nàng ở ngày hôm sau liền cầm giản tây thành di động cấp tần nhã cùng tần thải mấy cái báo bình an. Gọi điện thoại thời điểm, tần tăng cảm giác được tần nhã trạng thái có điểm không thích hợp, chỉ là nàng lúc ấy còn có khác sự tình ở vội, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau, tần tăng đã bị đưa tới một chỗ địa phương hỏi chuyện. Nàng bị bắt cóc, đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, nơi này biên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng lại đã trải qua cái gì, rốt cuộc lộng không biết rõ ràng bắt cóc nàng là người nào. Này đó đều là yêu cầu hiểu biết, Tần Tăng cũng yêu cầu nhất nhất giao đái rõ ràng. Tần Tăng bị vài cá nhân kiểm tra hỏi chuyện, rất nhiều vấn đề đều sẽ bị vấn an mấy lần, nếu nàng hơi chút ra một chút sai lầm, ở mấy lần trả lời chung có một tia không đúng, liền sẽ bị một lần nữa vấn đề. Bất quá, này đó đối với Tần Tăng tới nói cũng không có cái gì vấn đề. Nàng biểu hiện thực hảo, sở hữu vấn đề đều không có kiêng rẻ, đem nàng như thế nào thoát thân, như thế nào đến hoa quốc ăn trộm tình báo. Như thế nào từ Hoa Quốc chọn tuyến đường đi Thụy Sĩ, cùng với Y quốc từ từ nói rất rõ ràng, thậm chí còn liền nàng trụ quá địa phương nào đều giao đái. Tự nhiên, Tần Tăng cũng không có nói minh nàng đi ngân hàng kết sắt cùng với lâu đài cổ sự tình. Trừ bỏ này hai điểm, nàng nói sở hữu đều là thật sự. Tiến đến thẩm tra nhân viên hỏi qua rất nhiều lần, thấy không có một đình điểm sai lầm, liền đem những việc này ký lục có trong hồ sơ. Trong đó một người tuổi trẻ điểm nhìn Tần Tăng hỏi. Ngươi xác định bọn họ lúc ấy nói qua có người cố ý lộ ra chuyện của ngươi cho bọn hắn. Tần Tăng sắc mặt ngưng trọng, ân, ta không có nghe lầm, bọn họ lúc ấy sắc thật là như vậy nói, còn nói dường như có người cố ý chỉnh ta giống nhau. Tần Tăng nói tới đây cúi đầu, thanh âm có chút chấm thấp, thật sự thực xin lỗi, bởi vì ta tùy hứng cho các ngươi thêm phiền thoái, ta về sau sẽ không một mình một người ra ngoài. Nàng bị bắt cóc, đã trải qua nhiều như vậy, trong đó khẳng định có rất nhiều gian nguy địa phương, không cần tưởng. Mọi người cũng minh bạch tần tăng có thể trở về cũng là cựu tử nhất sinh. Liên tính là nghiêm khắc thẩm tra nhân viên đều không đành lòng trách móc nặng nề nàng. Hơn nữa tần tăng mấy ngày nay bởi vì ở bên ngoài ẩm thực không thói quen gầy thật nhiều. Nàng vốn là gầy, lại gầy này đó, cả người nhìn không dư thừa một phen xương cốt, nhìn nàng người đều sẽ đau lòng. Như vậy một cái tiểu cô nương, rất ủy khuất ngồi ở chỗ kia xin lỗi, chính là ý chí sắt đá đều sẽ mềm. nay không phải ngươi sai, là chúng ta công tác không có làm tốt. Thẩm tra nhân viên ngữ khí biến nhu hòa lên, "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem sự tình đã điều tra xong, sẽ đem cái kia đối với ngươi bất lợi người tìm ra." Ân. Thần Tang gật gật đầu, "Phiền toái các ngươi." Chờ nàng đem vấn đề nói rõ ràng đi ra thời điểm, Giản Tây Thành ở ngoài phòng nôn nóng chờ đợi. Thần Tang đối với hắn cười cười, Giản Tây Thành chạy nhanh tiến lên nắm lấy tay nàng, "Đói bụng sao? Ta mang ngươi ăn cơm đi." "Hảo." Thần Tang cười. Nàng trong lòng lại có chút đen tối không rõ. Lần này nàng đi theo những người đó làm ra bị bắt cóc bộ dáng một cái là vì bắt được thẩm ra giấu ở bên ngoài những cái đó chân bảo cùng tài sản, một cái khác, cũng là vì hố một phen đoạn duyên âm. Vừa rồi, nàng cũng cố ý dẫn đường những cái đó thẩm tra nhân viên, làm cho bọn họ cho rằng nàng sở dĩ bị bắt cóc, là bởi vì có người bán đứng nàng. Lúc này đây sự tình rất nghiêm trọng, tần tang tin tưởng, bên trên tuyệt đối sẽ rất coi trọng chuyện này, cũng sẽ đi tra cái kia bán đứng nàng người. Tin tưởng không dùng được bao lâu liền sẽ tra được đoạn duyên âm trên đầu đệ tam năm năm trương ngươi muốn phụ trách thiết an hiền thực xuất ruột thượng hỏa đoạn duyên âm cho nàng cái kiêm màu đen tiểu hạt châu thời điểm nói cho nàng chỉ cần đem hạt châu phóng tới trương mong đệ giường phía dưới dùng không bao lâu trương mong đệ liền phân ký ức hỗn loạn một cái tháng sau thời điểm nàng liền sẽ ốm đau trên giường thẳng đến thân thể suy yếu mà chết người khác là cha cũng không được gì liền tính là lợi hại nhất bác sĩ kiểm tra cũng chỉ là cho rằng nàng thân thể cơ năng lão hóa là suy nhược mà chết. Lúc ấy Tiết An Hiền đặc biệt cao hứng. Chính là, hơn một tháng thời gian trôi qua, chưng mong đệ thế nhưng vẫn là ăn gì cũng ngon, vị khẩu tắc tốt bộ dáng. Hơn nữa, gia hỏa này đánh chửi khởi người tới trung khí mười phần, nơi nào có một đỉnh điểm suy yếu bộ dáng. Tiết An Hiền cảm thấy chính mình bị lừa. Nàng nhớ tới đoạn duyên âm tới Liên Hòa Đại, càng kêu nàng khó chịu chính là, này hơn một tháng thời gian, dì lão cùng dì rác song song bị bệnh. Tiết An Hiền đến chiếu cố dì lão còn phải hầu hạ gì rác lại phải bị trương mong đệ chọn thứ thật là chịu không nổi hôm nay tiết an hiền dậy sớm đã bị trương mong đệ mắng một đốn nàng chịu đựng lửa giận thay đổi quần áo dẫn theo bao ra cửa nàng muốn đi tìm đoạn duyên âm muốn tìm nàng thảo cái cách nói nam thành giảng tây thành đi ra ngoài xử lý chút sự tình tấn tang một người ngồi ở khách sạn ghế trên nàng đem bức màn kéo kín mít cửa phòng cũng khóa kỹ lúc này mới trầm hạ tâm tư tới nàng trong miệng lẩm bẩm chú ngữ niệm xong lúc sau Tần Tăng ý thức liền chìm vào một cái không gian thật lớn. Cái này trong không gian có dược quầy, còn có một cái thật lớn phóng đầy thư kệ sách, mặt khác chính là rất nhiều thả chân bảo cái dương. Tần Tăng xem kỹ những cái đó cái dương, liền thấy được rất nhiều cổ đại chân quý, mặt khác còn có một ít thiên tài địa bảo, dược quầy cũng có rất nhiều đan dược cùng độc dược. Trên kệ sách đều là viết các loại công pháp thư tịch. Tần Tăng cũng không vội vã đi xem trọng chút thư. Rốt cuộc nếu bàn về khởi công pháp tới. Tần Tăng tin tưởng trên đời này không còn có một người so nàng còn muốn tinh thông. Khoe miệng nàng mang theo cười, từ chính mình càn khôn giới chung lấy ra một ít đặc chế đan hoàn, đem cái kia dược quậy đan dược đổi đi, độc dược tự nhiên cũng thay đổi. Mặt khác, nàng còn đem những cái đó trong dương chân bảo chuyển ra một ít tới. Tần Tăng trong lòng rõ ràng, cái này không gian hiện tại chủ nhân nhất định cũng nháo không rõ lắm trong không gian rốt cuộc có bao nhiêu đồ chơi quý giá, nàng lấy một ít, người kia cũng phát hiện không đến. Chờ đổi xong rồi đồ vật tần tăng tinh thần vừa động trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc mở ra bình ngọc đã nghe đến một cổ dược hương nàng vừa nghe hương vị liền biết đây là một loại bổ khí đan rất cấp thấp đan dược nhưng là đối hiện đại người tới nói lại cũng coi như được với cứu mạng dược tần tăng cầm một viên đan dược ném vào trong miệng dư lại lại thu vào nhẫn khoe miệng nàng mang theo cười nhạc cấp cái kia không gian hạ một cái cấm chế làm xong này hết thảy tần tăng đứng lên kéo ra bức màn tảng lớn tảng lớn sán lạn dương quang liền chiếu xạ tiến vào trên người nàng cảm giác được một tia ấm áp đem nguyên lai like trong lòng tối tăm tất cả đều tiêu tan rớt xoay người tần tăng liền nghe được mở cửa thanh âm ngay sau đó giản tây thành đẩy cửa mà vào tần tăng chạy chậm qua đi duỗi tay liền vòng lấy giản tây thành cổ cả người đều treo ở trên người hắn giản tây thành cười nâng nàng mang theo nàng hướng mép giường đi đến quay đầu lại chúng ta kết hôn đi giản tây thành thanh âm khàn khàn có ý tình dục Tần Tăng nhũ mày, ta số tuổi không đủ đâu. Sửa một chút số tuổi. Giản Tây Thành cười đem nàng đẻ ở trên giường, đôi tay chế trụ Tần Tăng đôi tay dơ lên nàng trên đỉnh đầu. Ta tưởng mỗi ngày sáng sớm đều có thể đủ nhìn đến ngươi. Tần Tăng có chút do dự. Giản Tây Thành lại không chấp nhận được nàng trần trở, túi đầu hôn lên nàng, đáp ứng ta. Trước kia Giản Tây Thành cùng Tần Tăng ở bên nhau đều ở khắc chế. Tần Tăng tuổi tác tiểu, hai người lại không có kết hôn. Hán tôn trọng Tần Tăng, không nghĩ làm nàng khó coi chỉ có thể khắc chế chính mình dục vọng chỉ là đương tần tang mất tích lúc sau giản tây thành thật sự sắp điên rồi khi cách hơn một tháng lại lần nữa nhìn đến tần tang hắn sở hữu lý trí sở hữu khắc chế toàn hóa thành hư hảo hắn vội vàng yêu cầu chứng minh cũng vội vàng yêu cầu phát tiết lúc này mới không quan tâm lại lần nữa có được tần tang lúc này đây lúc sau giản tây thành liền thật sự nhịn không nổi hai người lần đầu tiên thời điểm giản tây thành kỳ thật là không nhiều ít ký ức Hắn lúc ấy mau bị dương sát khí cha tấn đã chết, căn bản chính là lý trí toàn vô, cùng tần tăng làm kia một hồi, liền cùng một hồi mộng đẹp không sai biệt lắm, tuy rằng cũng thực hảo, nhưng lại thực không chân thật. Nhưng là lần này, giản tây thành là thật sự cảm giác được cái loại này Mỹ diệu tư vị. Hắn cũng mới biết được vì cái gì sẽ có nhân ái Mỹ nhân không yêu Giang Sơn, vì cái gì sẽ có dùng hết hết thể đều chỉ vì đến Mỹ nhân cười hôn quân. Nếu cái kia Mỹ nhân là tần tăng, giản tây thành nghĩ, hắn cũng có lẽ là có thể làm một hồi hôn quân. Tần tang bị đè ở giản tây thành trên người, cảm thụ được giản tây thành bội vàng, chật ngươi cười cười, tươi cười tươi đẹp, không mang theo một tia tạp chết, hảo nha, ta đáp ứng, rồi. Nay một câu, giản tây thành liền không biết thân ở nơi nào. Hắn có một khắc thời gian đều ở choáng váng chung vượt qua, chờ thanh tỉnh lúc sau, càng là thật sâu hôn lấy tần tang. Tiết an hiền tìm thật dài thời gian, mới ở một quán ăn tìm được rồi đoạn duyên âm. Lúc đó đoạn duyên âm đang ở ăn cơm. Nàng trước mặt bày rất nhiều đồ ăn. Nàng cầm chiếc đũa chọn chọn nhặt nhặt, nhìn dáng vẻ, thật là hưởng thụ cực kỳ. Nàng loại này bộ dáng càng thêm kích thích tới rồi Tiết An Hiền. Tiết An Hiền mang theo lửa giận bước đi qua đi, lại gặp mặt. Đoạn Duyên Âm ngẩng đầu cười, "Thật xấu a, ngươi ăn sao, nếu không cùng nhau ăn chút." Tiết An Hiền ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Duyên Âm, "Ta hỏi ngươi, vì cái gì muốn gặp ta?" "Cái gì nha?" Đoạn Duyên Âm bị quấy rầy, hảo tâm tình cũng một kia đều vô, nàng cầm khăn tay xoa tay, "Ta như thế nào lừa ngươi?" tiết an hiền nhìn nhìn bốn phía thấy không ai chú ý tới bên này liền đệ thấp thanh âm ngươi nói đem cái kia hạt châu phóng tới họ trường giường phía dưới hơn một tháng lúc sau nàng liền sẽ suy yếu mà chết nhưng nàng hiện tại trung khí mười phần mắng ta thời điểm nhà người khác đều có thể nghe được ngươi như thế nào giải thích như thế nào sẽ lúc này đây đoạn duyên âm cũng rất giật mình ta cho ngươi cái kia hạt châu tuyệt đối sẽ không làm lỗi ta trước kia là thử qua ngươi nàng trong mắt xoay chuyển tựa hồ nghĩ tới cái gì Họ trương có phải hay không đeo cái gì hộ thân đồ vật? Cái này tiết an hiền thật đúng là không biết. Nàng lắc lắc đầu, ta lại không hiểu, bất quá lao ra tử nhà ta còn có ta nhi tử trong khoảng thời gian này đều bị bệnh, ngươi nói có thể hay không là ngươi cho ta cái kia hạt châu vấn đề. Đoạn duyên âm thực khẳng định nói, sẽ không, ngươi phóng tới họ trương giường phía dưới, cũng chỉ biết đối họ trương có tác dụng, nhà ngươi lão nhân cùng nhi tử chỉ cần không tiến căn nhà kia, không nằm đến kia trương trên giường liền sẽ không có việc gì. Cái này tiết an hiền nhưng thật ra có thể khẳng định, kia khẳng định không có. Nàng nhìn đoạn duyên âm, dù sao ta cho ngươi vào ngọc, vấn đề này ngươi đến cho ta giải quyết. Hảo. Đoạn duyên âm đáp ứng thực dứt khoát. Nàng túi đầu, gắp một ít đồ ăn phóng tới trong miệng, trong mắt hiện lên một kia chán ghét còn có tàn nhẫn quyết. Đệ tam năm sáu chương chạm vào là nổ ngay. Đoạn duyên âm ăn xong rồi cơm, liền cùng tiết an hiền cùng đi hà ra. Nàng cùng tiết an hiền tới rồi hà ra thời điểm trương mong đệ đã đi tìm thẩm nghi khiêu vũ đi mà dì bách thuyền cũng đã đi đi học trong nhà chính là ốm đau trên giường dì lão còn có gì rác tiết an hiền mang theo đoạn duyên âm tiên tiến trương mong đệ phòng ngủ đoạn duyên âm quan sát một lần lại đem cái kia hát hạt trâu tìm ra nhìn nhìn trong phòng bài trí không có vấn đề cũng không có gì phòng hộ đồ vật hạt trâu cũng khởi tới rồi tắt dụng nó vẫn luôn ở tản ra đen đuổi. nói tới đây đoạn duyên âm nhữ mày tới họ trương hẳn là mang theo hộ thân đồ vật kia làm sao bây giờ Thiết An Hiền vừa nghe nóng nảy, đoạn duyên âm cười một tiếng, gấp cái gì, hộ được nhất thời hộ không được một đời, chờ nàng cái kia hộ thân đổ vật không có tác dụng thời điểm, tự nhiên chính là nàng ốm đau cuốn thần lúc. Thiết An Hiền bị đoạn duyên âm chấn an, từ chương mong đệ trong phòng ra tới, Thiết An Hiền lại mang theo đoạn duyên âm đi nhìn gì lao cùng gì rác. Xem qua hai người kia, đoạn duyên âm sắc mặt rõ ràng thay đổi. Tới rồi trong phòng khách, Thiết An Hiền chạy nhanh cấp đoạn duyên âm đổ một chén nước đoan qua đi. Hai người bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ban đầu thân thể khá tốt nha, này bệnh không minh bạch. Đoạn duyên âm ninh mày, đem ly nước đẩy đi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không dùng âm hồn làm việc? Thiết An Hiền sắc mặt lập tức liền trắng bệnh lên. Ta, ta. Đoạn duyên âm nơi nào còn xem không rõ, hai người bọn họ chính là bị chấn áp âm hồn hút nguyên khí. Chuyện này không có khả năng. Tiết An Hiền lập tức phủ nhận, liền tính là, liền tính là hút nguyên khí, cũng nên tìm họ trường cùng dì bách thuyền a nữ nhân này thật đúng là đồ ca. Đoạn duyên âm cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là tự tin đâu, ngươi cũng không nghĩ, ta cho ngươi hối châu đều không có tác dụng, kẻ hèn một cái âm hồn lại sao có thể nề hà được bọn họ? Này âm hồn hút đều là huyết mạch thân nhân cùng thân cận nhất người nguyên khí, kia hai cái hút không được, tự nhiên liền phải đem chủ ý đánh tới ngươi nhi tử cùng ngươi lão nhân trên người. Thiết An Hiền ngơ ngẩn, nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong lòng sợ hãi không thôi. Trước kia nàng tìm cái kia lão nhân thi pháp thời điểm lão nhân cũng cùng nàng nói qua loại này nói lúc ấy nàng cũng chỉ nghĩ muốn mượn âm hồn tới vượng nhà mình khí vận căn bản là không nghĩ tới phản vệ hậu quả hiện tại bị phản vệ tiết an hiền lại kinh lại đau dọa ở đường trường qua hồi lâu tiết an hiền tải phục hồi tinh thần lại nàng một phen nắm lấy đoạn duyên đồng tay âm âm ngươi nhất định phải giúp giúp ta à ngươi nhất định phải cứu cứu nhà ta lão nhân cùng ta nhi tử đoạn duyên âm nhúng mày hành xem ở ngươi cũng không dễ dàng phân thượng ta trước cho bọn hắn bổ, bổ nguyên khí Lại lúc sau, ngươi đến cùng ta nói thật, nhà ngươi rốt cuộc chấn áp cái gì âm hồn. Thiết An Hiền không được gật đầu. Đoạn duyên âm lấy ra một lọ bổ khí đan lại vào phòng ngủ. Nàng cấp gì lão cùng gì rắc dùng bổ khí đan, quay đầu lại liền cùng Tiết An Hiền nói, đây là bổ nguyên khí đan dược, ta cho bọn hắn ăn, gần 10 ngày nửa tháng bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Kế tiếp, ngươi nên hảo hảo tưởng cái biện pháp chặt đứt bọn họ cùng âm hồn chi gian huyết mạch liên hệ. Kia đến có biện pháp nào? Thiết An Hiền hiện tại hoang mang lo sợ, chỉ có thể cùng đoạn duyên âm thỉnh giáo. Đoạn duyên âm đánh giá vài lần nằm ở trên giường lâm vào trong lúc hôn mê gì lao, cái này yêu cầu một ít đồ vật, đồ vật rất không hào tìm. Ngài nói, ngài nói. Thiết An Hiền lập tức nói, yêu cầu cái gì ngài cứ việc nói. Đoạn duyên âm nghĩ nghĩ, yêu cầu trí thân người tâm đầu huyết, còn có ít nhất trăm năm sấm đánh mục, mặt khác, còn cần một ít linh thú huyết. Cái gì là sấm đánh mục? Thiết An Hiền thật đúng là không hiểu lắm cái này đoạn duyên âm một bên đi ra ngoài một bên giải thích chính là gỗ đảo bị sấm đánh quá gỗ đảo nga cái này dễ làm chúng ta lập tức đi tìm kia này linh thú huyết thiết an hiền rối ra tay lấy tiền ta chính mình tìm tiết an hiền chạy nhanh hồi phòng ngủ đem nàng đặt ở phòng ngủ trong ngăn tủ tiền bao lấy ra tới bên trong phóng tiền toàn lấy ra giao cho làm đoạn duyên âm vất vả ngươi đoạn duyên âm bắt được tiền khi nào tìm được sấm đánh mộc lại đến tìm ta tiết an hiền đem đoạn duyên âm đưa ra đi quay đầu chính là một trận đau lòng kia tiền đến có một ngàn nhiều hai ngàn bộ dáng cũng không phải là một bút số lượng nhỏ lập tức liền cho đoạn duyên âm tuy là nàng cấp cam tâm tình nguyện khá vậy nhịn không được thì đau đoạn duyên âm từ đâu ra ra tới qua tay liền đem kia số tiền phóng tới trong không gian nàng thỏa thuê đắc ý đủ cười một tiếng vừa lúc nàng hiện tại yêu cầu sấm đánh một nàng hoàn toàn có thể mượn dùng tiết an hiền đến tới sấm đánh một đảo tỉnh không ý chuyện theo sau đoạn duyên âm lại đi dạo phố mua một ít quần áo Rốt cuộc hiện tại là mùa xuân, nàng trước kia quần áo đều có chút trứng mắt, nàng yêu cầu một lần nữa thêm vào một ít thời trang mùa xuân. Mua xong quần áo, đoạn duyên âm về đến nhà. Tiến phòng ngủ, nàng liền muốn từ trong không gian lấy ra một quyển sách tới xem. Nhưng lần này, nàng thân thức thế nhưng vào không được không gian. Đoạn duyên âm đại kinh thất sắc. Nàng lập tức đứng lên liền phải đi ra ngoài, đi rồi vài bước lại trở về ngồi xuống. Đoạn duyên âm khoanh chân ngồi ở trên giường dùng từ thư đi học tới công pháp tu hành trong chốc lát. Thử lại liên hệ không gian, vẫn là liên hệ không đến. Nay một đêm, đoạn duyên âm tiêu táo khó an, lan qua lộn lại ngủ không yên. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, đoạn duyên âm lại ý đồ liên hệ không gian. Lần này, nàng thần thức thực thuận lợi tiến vào trong không gian biên, còn từ bên trong lấy một ít đồ vật ra tới. Như thế, nàng mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoạn duyên âm bắt đầu cân nhắc, có phải hay không không gian có cái gì hạn chế, tỉ như nói một ngày có thể sử dụng vài lần, hoặc là có thời gian hạn chế. Mỗi ngày lấy phóng đồ vật thời gian đều là hiểu rõ. Nàng ở chỗ này nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà tần tăng sáng sớm lên liền ngồi ở trên giường cười. Ngày hôm qua nàng ở đoạn duyên âm không thể dùng không gian thời điểm, liên hệ đoạn duyên âm không gian, nhìn đến bị nàng đổi quá bổ khí đan thiếu hai viên, tần tăng liền rất cao hứng. Nàng biết đoạn duyên âm nhất định dùng bổ khí đan kết giao người nào. Nàng chờ đoạn duyên âm xui xẻo đâu. Thiểu tăng, ăn cơm. Thầm nghi ở bên ngoài hô một tiếng. Tần Tăng chạy nhanh xuyên dãy thu thập một phen liền đi nhà ăn ăn cơm. Người một nhà mới ngồi xuống, Tần Lục liền mang theo dì Bách Thuyền bảo được. Hơn một tháng không thấy, dì Bách Thuyền rõ ràng gầy thật nhiều. Hơn một tháng trước, dì Bách Thuyền béo cùng cái cầu dường như, bởi vì quá béo, gương mặt thịt quá nhiều, đem hắn một đôi cũng không tiểu nhân đôi mắt tế mị thành một cái phủng. Mà hiện tại, dì Bách Thuyền trên mặt hình dáng đã hiển hiện ra, ngũ quan cũng rõ ràng rất nhiều. Hắn thoạt nhìn còn rất béo, nhưng lại cũng không phải như vậy béo dò người xem gì bách thuyền đi đường bộ dáng, thân thể hắn cũng khỏe mạnh thật nhiều, đi đường không hề thở dốc, người cũng hiện tinh thần. tần lục cùng gì bách thuyền trên đầu đều đổ mồ hôi, vừa thấy chính là mới từ bên ngoài vận động trở về. hai người vào cửa, tần lục ngông nên ngồi xuống, dì bách thuyền lại là chạy trước chạy sau. hắn cấp tần lục lấy khăn lông, làm tần lục lau mồ hôi, lại cấp tần lục đổ nước uống, ăn cơm thời điểm, còn trước cấp tần lục thịnh cơm, quả thực chính là đem tần lục đương công chúa nương nương hầu hạ. chính ngươi không trưởng tay a thầm nghi xem bất quá đi huấn tần lục một câu di bách thuyền liền chạy nhanh thế tần lục biện bạch thầm nãi mãi tiểu lục cũng là vì ta hảo nàng đây là làm ta nhiều vận động một chút có lợi cho giảm méo sao thầm nghi chừng mắt nhìn tần lục liếc mắt một cái mỹ nàng tiểu gì ngươi cũng là như thế nào liền như vậy từ nàng tính tình tới di bách thuyền cười ở tần lục bên người ngồi xuống tiểu lục người thực tốt hắn khi nói chuyện còn cố tần lục thường thường cấp tần lục thêm chút đồ ăn Thẩm nghi thật là càng thêm xem bất quá mắt tiểu gì Ngươi làm nàng chính mình tới, nàng không trường tay a, còn làm ngươi cho nàng gấp đồ ăn, như thế nào không cho ngươi uy đến miệng nàng. Một câu nói ra, tần lục xì một tiếng cười, dí bách thuyền lại đỏ mặt. Hắn thấp đầu, trong lòng thật nhiều lời nói cũng không dám nói ra. Hắn tâm nói hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng tần lục không muốn. Đệ tam năm bảy trương chữa trị, hai nguyệt vẽ tháng thêm càng. An qua cơm sáng, Thần tang gọi lại dí bách thuyền. Ngươi bùa hộ mệnh đâu, lấy lại đây ta nhìn xem dì bách thuyền từ trên cổ đem đùa hộ mệnh hái xuống đưa cho tần tang tần tang bắt được trong tay tinh tế nhìn trong chốc lát tay phải lòng bàn tay cái ở đùa hộ mệnh thượng sau một lúc lâu nàng lại đem đùa hộ mệnh giao cho dì bách thuyền thời điểm dì bách thuyền có thể cảm giác được cái kêu đùa hộ mệnh có chút địa phương không giống nhau đến nơi nói nơi nào không giống nhau hắn cũng nói không rõ lắm chỉ là cảm giác giống như cái này đùa hộ mệnh càng tốt hắn đặc biệt trân trọng đem đùa hộ mệnh lại lần nữa mang hảo lại cùng tần tang nói tạ tần tăng xua tay đừng khách khí ngày mai đem ngươi mãi mãi gọi vào trong nhà tới ta nhìn xem nàng đùa hộ mệnh tốt di bách thuyền đáp ứng rồi một tiếng đến ngày hôm sau thời điểm di bách thuyền quả nhiên mang theo trương mong đệ tới trương mong đệ nhưng không rảnh xuống tay tới người lao thái thái đặc biệt biết lễ nghĩa nàng cũng nghe nói tần tăng bị bắt cóc sự tình ở nhà còn thế tần tăng sốt ruột thượng hỏa tới hiện tại biết tần tăng an toàn không việc gì trở về lao thái thái cố ý mua hảo vài thứ đâu nàng vừa vào cửa liền lôi kéo tần tang trên dưới đánh giá gầy khẳng định ăn không ít khổ đi thần tang cười cười không ăn cái gì khổ ngươi đứa nhỏ này chính là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu lão thái thái ngồi xuống đem trong rổ đồ vật một chút lấy ra tới cái này là ta cho ngươi mua gà đen hầm canh nhưng bủ cái này là hiện sát tốt cá trong chốc lát làm ngươi mai cho ngươi làm cá ăn à đứng rồi còn có móng heo còn có cái này ta chính mình xào hạt mẻ trương mong đệ đem đồ vật giao cho tần lục lôi kéo tần tang dặn dò đã trở lại liền hảo đã trở lại liền dưỡng một dưỡng đem thân thể hảo hảo bổ bổ sau này à ta nhưng phải cẩn thận điểm cũng không thể như vậy đại ý, ngươi nói ngươi này một mất tích đi ngươi mãi thật là sợ hãi chúng ta cũng đi theo trong lòng rốn sợ Tần tang cười từng tiếng đáp ứng chờ đến trương mong đệ nói xong tần tang khiến cho nàng đem đùa hộ mệnh hái xuống xem trương mong đệ không nói hai lời liền đem đùa hộ mệnh giao cho tần tang trên tay Thần tang này vừa thấy, tức khắc đại kinh thất sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn xem trương mong đệ, trương mãi mãi, ngài gần nhất là cùng người nào kết thù sao? Không có a Trương mong đệ còn phát ngốc đâu, ta một cái lao thái thái ta có thể cùng ai kết thù à, trừ bỏ họ tiết, ta nhưng không đắc tội quá người nào. Nàng nhìn thần tang, có vài phần khẩn trương, khuê nữ, sao? Là ra gì sự sao? di bách thuyền cũng đi theo khẩn trương lên. Đứng ở một bên tần lục đều nóng nảy, tỷ thì... Ngươi có gì lời nói cứ việc nói thẳng, đừng cất giấu. Tần Tăng đem vài người gọi vào phụ cận, chỉ vào thác ở lòng bàn tay bùa hộ mệnh nói: Các ngươi xem, này bùa hộ mệnh thượng vết dặn đều như vậy rõ ràng, có thể thấy được gần nhất một đoạn thời gian, nó vẫn luôn ở che trở trương mãi mãi. Dựa theo này bên trên vết dặn tới xem, trương mãi mãi nhưng không ngừng bị tinh kế một hồi hai lần. Tần Tăng nhìn dì Bách thuyền liếc mắt một cái, ngươi còn nhớ rõ ngươi ngày hôm qua giao cho ta trên tay bùa hộ mệnh sao? Di Bách Thuyền gật đầu tinh tế hồi tưởng sau một lúc lâu một phách đầu ta nhớ rõ đâu mặt trên không có gì đại vết dạng, chỉ có tinh tế mấy cái tiểu vết dạng, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới nay liền đúng rồi tần tang lại mơn trớn đùa hộ mệnh chương mãi mãi cái này cùng ngươi cái kia khác biệt quá lớn các ngươi là cùng nhau mang đùa hộ mệnh hơn nữa các ngươi gần nhất một đoạn thời gian tình huống cũng không sai biệt lắm vì cái gì chương mãi mãi cái này mặt trên có sâu như vậy vết dạng, có thể thấy được là gọi người tính kế di bách thuyền cũng không nốc tần tăng một giải thích hắn liền minh bạch vẻ mặt của hắn nhất thời biến ngưng trọng lên trương mong đệ cũng có chút bị kinh hãi đến nàng kinh nghi nhìn xem tần tăng một lát sau vô đùi khẳng định là họ tiết nhất định là nàng chứ bỏ nàng không người khác tần tăng đem cái này bùa hộ mệnh thu lên lại từ trong túi lấy ra một cái tân giao cho trương mong đệ ngài cái kêu bùa hộ mệnh đã không thể dùng liền tính là chữa trị cũng là không thành cái này tân ngài thu hảo mặc kệ khi nào đều không thể gỡ xuống tới Trương mong đệ tỏ vẻ minh bạch, ta nhất định sẽ không gỡ xuống tới, tánh mạng quan thiên đâu. Tần Tăng suy nghĩ một chút lại nói, ngươi xem nào thời điểm tiết an hiền không ở nói liền cho ta gọi điện thoại, ta qua đi nhìn xem, có lẽ là có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Trương mong đệ gật đầu đáp ứng rồi một tiếng. Tiện đi Trương mong đệ cùng dì bách thuyền, Tần Tăng lại về phòng thời điểm, liền nhìn đến tần nhã ngồi ở trên sofa ngơ ngẩn xuất thần. Tần Tăng đi qua đi, trực tiếp chụp ở tần nhã đầu vai, làm gì đâu. Tần Nhã khiếp sợ. Sắc mặt cũng biến có điểm không hảo, không làm gì, chính là tưởng điểm sự tình. Thần Tăng ở nàng bên cạnh ngồi xuống, là trong trường học sự sao. Tân Nhã cười cười, tươi cười như thường lui tới giống nhau ôn hòa, ân, cũng không biết là ai cho ta báo danh, ta muốn ở mùa xuân đại hội thể thao thượng chạy một vạn mễ. Thần Tăng nghe xong lời này cũng cười, cố lên đi. Tỷ muội hai cái đều biết khẳng định là có người ở sau lưng quấy dối, cố ý tưởng chỉnh Tân Nhã, trộn cho nàng báo cái một vạn mễ chính là muốn nhìn Tần Nhã chạy không xuống dưới, hoặc là chạy xuống tới mệnh nằm liệt lúc sau xấu mặt. Nếu đổi thành người khác, đụng tới loại chuyện này khẳng định đặc biệt sinh khí, không chừng còn muốn nháo một hồi đâu. Nhưng là đối với Tần Gia tỷ muội tới nói, loại này thủ đoạn nhỏ chẳng khác nào là không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Nếu chỉ là trộm cấp Tần Nhã báo cái danh nói, các nàng bất quá cười mà qua, sẽ không theo đuổi quá nhiều. Nhưng nếu người kia lại có khác thủ đoạn, hoặc là còn sẽ không thuận theo không buông tha, Tần Nhã liền tính là lại ôn hòa cũng sẽ không nén đến giận. Tần Nhã ở nhà ngồi trong chốc lát, liền mang theo thư đi trường học. Thượng một tiết khóa, nàng trở lại ký túc xá, liền nhìn đến Hoàng Lý Lý ngồi ở trên giường chính đọc sách, Tần Nhã đổ chén nước ngồi xuống. Hoàng Lý Lý nhìn đến Tần Nhã trở về, liền từ thượng phôi nhảy xuống tới, tiểu nhã, ngươi cái kia một vạn mễ. Tần Nhã cười, không có việc gì, ta có thể chạy trốn xuống dưới. Hoàng Lý Lý lại rất thế Tần Nhã tức giận, có người chính là thiếu đạo đức không biết xấu hổ, sau lưng chơi ám chiêu thạch vui vẻ ngồi ở một khắc sần trên giường đang ở bệnh khăn quàng cổ nàng ngẩng đầu nhìn hoàng lý lý liếc mắt một cái ngươi trong miệng có thể có một câu lời hay sao ta lại không chỉ tên nói họ nói ngươi hoàng lý lý trừng mắt nhìn thạch vui vẻ liếc mắt một cái nếu ai trộm cắp tiểu nhã báo danh nàng chính là cái không biết xấu hổ cầu đồ vật thật không tố chất thạch vui vẻ cũng dậy không dưới khăn quàng cổ đi đứng lên liền hướng ra ngoài biên đi chờ nàng đi ra ngoài hoàng lý lý mới đôi tần nhã nói ta đoán nhất định là thạch vui vẻ cho ngươi báo danh Tần nhã như mày, đừng đoán mò, Khẳng định là nàng. Hoàng lý lý hiện thực kiên định, ngươi không biết sao, nàng thích quá cao học trưởng, còn cùng cao học trưởng thổ lộ quá, bất quá cao học trưởng một lòng đều ở trên người của ngươi, nàng sau lại mới lui mà cầu tiếp theo cùng thể ủy ở bên nhau, nàng rõ ràng chính là ghen ghét ngươi, mới như vậy chỉ ngươi. Tần nhã nghe có điểm phiền lòng. Nàng từ trước đến nay không thèm để ý này đó bắt quái. Mặc kệ là ai thích ai, nàng đều sẽ không hướng trong lòng đi. Nhưng hiện tại nàng không nghe đều không được. Nàng thích tự đi thích, không liên quan chuyện của ta. Tần Nhã hợp nhau thư tới, cũng hướng ra ngoài đi đến. Người đi làm gì? Hoàng Lý Ly đuổi theo nàng. Đi ra ngoài đi một chút. Tần Nhã song sau cắm ở trong túi hướng ra ngoài đi đến. Đệ tam năm tám trương thương nghị. Tới rồi ký túc xá hạ, Tần Nhã liền nhìn đến thạch vui vẻ cùng thể ủy Giang Hoa đứng ở một thân cây hạ không biết đang ở nói cái gì. Tần Nhã đồng học. Giang Hoa nhìn đến tần nhã cười cùng nàng chào hỏi một cái, tươi cười mang theo vài phần mất tự nhiên. Thạch vui vẻ mắt trợn trắng, làm sao vậy? Có phải hay không Hoàng Lý Lý cũng nói ngươi? Tần nhã đối với Giang Hoa gật đầu một cái, lại nhìn về phía thạch vui vẻ thời điểm, biểu tình ôn hòa chung mang theo vài phần xa cách, không có, chỉ là muốn đi ra dạo một chút. Ha ha! Thạch vui vẻ cười một tiếng, ra tới đi một chút ta. cũng đúng vậy, cả ngày một người nhiều buồn bực à, nhưng không được ra tới đi một chút nhiều xem vài người sao. Vui vẻ. Giang hoa có chút nghe không đi xuống, tung tung thạch vui vẻ ống tay háo. Thạch vui vẻ đánh hạ hắn tay, cười đi đến tần nhã trước mặt, mang theo vải phần đắc ý lấy ra một cái di động tới, biết cái này là cái gì sao. Tần nhã gật đầu, di động. Thạch vui vẻ càng thêm đắc ý, đem áo choàng tóc dài liêu ở nhị sau, cầm di động cấp tần nhã xem, rất xinh đẹp đi, Giang hoa mới đưa ta, này không, ta lập tức liền phải ăn sinh nhật sao, Giang hoa nói cho ta mua lễ vật, ta nói không cần, hắn cố tình cấp mua, Mua liền mua đi, còn mua như vậy quý đồ vật, thật là. Thạch vui vẻ nhìn như đoán giận, nhưng khỏe miệng tươi cười lại hết sức rõ ràng, ngươi còn không có dùng qua gì động đi, không có việc gì, ta một cái ký túc xá, ngươi về sau có thể mượn tới gọi điện thoại. Tân nhã cười cười, thân xác càng thêm xa cách. Đúng rồi. Thạch vui vẻ đem điện thoại phóng hảo chụp một chút tay, tiểu nhã có bạn trai sao. Không đúng sự thật ta cho ngươi giới thiệu một cái đi, tuy rằng so ra kém giang hoa, khá vậy tính không tồi chính yêu chính là gia đình điều kiện còn khá tốt có thể cho ngươi mua nổi di động đâu giang hoa lại đi túm thạch vui vẻ thạch vui vẻ cũng không để ý tới hắn ôm cánh tay đối với tần nhã cười tiểu nhã ngươi cảm thấy thế nào đâu tần nhã ánh mắt có vài phần lạnh lùng nàng mới muốn nói lời nói liền nghe được một trận duyên dáng tiếng chuông vang lên tần nhã từ trong túi lấy ra một cái màu ngân bạch hiện đặc biệt tiểu xảo xinh đẹp di động ra tới nàng ấn tiếp nghe kiện uy ân ta đã biết tuất tan học thời điểm ta qua đi Thạch Vui vẻ ngốc tại đường trường, nhìn Tân Nhã tiếp xong điện thoại đem điện thoại thả lại túi. Tân Nhã cũng đối với Thạch Vui vẻ cười một tiếng, không phải ai đều cùng ngươi giống nhau tưởng dựa vào bạn trai mua di động, ta nếu nghĩ muốn cái gì, sẽ chính mình đi mua. Nói xong câu đó, Tân Nhã tiến lên vô vô Thạch Vui vẻ bả vai, ở nàng bên thai nói nhỏ, dựa núi núi sợ, dựa người người đi, chỉ có chính mình mới chân chính đáng tin, có lẽ ngươi hiện tại không hiểu, bất quá chung có một ngày sẽ minh bạch lời này có ý tứ gì nàng xoay người đi rứt khoát lưu loát, thạch vui vẻ khí mặt đều thay đổi hình. thả học, tần nhã mang theo một ít đồ vật đi đậu ra. đậu bính côn nơi đó có một cái người bệnh cầu tới cửa tới, hắn liền chuyên môn gọi điện thoại làm tần nhã qua đi quan sát một chút như thế nào trị loại này bệnh. tần nhã cấp đậu bính côn trợ thủ, cấp người bệnh châm nướng lúc sau lại khai điểm dược. Chờ nàng từ đậu bính côn ra ra tới trở về đi thời điểm, sắc trời đều đã đen. tần nhã đảo cũng không sợ, con cặp sách bước nhanh trở về đi. Nàng đi ngang qua một nhà đèn đuốc sáng trưng khách sạn khi, nghe được bên trong truyền đến náo nhiệt thanh âm, bước chân dừng một chút, theo sau liền nhanh hơn mẹ bước. Tần Nhã. Phía sau có người kêu nàng. Tần Nhã quay người lại nhìn lại, liền thấy Hoàng Siêu Công Trịnh Phong đang đứng ở khách sạn cửa kêu nàng. Tần Nhã co vải phần do dự, không biết có nên hay không qua đi. Nàng đứng ở nơi đó không nhúc ních, Hoàng Siêu lại chiều nàng dịch lại đây. Tần Nhã, chạy nhanh lại đây phụ một chút. Tần Nhã bất đắc dĩ thở dài vài bước qua đi giúp hoàng siêu đem vẫn luôn đi xuống trịnh phong đỡ lấy sao lại thế này các ngươi chạy nơi này tới làm gì tân nhã một giúp đỡ hoàng siêu liền nhẹ nhàng rất nhiều hắn thở hổn hển một hơi còn không phải phong tử vốn dĩ chúng ta mấy năm nay cũng coi như kiếm lời một chút tiền ta liền nghị kết phường khai cái tiểu điếm gì nhưng phong tử dạ tâm quá lớn hắn tưởng mua đất xây nhà này nơi nào là như vậy dễ làm vì làm việc này hắn bỏ vốn gốc hôm nay còn thỉnh rất nhiều lãnh đạo uống rượu vì bồi nhân ra uống tận hứng, ra hỏa này đều mau uống một máu. Tần Nhã nương khách sạn bên ngoài ánh đèn nhìn Trịnh Phong liếc mắt một cái, phát hiện hắn là thật sự uống lớn. sắc mặt của hắn rất khó xem, môi đều hiện tái nhợt lên, hơn nữa hắn mảy thống khổ nhân. tội gì đâu? Tần Nhã thấy Trịnh Phong lại muốn đi xuống, liền chạy nhanh đem hắn cánh tay đắp ở chính mình đầu vai. Hoàng Siêu, ngươi đi kêu chiếc xe đưa hắn trở về. vậy ngươi đỡ điểm. Hoàng Siêu đem Trịnh Phong giao đái cấp Tần Nhã. Hắn chạy đến ven đường tiều xe, uống say. Trịnh Phong tuy rằng hành động không tiện, nhưng lại hiện đặc biệt ngoan ngoãn. Hắn ngũ quan hiện tại nhu hòa một ít, không giống hắn thanh tỉnh thời điểm như vậy góc cạnh rõ ràng, giã tính mười phần. Hắn tóc mái có chút trưởng, nhu nhu nhuyễn nhuyễn đắp ở trên trán, làm hắn mặt mày càng hiện nhu hòa, cũng hiện thực non nớt. Tân Nhã nhìn Trịnh Phong, lúc này mới nghĩ đến hắn cũng bất quá là cái thiếu niên, chỉ so chính mình đại một tuổi thiếu niên, thường lui tới Trịnh Phong quá mức cường thế. Thường thường làm Tần Nhã đã quên hắn tuổi tác, nhìn đến hắn thời điểm, sẽ có một ít sợ hãi, mà hiện tại Trịnh Phong lại kêu Tần Nhã có một tia đau lòng. Hoàng siêu kêu xe, chạy tới cùng Tần Nhã cùng nhau dọn Trịnh Phong lên xe. Hai người kết phường đem Trịnh Phong lộng tới trên xe, Hoàng siêu thực xin lỗi đối Tần Nhã nói, Tần Nhã, thực xin lỗi à, nhà ta tới điện thoại, ta phải chạy nhanh trở về, kia gì, ngươi đưa Phong tử trở về đi. Nói xong lời nói, Hoàng siêu cũng mặc kệ Tần Nhã có đáp ứng hay không. Xoay người liền chạy cái không ảnh. Tần Nhã thật đúng là làm không ra đem Trịnh Phong ném tới trên xe mặc kệ sự tình. Nàng không có biện pháp, đành phải ngồi vào trên xe thủ Trịnh Phong. Tần Nhã đem Trịnh Phong đưa đến phí ra lại trở về thời điểm thời gian đã đã khuya. Nàng lung tung ăn khẩu đồ vật liền phải đi nghỉ ngơi. Kết quả Tần Tăng gọi lại nàng, Tiểu Nhã, tới phòng khách một chút. Tần Nhã tới rồi phòng khách, nàng phát hiện trong nhà trừ bỏ tuổi nhỏ Tần Vi, giữ lại người đều ngồi ở trong phòng khách. Có việc sao? Tân Nhã ở tần thải bên cạnh ngồi xuống. Tần Tăng ngồi ở Thẩm Nghi bên cạnh, nàng nhìn chung quanh một vòng, khụ một tiếng mới nói, "Lần này ta ra ngoại quốc còn làm một chút sự tình, các ngươi cũng biết lúc trước Thái Mỗ Mẫu cấp Mãn Mãn để lại không ít thứ tốt, cơ hồ đem Thẩm ra mấy trăm năm tích cóp hạ gia nghiệp cấp Mãn Mãn để lại hơn phân nửa, ta lần này liền mang về tới rất nhiều." Tần Tăng một bên nói, một bên quan sát mấy cái muội muội thần sắc. Nàng phát hiện mấy cái muội muội đều hiện đặc biệt bình tĩnh, trong mắt không có quá nhiều kinh hỉ, không có tham lam các nàng ngồi ở trên sofa thậm chí còn tư thế cũng chưa biến một chút tần tăng cầm một chương vật phẩm danh sách đưa cho tần nhã các ngươi nhìn xem tần nhã nhanh chóng hiểu rõ liếc mắt một cái liền đưa cho tần hải tần hải xem so tần nhã càng mau một vòng truyền xuống tới cũng vô dụng bao nhiêu thời gian không có người nhìn kỹ chỉ là nhìn như vậy liếc mắt một cái thậm chí còn liền bên trên viết cái gì vật phẩm cũng không biết tần tăng lại lần nữa lấy về vật phẩm danh sách có rất nhiều đồ vật đều đặt ở y quốc một tòa lâu đài cổ Ta quá khứ thời điểm, lâu đài cổ tuy rằng cũ nát, nhưng mật thất còn ở. Ta đem bên trong đồ vật mang theo trở về, trong đó có rất nhiều hoàng kim châu náu, còn có một ít đồng bạc, nhiều nhất chính là đồ cổ tranh chữ. Tần Tăng đem vật phẩm danh sách đặt lên bàn, này đó đồ cổ tranh chữ chung có rất nhiều đều là quốc bảo cấp. Ta nghĩ chúng ta sửa sang lại một chút quên đi. Nàng nhìn xem Tần Nhã, Tiểu Nhã, ngươi nghĩ như thế nào? Tần Nhã cười cười, đại tỷ định đoạt, ngươi liền quên liền quên đi. Tần Thải xua tay, ta không ý kiến. Tân Bình chỉ là cười, có thể. Như vậy ái tiền Tân Lục cũng một kia đều không đáng tiếc, đừng hỏi ta, ta không thiếu tiền, ta là ái tiền, đáng yêu chính là chính mình kiếm tiền, càng ái chính là kiếm tiền lạc thú, tổ tông lưu lại đồ vật ta không tham. Thân y càng là thờ ơ, các tỷ tỷ làm quyết định là được. Thần Tăng thật sự thật cao hứng. Nàng thích bọn mội mội như vậy không lòng tham, không đội táo, như vậy an ổn tâm tính. Kêu hành. Tân Tăng cười đem vật phẩm danh sách thu hồi tới. Ta sẽ đem những cái đó chân quý nhất sửa sang lại ra tới quên cấp quốc gia, đương nhiên, ta cũng sẽ không toàn bộ quên, rốt cuộc đây là thẩm ra nhiều ít bối người tích góp xuống dưới, dù sao cũng phải chừa chút cái gì ở nhà. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, chúng ta đến lại mua một bộ phòng ở, bằng không, vài thứ kia không chỗ sắp đặt. Đệ tam năm chiến trương làm hại nhân gian. Mua phòng ở sự tình nhất định phải nhanh chóng, bằng không vài thứ kia căn bản không chỗ phóng. Tần tăng ở cùng tần nhã mấy cái thương lượng hào lúc sau. Ngày hôm sau liền cấp Trịnh Phong gọi điện thoại, làm Trịnh Phong hỗ trợ tìm thích hợp phòng nguyên. Lúc sau, Tần Tăng liền nghĩ sấn hiện tại giá đất tiện nghi mua một miếng đất xây nhà. Việc này là nàng cùng Tần Lục thương lượng. Tại đây mặt trên, Tần Lục ánh mắt so người khác muốn lâu dài nhiều. Tần Lục cũng cảm thấy nên mua khối địa. Hai chị em thương lượng hảo, Tần Tăng liền mượn một chiếc xe khai, mang theo Tần Lục mãn kinh thành chuyển động. Nàng mua đất Tần Lục mua đời sau tương đối phồn hoa, nhưng là hiện tại lại rất hoang vắng địa phương cuối cùng ở đời sau tam hoàn phụ cận tìm một tảng lớn mà tần tăng lại nhờ người hỏi thăm miếng đất kia hiện tại còn không có chủ hơn nữa còn tính tương đối hả mua tần tăng hỏi thăm miếng đất kia thời điểm tạ nam liền đuổi kịp biên hội báo biết tần tăng muốn mua đất xây nhà bên trên cấp đặc phê cho nàng tận lực sớm một chút làm tốt thủ tục vô dụng bao lâu thời gian nay khối địa liền quá tới rồi tần tăng danh nghĩa nay khối địa thật sự không nhỏ đều có thể kiến một cái loại nhỏ công viên tần tăng sang tên lúc sau liền cân nhắc lại quá mấy năm đem phòng ở che lại, lại phân cho sau cái muội muội. ở Tần Tăng mua đất thời điểm, Trịnh Phong cũng cho nàng tìm hảo phòng nguyên. Trịnh Phong tính toán làm điệu, đối với kinh thành nơi nào có phòng nguyên vẫn là tương đối hiểu biết, hắn hỏi thăm mấy ngày, liền đem phòng ở hỏi thăm hảo. lại nói tiếp này phòng ở ly hiện giờ trung tâm thành phố coi như xa, chỉ là phòng ở tương đối tân, phương tiện gì đó cũng không tồi. Tần Tăng cùng Trịnh Phong xem qua lúc sau còn tính vừa lòng, nàng dùng nhanh nhất tốc độ xử lý hảo sang tên thủ tục đem phòng ở sang tên đến chính mình danh nghĩa lúc sau khiến cho Trịnh Phong mang theo trang hoàng đội cấp thu thập một phen cấp vài gian nhà ở trang phòng trong môn đại môn cũng cải tạo quá hết thể chuẩn bị xong tần tăng liền mang theo tần nhã mấy cái đi tân phòng bên này nàng chọn chủ nhật đi còn chuyên môn mượn chiếc xe chính mình mở ra qua đi chờ vào phòng tần tăng liền bắt đầu hướng trong phòng phóng đồ vợ. nàng trước phóng chính là một dương một dương nguyên thạch còn có vài dương hòa điền ngọc cùng với kê huyết thạch từ từ tần thải mở ra một cái dương nhìn đến tràn đầy một dương cục đá sơ sơ vẫn là cục đá liền nhịn không được hỏi đại tỷ ngươi chuyên môn mua một bộ phòng liền vì phóng cục đá tần lục nghe nở nụ cười nàng đi qua đi cầm lấy một cục đá nhìn kỹ đây là phỉ thúy nguyên thạch bên trong có khả năng ẩn giấu cao phẩm chất phỉ thúy phỉ thúy chính là từ này ngoạn ý khai ra tới tần thải càng thêm giật mình cầm một cục đá khoa tay múa chân như thế nào khai a tần tăng đi qua đi đem nguyên thạch thả lại trong giường hiện tại trước không khai liền như vậy phóng đi lại quá mấy năm yêu cầu thời điểm lại khai, tân Thải liền không có hỏi lại. nay một gian nhà ở phóng đều là các loại ngọc liêu, cùng với hảo chút không có cắt ra công kim cương, còn có các loại đá quý. một gian nhà ở phóng không sai biệt lắm, tần Tang lại mở ra một gian nhà ở, ở chỗ này biên thả một cái đại đại kệ sách, bên trên một tầng tầng phóng các loại tráp. tân bình khai một hộp, liền nhìn đến một hộp chân trâu, lại khai một hộp, là một khối nghiên mực, lại khai một hộp, thả vài cái lọ thuốc hít. Thần Tăng lại hướng trên mặt đất phóng cái dương. Có một cái dương thi họa, còn có một trong dương trang chính là văn phòng tứ bảo, còn có đồ sứ cùng ngọc khí, còn có một ít đồ đồng. Chờ đêm này gian nhà ở chứa đầy, Thần Tăng khai cố ý tu sửa tầng hầm ngầm. Nàng theo dưới bậc thang đi, hướng trong biên phóng tất cả đều là hoàng kim cùng với đồng bạc. Đồ cầu ngọc khí gì đó không hiểu hành nhìn cũng liền như vậy hồi sự, chính là, này một dương dương hoàng kim nhìn là thật lóa mắt, kích thích nhân tâm nhất nguyên thủy dục vọng. Tần Tăng phóng hảo Hoàng Kim cười cười, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, Hoàng Kim liền trước phóng đi, chờ về sau lại nói. Nàng từ tầng hầm ngầm đi lên lúc sau liền bắt đầu sửa sang lại một ít đồ cổ, cuối cùng chọn lựa tổng cộng 28 kiện đồ cổ trăng dương, đây là chuẩn bị hiến cho đi ra ngoài, này đó đều phóng tới bên cạnh trong phòng đi. Sửa sang lại hảo lúc sau, Tần Tăng liền mang theo tần nhã mấy cái khóa cửa đi ra ngoài. Nàng mới khóa kỹ đại môn, liền nhận được Trương mong đệ điện thoại. Trương mong đệ gọi điện thoại lại đây là nói cho Tần Tăng Tiết An Hiển hôm nay đi ra ngoài, làm Tần Tăng đi hà ra hỗ trợ nhìn một cái. Tần Tăng đem Tần Nhã mấy cái đưa trở về, liền lái xe đi hà ra. Nàng quá khứ thời điểm, liền Trương mong đệ một người ở nhà. Trương mong đệ hẳn là đợi trong chốc lát, nàng ngồi ở trên sofa, trên mặt mang theo vài phần nôn nóng, trước người trên bàn trà thả điểm tâm cùng trái cây. Nhìn đến Tần Tăng tiến vào, Trương mong đệ lập tức liền đứng lên, tiểu tăng tới, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ sẽ tần tăng cười cười ở trên sofa ngồi xuống nàng tới cấp hiện tại khác liền bưng lên ly nước uống lên một chén nước liên ngai một người ở nhà sao tần tăng không nghe được trong phòng có mặt khác động tĩnh liền hỏi trương mong đệ một tiếng đúng vậy trương mong đệ nhữ nhữ mày hôm nay sáng sớm lao hà bệnh liền lợi hại hơn gì rắc cũng khởi không tới họ tiết dẫn bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra đi thần tăng đứng dậy chúng ta đi ngài trong phòng nhìn xem đi trương mong đệ đứng lên xoa xoa tay kia yeah. Kia này phòng khách không gì vấn đề đi. Không có việc gì. Thần tang thẳng liền vào trương mong đệ phòng. Trương mong đệ còn rất nghi hoặc, tiểu tang, ngươi sao biết đây là yêm phòng A. Thần tang quay đầu lại cười, cảm giác đến ra tới. Thần tang tiến kia gian phòng ngủ, mày liền nhữ lại. Nàng bước đi đến mép giường, nhìn sau một lát liền đối trương mong đệ nói, tìm một cái trưởng bính cái chổi Trương mong đệ đáp ứng một tiếng, chạy nhanh đi bên ngoài tìm, đợi có một phân tới chung, nàng liền dơ một cái trưởng bính cái chổi tiến vào. Tần Tăng tiếp nhận tới, nửa quỳ ở mép giường, cầm cái chổi một chút quét dưới giường, quét vài cái tử, liền có một viên màu đen hạt trâu từ dưới giường lăn ra tới. Tần Tăng ném xuống cái chổi đem kia viên hạt trâu nhặt lên. Đây là cái gì? Trưng mong đệ xem khá tò mò. Hối trâu. Tần Tăng cầm hạt trâu đi đến bên cửa sổ, giơ lên nương ánh mặt trời đi xem. Trưng mong đệ cũng thỏ lại gần xem. Ánh mặt trời thấu tiến vào thời điểm, đối với ánh mặt trời hạt trâu liền hiện thông thấu một ít, nương ánh mặt trời có thể nhìn đến hạt châu bên trong ẩn ẩn lưu động màu đen sương mù nơi này đều là đen đuổi cùng với bệnh khí tần tăng khỏe miệng mang ra một tia cười lạnh tới ta nói ngươi bùa hộ mệnh vì cái gì nứt như vậy lợi hại nguyên lai là bởi vì thứ này nghe được đen đuổi cùng bệnh khí khi liền tính là tần tăng không giải thích chưng mong đệ cũng minh bạch này hạt châu không phải thứ tốt Kia này hạt châu có phải hay không có thể gọi người sinh bệnh có thể gọi người xui xẻo tần tăng gật đầu là nó có thể thay đổi ngươi sắp tới khí vận Làm ngươi thời thời khắc khắc xui xẻo, còn có thể làm ngươi thần chí không rõ, làm ra rất nhiều ngươi phía trước sẽ không làm sự tình, lại lúc sau, chính là làm ngươi ốm đau con thân. Chương mong đệ thật đúng là cấp dọa tới rồi, nay cũng không phải là gì hảo ngoạn ý a, may mắn, may mắn có đùa hộ mệnh, bằng không yêm lúc này sớm đã chết. Thứ này ta cầm đi. Tần Tăng đem hối châu thu hồi tới, quay đầu đối Trương mong đệ nói, hạt châu này hẳn là tiết an hiền phong tới ngươi giường phía dưới, chỉ là nàng là từ đâu làm ra đâu? không biết, nàng gần nhất cũng chưa như thế nào ra cửa. trương mong đệ xua tay, tần tăng nhũ nhũ mày, nàng nếu có thể tìm tới hối châu, đã nói lên nhận thức một ít tu sĩ, kia chấn áp ngài nhi tử âm hồn sự, chỉ sợ cũng là nàng làm. cái này đáng chết chơi nghệ. trương mong đệ khí mang to, nàng lôi kéo tần tăng tay cầu xin, tiểu tăng, ngươi, ngươi giúp đỡ, đem thuyền nhỏ hắn ba âm hồn tìm ra, làm hắn sớm đầu thai đi thôi, nhưng đừng lại làm hắn chịu tội. Tần tăng lên tiếng, "Cái này là khẳng định, chấn áp tâm hồn đoán khí sẽ càng lúc càng lớn, nếu bất tận sớm giải thích, chúng sẽ có trở thành lệ quỷ u hồn, đến lúc đó đã có thể sẽ vì họa nhân gian. Đệ Tam 60 chương ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Có thể cùng ta nói nói năm đó Hà Thúc Thúc là như thế nào mất sao?" Tần tăng ở trên sofa ngồi xuống, nhìn Trương Mong Đệ hỏi. Mấy năm nay, Trương Mong Đệ là rất không muốn đề cập nhi tử mất khi sự, chỉ là hiện tại lại không thể không nói. Nàng ngồi vào một bên, Thật lâu sau hồi tưởng. Lúc ấy thuyền nhỏ còn nhỏ đâu, hẳn là cái mùa đông đi, thuyền nhỏ mẹ mang theo thuyền nhỏ đi xem ta, chẳng được bao lâu công phu, lão Hà đã kêu người tới tìm chúng ta, nói là thuyền nhỏ ba đi. Trương Mông đệ trong mắt có chút tức ác, hắn là gọi người đánh chết, cái kia thời đại khắp nơi đều loạn thực, những cái đó tiểu binh phá phách cướp bóc cái gì đều làm, hắn đi ra ngoài mua đồ vật, cùng dân cư rắc vài câu liền phát sinh xung đột, sau đó liền có người lao tới muốn phê đấu hắn, một khắc đám người cũng cầm đao lại đây. Hai bên đánh lên, một khắc đám người đem thuyền nhỏ bà trở thành đối địch thế lực, một đao liền cấp chém, cái chết khiếp, hắn huyết lưu đầy đất cũng không ai quản. Ngạnh sinh sinh liền như vậy. trương mong đệ có điểm nói không được. Nàng túi đầu, trong mắt đều là nước mắt, ta hiện tại đều không thể tưởng việc này, vừa nhớ tới, này trong lòng liền đau khó chịu. Tần tăng cầm trương mong đệ tay, hắn xem như đột tử, như vậy âm hồn dễ dàng nhất hạ cấm chế. Nhưng còn không phải là đột tử sao. trương mong đệ trong mắt nước mắt càng nhiều bọn em quá khứ thời điểm, hắn liền như vậy nằm, đầy đất huyết ta, thuyền nhỏ mẹ lúc ấy liền ngất xỉu, trương mong đệ nắm lấy tần tăng tay, yêm nhi tử là cái thành thật, từ trước đến nay bất hòa người cãi nhau, như thế nào cố tình ngày đó liền cùng người khắc khẩu đâu, yêm nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, tần tăng trầm tư trong chốc lát, trương nói lại, ngài ý tứ là nói chuyện này có cổ quái, trương mong đệ gật đầu, lúc ấy yêm đau hỏng rồi, căn bản gì đều không dành lo, nhưng hiện tại ngẫm lại, thật là có điểm kỳ quái đâu. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút phòng khách, quan sát một chút phòng khách bài trí, chương mãi mãi, này phòng khách là ai bố trí? Là họ Tiết. Kiêm ngải có hay không tra quá chém chết hà thúc thúc người cùng Tiết An Hiền có quan hệ gì sao? Tần Tăng lại lần nữa vấn đề. Lần này, đem Trương mong đệ cấp hỏi ở, thật không tra quá. Tần Tăng nhíu mày, lúc ấy thật nên tra một chút, qua đi ngần ấy năm, hiện tại lại tra cũng không hảo lộng. Trương mong đệ nghe ra trong đó ý tứ tới, tay nàng nắm càng khẩn. Ý của ngươi là họ tiết ám toán ta nhi tử, ta không thể khẳng định, chỉ là một ít suy đoán, ta đoán chấn áp ngài nhi tử người chính là tiết ám hiền thỉnh, nàng không có khả năng ở Hà Thúc Thúc qua đời lúc sau lại đi thỉnh người, kia lỡ chuyến, nàng tất nhiên ở Hà Thúc Thúc tồn tại thời điểm thỉnh người tài ba, còn chuẩn bị hảo chút chấn áp sử dụng vật phẩm, chấn áp tâm hồn yêu cầu ở người ly thế không vượt qua một giờ mới có hiệu, nếu Hà Thúc Thúc đi sau nàng lại thỉnh người, căn bản không có khả năng ở một giờ nội tìm được người, thuận, tiện chuẩn bị tốt vật phẩm. Tần Tăng nói thực kỹ càng tỉ mỉ, trương mong đệ nghe lại đau lại hận, khẳng định chính là nàng không sai, nàng trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật, còn thỉnh hảo người, kia chẳng phải là khẳng định Yêm Nhi tử sống không được sao? Người nọ khẳng định là nàng làm hại, trương mong đệ rốt cuộc ngồi không yên, đứng lên ở trong phòng đi lại, không được, việc này không thể liền như vậy tính, nàng hại Yêm Nhi, Yêm cũng không thể tha nàng. Tần Tăng lôi kéo trương mong đệ ngồi xuống, ngài đừng nóng nổi, có rất nhiều người thế ngài thu thập nàng. Ngươi lời này ý gì? Trương Mong Đệ sửng sốt một chút, theo sau trừng mắt hỏi Tần Tang. Tần Tang đem Hối Châu lấy ra tới vứt chơi, "Cho nàng Hối Châu người à? Lúc này nói không trừng nàng đã cùng người kia đánh nhau rồi, người này có thể sử dụng Hối Châu hại người, thuyết minh tâm tính chẳng ra gì, cũng là cái ngoan độc, này chó giữ cắn chó giữ, nhưng không phải chỉ là một miệng mao sự." Trương Mong Đệ càng không rõ. Tần Tang liền nói, "Ngài không cần quá minh bạch, ngài mấy ngày nay nhiều chú ý là được, nói không trừng ngày nào đó tiết an hiền liền không chết tử tế được đâu." trương mong đệ thật mạnh gật đầu im chờ nàng không chết tử tế được đâu chờ không được bao lâu tần tăng lại khuyên trương mong đệ hai câu mới đứng dậy cáo tử mà liền ở ngay lúc này như tần tăng đoàn trước chung giống nhau tiết an hiền thật sự cùng đoạn duyên âm khắp lên tiết an hiền làm việc thật đúng là không lô mãng nàng đi tìm đoạn duyên âm phía trước còn tìm vài cá nhân đi theo trong đó có tiết an hiền ca ca còn có nhà mẹ đẻ cháu trai mặt khác còn có mấy cái nhà nàng thân thích tiết an hiền ca ca kêu tiết an lương Nàng cháu trai kêu Tiết Thu Tuấn, này hai cùng Tiết An Hiền lớn lên không giống, Tiết An Hiền là tinh tế nhỏ sinh diện mạo, nàng ca cùng cháu trai lại là cao lớn thô kệch, thực có thể hù người. Nàng liền mang theo nhiều thế này người đem đoạn duyên âm cấp đổ. Đoạn duyên âm vừa mới từ học bù trong ban ra tới, ôm thư mới ra cửa liền nhìn đến Tiết An Hiền mang theo vài cá nhân lại đây, nàng lúc ấy liền có cảm giác không ổn. Tiết gì? Đoạn duyên âm trên mặt mang theo cười qua đi. Tiết An Hiền sắc mặt rất khó xem nhìn đoạn duyên âm thời điểm vẻ mặt lựa giận chính là nàng cho ta hung hăng đánh nàng một lóng tay đoạn duyên âm đi theo nàng phía sau tiết an lương cùng tiết thu tuấn lập tức liền đem đoạn duyên âm cấp để lại mặt khác mấy nam nhân đối với nàng một hồi tay đấm chân đá đoạn duyên âm còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào đâu liền ăn một hồi xú tấu đã sớm cấp khí tạc họ tiết ngươi là mấy cái ý tứ ngươi tiết an hiền khoát tay mấy nam nhân liền thối lui đến nàng phía sau mà tiết thu tuấn rời đi thời điểm còn khó chịu lại đá đoạn duyên âm hai chân đoạn duyên âm trong mắt toán độc đều ngưng tụ thành thực chất ngươi lấy giả dược gạt ta còn gạt ta như vậy nhiều tiền ta không đánh ngươi đánh ai tiết an hiền đi đến đoạn duyên âm trước người trên cao nhìn xuống nhìn một thân trật vật đoạn duyên âm ngươi thật đúng là không biết xấu hổ còn tuổi nhỏ liền sẽ gạt người cũng là ta quỷ mê tâm hồn như thế nào liền tin ngươi chuyện ma quỷ đâu lúc này lớp học bổ túc thật nhiều học sinh ra tới nhìn đến đoạn duyên âm rõ ràng có hại liền tới đây tưởng giúp nàng nhưng nghe được tiết an hiền nói đoạn duyên âm lừa tiền này đó học sinh cũng không dám giúp đoạn duyên âm nói chuyện tiết an hiền bên cạnh tiết an lương vẻ mặt tức giận chỉ vào đoạn duyên âm liền mắng ngươi thật là to gan lớn mật gạt người đều lừa đến ta mội mội trên đầu thật đúng là không sợ đi vào a hai ngàn đồng tiền a cũng không phải là số lượng nhỏ ngươi một hồi chuyện ma quỷ liền lừa tiết thu tuấn tắc muốn đi nắm đoạn duyên âm đầu tóc đem tiền còn trở về đoạn duyên âm vừa rồi không phòng bị gọi người cấp đánh hiện tại đề ra thần Nơi nào có thể lại có hại đâu Nàng nhanh chóng né tránh tiết thu tuấn ruồi lại đây tay Lui về phía sau vài bước Đầy người đề phòng nhìn tiết an hiền Ta cho ngươi dược là thật sự Sao có thể là giả Ngươi đừng hổ ngôn loạn ngữ Dược là thật sự Như thế nào ta trượng phu cùng nhi tử bệnh càng ngày càng lợi hại Tiết an hiền nói lên việc này liền tới khí Thanh âm cũng càng lúc càng lớn Ngươi lúc ấy nói không dùng được bao nhiêu thời gian bọn họ liền sẽ hảo lên Nhưng từ khi uy dược lúc sau Bọn họ liền không khởi quá dường hôm nay buổi sáng ta trượng phu liền thiếu chút nữa đi qua ngươi còn cùng ta nói dược không phải giả ngươi tiết an lương khụ một tiếng thực khinh thường nhìn về phía đoạn quan âm tiểu cô nương ngươi tuổi cũng không lớn như thế nào tâm như vậy tàn nhẫn a ngươi lửa tiền là việc nhỏ nhưng bởi vì ngươi lấy giả dược gạt người thiếu chút nữa liền hại hai cái mạng a ngươi hiện tại lương tâm sẽ không đau sao ngươi có thể tâm ăn sao đệ tam sáu một chương báo ứng tới đoạn duyên âm căn bản không tin nàng cấp ra bổ khí hoàn là giả Nàng liền cho rằng Tiết An hiền đau lòng tiền, cố ý chạy tới nháo sự. Phi. Đoạn duyên âm đặc biệt đúng lý hợp tình, chỉ ra Tiết An hiền mắng, các ngươi nhưng đừng cản quay a, ta cấp dược sao có thể là giả. Các ngươi chính là xem ta một cái tiểu cô nương cô đơn đơn, cố ý khi dễ ta, tưởng đem tiền phải đi về đi. Nàng còn cười lạnh một tiếng, đòi tiền cũng đúng, đem dược trả lại cho ta. Tiết An hiền động chân hỏa. Nàng trước kia trang lịch sự văn nhã, cho người ta thực ôn nhu ấn tượng. Hiện tại lại hoàn toàn không dành lo, nàng vén tay háo, đi lên liền phải nắm đoạn duyên âm đầu tóc, ngươi cái tiểu tiện hóa, còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, cầm giả dược gạt người, hôm nay ngươi nếu không cấp cái cách nói, chúng ta liền không để yên. Đoạn duyên âm một trưởng phiến qua đi, trực tiếp liền phiến ở tiết an hiền trên mặt. Tiết an hiền càng là hòa đại, đối đi theo nàng tới thân thích nói, cho ta đánh, hung hăng đánh. Có mấy cái học sinh nhìn không được, sôi nổi khuyên đoạn duyên âm, không được ngươi đem tiền còn nhân ra đi, không đáng vì điểm tiền bị đánh. Còn có học sinh nói, không quan tâm là cái gì dược, cũng không có giá trị 2.000 đồng tiền đạo ly A. Đoạn đồng học, ngươi này có điểm hồ nháo, đem tiền còn nhân ra đi. Cơ hồ mọi người đều hướng về Tiết An Hiền nói chuyện. Đoạn duyên âm nghe xong những lời này, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Tiết An Hiền dũng khí lại càng tráng, ngươi nếu là không còn tiền nhận sai cũng đúng, ta đi nhà ngươi tìm cha mẹ ngươi nói chuyện. Đoạn duyên âm thật đúng là không sợ cái này. Nàng cười cười, hành A, các ngươi tìm đi thôi. Đoạn duyên âm tự giác nàng hiện tại có không gian, trong không gian bảo bối chính là nàng tự tin, thật muốn chọc phải cái gì phiền thoái, nàng hoàn toàn có thể mượn dùng không gian rời đi nơi này, nàng có thể đi nước ngoài, cũng có thể đi hương giang. Dù sao nàng có tiền có năng lực, đi đâu đều đói không, có lẽ còn sẽ so lưu lại nơi này càng tốt một ít. Thiết An Hiền cấp khí không muốn không muốn, hành, kia chúng ta chờ xem. Ta hiện tại làm sao? Thiết An Lương hỏi Thiết An Hiền. Thiết An Hiền cả giận, báo nguy lập tức báo nguy, liền nói nơi này lửa dối phạm. nàng hung tận trừng mắt nhìn đoạn duyên âm liếc mắt một cái, mang theo một đám người nổi giận đùng đùng rời đi. nàng vừa đi, liền có người khuyên đoạn duyên âm, đoạn đồng học, ngươi vẫn là qua đi cùng người xin lỗi đi, ngươi tính toán thi đại học, yêu cầu thật báo cảnh, ngươi chỉ sợ liền báo danh tư cách cũng chưa. còn có người nói, xem nữ nhân kia ăn mặc trong nhà hẳn là không sai được, loại người này không đáng đắc tội. đoạn duyên âm lại một chút không nghe khuyên bảo, nàng ôm cánh tay cười lạnh. Đó là các người, các người nhát gan sợ phiền phức, ta nhưng không sợ, hừ, nàng nếu là còn dám chọc tới ta trên đầu, ta sẽ làm nàng phát triển trí nhớ. Đoạn duyên băng ghi âm một thân ngạo mạn rời đi. Nàng từ lớp học bổ túc bên này ra tới, liền lập tức tìm cái không ai địa phương cách làm. Nàng cũng sẽ không kêu tiết an hiền đi báo nguy. Đoạn duyên âm cười lạnh từ trong không gian lấy ra một cái tiểu mục nhân. Nay vẫn là khoảng thời gian trước nàng cố ý dùng hệ khắc gô khắc mà thành, hệ một thuần âm, dễ dàng chiêu tà vật. Dùng để làm một ít tà pháp là nhất thích hợp bất quá Tiểu mục nhân trung gian bộ vị có một cái nho nhỏ lỗ Đoạn duyên âm đem nàng lần trước thấy Tiết An hiền Thời điểm mang tới đầu tóc bỏ vào đi Nàng trong miệng lẩm bẩm, tay trái cầm Tiểu mục nhân Tay phải bắt đầu bóp các loại phức tạp quyết Tiết An hiền mang theo một đám người chiều gần nhất đồn công an đi đến Dọc theo đường đi, nàng khí lập mi trứng mắt Không được tức giận mắng đoạn duyên âm không phải đồ vật Tiết An lương mấy cái cũng đi theo mắng Chính mắng hăng say đâu, đột nhiên tiết an hiền một chân thượng xuyên giày góp giày rớt nàng không phong bị liền như vậy trực tiếp té lăn trên đất té ngã còn chưa tính nàng còn ở té ngã thời điểm đột nhiên trước phát, nhảy đi ra ngoài thật lớn một đoạn vừa lúc có một chiếc xe trải qua tiết an hiền liền bổ nhào vào xa tiền chiếc xe kia tài xế khẩn cấp dẫm phanh lại nhưng bởi vì ly thân cận quá vẫn là ở hướng phía trước trượt thời điểm đem tiết an hiền lại đâm đi ra ngoài thật xa tiết an lương mấy cái sợ hãi chạy nhanh chạy tới xem tiết an hiền này vừa thấy lại dọa cái chết khiếp tiết an hiền bị đâm hôn mê qua đi nàng đầu bị thương chạy đầy đất huyết một con cánh tay trình quỷ dị góc độ và mẹo hai cái đùi cũng bị mặt đất cọ huyết nhục mơ hồ đáng sợ nhất vẫn là nàng một khuôn mặt tiết an hiền sở dĩ có thể hống trụ gì lao làm gì lao vì nàng cùng trương mong đệ ly hôn đúng là bởi vì nàng gương mặt kia tiết an hiền từ nhỏ liền lớn lên đẹp trưởng thành càng là xinh đẹp cực kỳ hơn nữa mấy năm nay tiết an hiền sống trong nhung lụa chưa làm qua sống không chịu quá khổ tuy rằng tuổi lớn còn là hiện thực tuổi trẻ xinh đẹp chỉ là hiện tại nàng kia trương thật xinh đẹp mặt bởi vì bị đâm đi ra ngoài thời điểm mặt chiều hạ têu cái hô bất bình mặt đường một tạnh, đó là thật không thể nhìn. liên nhìn đến trên mặt tràn đầy hoa ngân còn có tảng nửa bên mặt bị không biết ai ném ở trên đường một khối toái pha lê phiến hoa từ khỏe mắt đến khỏe miệng một đạo thật sâu vết thương miệng vết thương quá sâu thế cho nên da thịt đều hướng ra ngoài phiên nàng cái mũi cũng bị đâm bẹp đâm ai một con lỗ thai xóa nửa cái tóm lại hiện tại tiết an hiền thảm không nỡ nhìn phá lệ thê thảm còn đáng sợ thực ngay cả nàng thân ngữ ca ca đều có điểm không dám nhìn nàng chạy nhanh đưa bệnh viện đưa bệnh viện tiết an lương mấy cái sợ hãi hiện tại nào còn nhớ rõ đi cái gì đồn công an nhất quan trọng chính là chạy nhanh đem tiết an hiền đưa đến bệnh viện đi tiết an hiền vào bệnh viện tiến kia gian bệnh viện vừa lúc chính là gì lao cùng gì giác trụ kia ra trương mong đệ thực mau phải đến tin tức việc này không có khả năng không nói cho trương Mông đệ Rốt cuộc hà ra tam khẩu người đều ở viện, khẳng định là yêu cầu người chiếu cố, mà hiện tại cùng bọn họ một nhà quan hệ gần nhất chính là trương mong đệ cùng với dì Bách Thuyền. Tiết An Hiền nhưng thật ra còn có một cái khuê nữ, nhưng nàng khuê nữ sớm gả cho người, hiện tại đi theo trượng phu ở nơi khác, căn bản đuổi không trở lại. Cho nên, cũng chỉ có thể làm trương mong đệ đi chiếu cố gì lão còn có gì rác. Đến nôi Tiết An Hiền, tiết ra người nào dám làm trương mong đệ chiếu cố a? bọn họ còn sợ trương mong đệ sấn người không chú ý lộng chết tiết an hiền đâu đương trương mong đệ biết tiết an hiền bị xe đâm ở viện lúc sau nàng dẫn theo đồ vật cố ý đi thăm đương nhiên vấn an tiết an hiền là giả nàng chủ yếu là đi chế dễ ước trương mong đệ vào phòng bệnh nhìn đến tiết an hiền bị đâm sau bộ dáng thật đúng là liền cười không nổi nàng thật sự không nghĩ tới tiết an hiền bị đâm thành cái dạng này chẳng những cánh tay chân hỏng rồi còn bị hủy dung nàng tâm tình có điểm phức tạp khoai ý sảng khoái đồng thời còn có một tia kính sợ. Đương nhiên, này tia kính sợ là đối với Tần Tăng. Tần Tăng chân chức mới cùng nàng nói có người sẽ kêu tiết an hiền gặp báo ứng, sau lưng liền ứng nghiệm, chưng mong đệ kia thật là lại bội phục lại có một ít sợ hãi. Đương nhiên, nàng nhiều nhất vẫn là có điểm vui mừng. Nàng nghĩ Tần Tăng năng lực lớn như vậy, nhà mình tôn tử cùng Tần Lục là bạn tốt, sau này, có Tần Tăng coi chừng, nhà mình tôn tử khẳng định là thực an toàn. Như vậy tưởng tượng, nàng lại có vài phần cảm kích Tần Tăng thiết an hiền lúc này đã tỉnh nàng nhìn đến trương mong đệ tiến bảo trong lòng thật không phải cái tư vị có một loại bị người nhìn chê cười cảm giác hơn nữa nàng cả người đau lợi hại cái này làm cho nàng tính tình đặc biệt hòa bạo trong lòng hỏa như thế nào đều áp không được nàng tùy tay sao cái đổ vật liền chiều trương mong đệ tạp qua đi lan ai muốn ngươi lại đây ngươi có phải hay không tới xem ta chê cười lan cút đi ngươi cái lao đông tây trương mong đệ chấp chấp mắt Nàng nghĩ đến năm đó nàng biết gì lão cùng Tiết An Hiền sự tình khi, cũng khí không quan tâm tức giận mắng, hiện nàng đặc biệt không tu dưỡng, mà lúc ấy Tiết An Hiền ôn ôn hòa hòa, biểu hiện cũng là ẩn nhận thoái nhượng, đào hiện nàng cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau không biết điều, càng cứ gọi người cảm thấy nàng không xứng với gì lão. Hiện tại, nửa đời người đi qua, chứ mong để mỗi lần nhớ tới đều là một trận năng kham. Nàng liên nghĩ, nàng đến thừa dịp cơ hội này, đem năm đó sự tình lại tái diễn một lần. Làm tiết an hiền cũng hưởng thụ một chút nàng năm đó là cái dạng gì tâm tình. Đệ tam sáu nhị trương làm chân ái phản bội đi. Chương mong đệ này đó tâm lý hoạt động cũng bất quá là trong ngáy mắt. Bởi vì tồn trả thù trở về tâm tư. Chương mong đệ liền không có hoàn toàn né tranh cái kia ném lại đây cái ly. Cái ly nện ở nàng trên vai, Chương mong đệ che lại bả vai, trong mắt ẩn ẩn có chút ướt át. Nàng tuổi lớn, mấy ngày nay bởi vì cùng thẩm nghi ở một khối ngốc, chịu thẩm nghi ảnh hưởng khí chất gì đó cũng đã xảy ra một ít thay đổi hiện đặc biệt gương mặt hiền tử, vừa thấy chính là một cái rất hòa khí thiện tâm lao thái thái thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm mà hiện tại cái này nhìn khá tốt lao thái thái bởi vì vấn an người bệnh mà kêu người bệnh cấp tạm này liền thực dễ dàng nhận người đồng tình vừa lúc chương mong để tiến vào thời điểm không có đóng cửa mà lúc này lại đúng là bệnh viện bận rộn nhất thời điểm thật nhiều người bệnh cùng với bồi dường người nhà đều ở hàng hiên tàn bộ nghe được động tĩnh liền chiều bên này vọng lại đây trương mong đệ muốn chính là cái này nàng che một chút mặt đem lệ ý nhịn xuống mang theo một trương gương mặt tươi cười an ủi tiết an hiền ta biết ngươi hiện tại bị thương tâm tình không tốt khác ta cũng không nói ngươi hảo hảo dưỡng thương đi lao hà cùng tiểu giác ta giúp ngươi chiếu cố chính ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình sớm một chút hảo lên trương mong đệ lời này nói không tật xấu hiện đặc biệt hảo tâm nhưng trên mặt nàng mang theo cười a này tươi cười thật đúng là kích thích tới rồi tiết an hiền tiết an hiền mất khống chế giống to Ngươi cười cái gì? Xem ta bị thương ngươi cao hứng? Ai muốn ngươi giả hảo tâm, Trương Mông Đệ, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi sớm đáng chết. Trương Mông Đệ tựa hồ là dọa tới rồi, lại tựa hồ là thật thương tâm. Nàng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt liền như vậy chảy ra, An Hiền, ta nào điểm xin lỗi ngươi, ngươi như thế nào liền. Nàng cầm khăn tay run run hơi hơi lau nước mắt, ta tự nhận là không có xin lỗi ngươi địa phương, năm đó ngươi rõ ràng biết Lao Hà khi có vợ có con, còn cùng hắn ở bên nhau ta niệm các ngươi không dễ dàng ngươi lại nói thiệt tình ái lao hà ta liền thoái vị nhường hiền cùng lao hà ly hôn làm hắn cưới ngươi nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đều ở thoái nhượng chưa từng có cho các ngươi khó xử quá thậm chí còn vì không gọi ngươi trong lòng khó chịu ta liền chính mình nhi tử tôn tử cũng không dám thấy ta không nghĩ tới không nghĩ tới ta thoái nhượng liền đổi lấy cái này ngươi lai mấy năm nay ngươi vẫn luôn hận không thể ta chết ta chương mong đệ một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết bộ dáng xem ra Là ta chính mình tưởng thật tốt quá, ta vẫn luôn cho rằng hai ta quan hệ còn tính có thể, lại không nghĩ rằng đó là ta một bên tình nguyện ý tưởng, hôm nay ta đến nhầm, ta không nên tới xem ngươi. Nàng lại nhìn Tiết An Hiền liếc mắt một cái, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời nói, chưng mong đệ vẻ mặt thương tâm, bước chân không xong rời đi phòng bệnh. Chưng mong đệ này một phen sướng nghiệm làm đánh, tiêu Tiết An Hiền càng là khí không thuận, nàng lại gân cổ lên mắng to, ai làm ngươi tới, ai cùng ngươi quan hệ hảo. Ngươi cái ở nông thôn đồ nhà quê, ngươi, nếu là Tiết An Hiền chỉ mắng trương mong đệ, có lẽ vây xem quần chúng chỉ là đối nàng ấn tượng không tốt, chuyển chút về nàng bắt quái, lại phá hư một chút nàng thanh danh. Nhưng hiện tại Tiết An Hiền loại người này thân công kích kỳ thật đã công kích tới rồi rất nhiều người. Bên này nằm viện những người đó, đại đa số tổ tiên xuất thân đều không thế nào hảo, đa số đều là ở nông thôn trồng trọt xuất thân, có mấy cái tổ tiên là quý tộc hoặc là giàu có nhân gia. Muốn thật là xuất thân tốt xương tại mấy năm trước vận động thời điểm cũng đấu suy sụp có thể xuất hiện tại đây loại cơ hồ chuyên môn cấp cán bộ xem bệnh bệnh viện tia xuất thân tuyệt đối chính là căn chính miêu hồng tổ tiên mười tám bối bẩn nông cái loại này tiết an hiền một câu ở nông thôn đồ nhà quê đã có thể đem lại đa số người cấp đắc tội một cái lao thái thái đối với trương mong đệ thập phần đồng tình nàng nhất xem bất quá tiết an hiền loại này đương tiểu tam tiết an hiền lại nói loại này lời nói lao thái thái khi bất quá liền bắt đầu dỗi ngươi cái này đồng chí Ngươi làm sao nói chuyện? Cái gì kêu ở nông thôn đồ nhà quê? Nhà ngươi hướng lên trên số mấy đời ra quá hoàng đế vẫn là ra quá tể tướng. Ngươi bằng gì khinh thường ở nông thôn trông trọn? Đúng vậy. Một cái phụ nữ trung niên cũng nhịn không được ra tiếng, Hương chấn gieo hạt mà làm sao vậy? Lãnh đạo còn nói, chúng ta nông dân nhất Quang Vinh, sao, nhà ngươi xuất thân cao quý A? Sao mấy năm trước không phê đấu ngươi đâu? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ cở trách đi xuống trực tiếp liền đem Tiết An Hiền cấp khí ngất đi. Chương Mong đệ kỳ thật không đi xa, Nàng Liên trốn ở góc phòng nhìn Tiết An Hiền bị mọi người chỉ trích, nhìn Tiết An Hiền hết đường chối cãi, nhìn nàng đều mau tức chết rồi còn là gọi người đổ nói không nên lời lời nói, trong lòng nói không nên lời sảng khoái. Bởi vì cao hứng, Chương Mong đệ từ bệnh viện ra tới liền cấp Tần Tăng gọi điện thoại. Lúc đó, Tần Tăng chính mang theo quốc gia phái tới chuyên nghiệp nhân viên giám định nàng muốn quên những cái đó đồ cổ. Di động tiếng chuông vang lên lúc sau, tần tăng làm thủ thế tử trong phòng ra tới nàng một tiếp điện thoại liền nghe được trương mong đệ sảng khoái tiếng cười tiểu tang ngươi nói đúng thiết an hiền gặp báo ứng nàng gặp báo ứng tần tăng khỏe miệng giơ lên mang ra một tia thiệt tình cười tới Trương mãi nãi, làm chuyện xấu người khẳng định sẽ gặp báo ứng bất quá là sớm muộn gì vấn đề thôi ân ân trương mong đệ dùng sức gật đầu ngươi không biết ta xem nàng đâm thành dáng vẻ kia trong lòng nhiều thông khoái ta còn dùng ngươi dạy biện pháp dối nàng nàng đều khí hôn mê ta xem a, nàng này thương tưởng dưỡng Hảo cũng không dễ dàng. Tần Tăng an tĩnh nghe Trương mong đệ nói xong lời nói, chờ nàng tâm tình bình phục xuống dưới lúc sau mới nói, Trương mãi mãi, nhật tử không sai biệt lắm, ngày mai buổi tối ngươi dẫn ta đi hà thúc thúc mộ địa trước, ta cách làm làm hắn giải thoát đi. Hảo, Trương mong đệ hít sâu một hơi đáp ứng. Sau một lúc lâu, nàng lại nhẹ giọng nói, cảm ơn, không cần khách khí. thần Tăng cười, ta chỉ là làm ta nên làm. Nói xong câu này tần tang lại nghĩ đến một việc chứ mãi mãi ngươi trong chốc lát tới ta nghe ra ta cho ngươi hai viên thuốc viên ngươi trước cấp gì lão cùng gì rác ăn vào quá không được nhiều thời gian dài hai người bọn họ liền sẽ chậm rãi hảo lên chứ mong đệ sửng sốt một chút ngươi vì cái gì tưởng trị hai người bọn họ nàng cho rằng dựa vào tần tang tính tình hẳn là sẽ không quản gì lão cùng gì rác chết sống rốt cuộc gì lão cùng gì rác hiện tại cái dạng này lại không phải tần tang làm hại bọn họ chính là bị tiết an hiền hại thành như vậy Tần Tăng không nên lòng tốt như vậy đi cứu bọn họ. Tần Tăng nghĩ nghĩ, đệ thấp thanh âm, gì lao tuy rằng ở nam nữ việc thượng hồ đồ, chính là, hắn năm đó rốt cuộc ở trên chiến trường rơi đầu chảy máu, cũng vì xây dựng tổ quốc trả giá rất nhiều, hắn công tác nỗ lực, làm việc cũng coi như nghiêm cẩn, đại tiết thượng không lỗ, chúng ta không thể bởi vì hắn làm sai quá sự tình, mà hoàn toàn phủ định hắn người này. Hơn nữa, chừng mãi mãi ngươi không cảm thấy làm hắn tỉnh táo lại hảo hảo xem hắn mấy năm nay hái chính là cái cái dạng gì nhân tài là nhất thông khoái sự sao. Nói tới đây, Tần Tăng lại cười, trương mãi mãi, bọn họ năm đó luôn miệng nói chân ái, chờ về sau, chân ái trở mặt thành thù, hận không thể lộng chết đối phương thời điểm, ngươi xem chẳng lẽ liền chưa hết giận. Hà giận, hà giận. Chưng mong đệ ngẫm lại như vậy tình huống liền cảm thấy đặc biệt cao hứng, hành, trong chốc lát ta đi tìm ngươi. Đệ tam sáu tam trương ra đại sự. Tần Tăng cúp điện thoại về phòng thời điểm, giám định công tác vừa mới làm xong. Kinh thành viện bảo tàng quán trường đi tới cùng Tần Tăng bắt tay, thật sự quá cảm tạ ngươi, này đó văn vật bảo tồn thực hảo, phẩm tướng cũng hoàn mỹ, giá trị càng là không thể đo lường, có thể nói kiện kiện xưng được với quốc bảo, thật là, ngài thật là làm đại công hiến. Tần Tăng cười nói, đây là chúng ta cả nhà thương lượng kết quả, người nhà của ta đều thừa cái quốc, mọi người đều nguyện ý đem này đó tổ tiên truyền xuống tới đồ cổ hiến cho cấp quốc gia. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, mấy thứ này thiếu chút nữa liền không có, mất mà tìm lại. Chúng ta kỳ thật là thực quý trọng, nhưng chúng ta cũng thấy được có rất nhiều tổ tiên tiếng tâm lừng lây gia tộc bởi vì con cháu bất hiếu, khiến rất nhiều đồ gia truyền chẳng biết đi đâu. Liền nghĩ này đó chân quý đồ vật cùng với đặt ở trong nhà phủ đuổi trần, chi bằng quyên cấp quốc gia, có thể làm chúng nó phát huy lớn hơn nữa giá trị, kỳ thật, cũng là đối với này đó chân bảo bảo hộ. Các ngươi có cái này rất ngộ, thật sự quá đáng quý. Viện bảo tàng quán trường lại khen tần tang vài câu, có báo xã liên hệ ta, muốn phỏng vấn ngài. Còn tưởng đem chuyện này đăng báo, ngài là có ý tứ gì? Tần Tăng chạy nhanh xua tay, đăng báo liền thật không cần, chúng ta người một nhà liền tưởng an tĩnh sinh hoạt. Quán cười dài cười, ta đây quay đầu lại cùng bọn họ nói một tiếng, đúng rồi, tuy nói là hiến cho, nhưng là, quốc gia cũng sẽ không bạch muốn, sẽ tượng trưng tính cấp chút tiền. Đương nhiên, cùng này đó chân bảo giá trị là so không được, mặt khác, còn sẽ cho các ngươi phát quyên tặng giấy chứng nhận. Tần Tăng cười gật đầu, hành! ngài nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ quán trường mang theo người đem này đó chân bảo thật cẩn thận trang dương trở đi tần tăng đem người tiễn đi lúc sau khóa bên này viện môn mới rời đi nàng về đến nhà thời điểm trương mong đệ đã ở trong phòng khách trở thẩm nghi chính bồi trương mong đệ nói chuyện hai người cũng không biết hàn huyên cái gì chính liêu hăng say đâu tần tăng đến gần mới nghe được thẩm nghi cười nói tiểu tăng nói rất đúng gì lao đại tiết thượng không lỗ tuy rằng chúng ta cũng cảm thấy hắn xin lỗi ngươi cũng ra sự thượng cũng hồ đồ một ít, cũng thật không đến toi mạng nông nỗi, còn có gì rắc cũng không có làm cái gì quá lớn ác sự, không thể bởi vì hắn mụ mụ mà muốn hắn mệnh. chương mong đệ gật đầu, ta cũng không phải như vậy nhẫn tâm, kỳ thật gì rắc thật muốn lại nói tiếp, cũng không phải nhiều hư, hắn cùng thuyền nhỏ có điểm không đối phó, nhưng bình thường đối ta lại trước nay không có nói qua cái gì khó nghe nói, ta cũng không đành lòng nhìn hắn ốm đau con thân. Tần Tang ngồi vào trên sofa, chưng mãi mãi vẫn luôn là cái đặc biệt thanh tỉnh minh bạch người. Ngài yên tâm, ngài về sau sẽ có phúc báo. Dì phúc bại a? Trương mong đệ cười xua tay, ta đều là mau xuống mồ người, quá hảo quá lại còn có gì nhưng so đo, thật muốn có phúc báo, vậy báo ở thuyền nhỏ trên người, chỉ cần hắn quá hảo, ta chính là đã chết đều là cười. Tần Tăng lấy ra một cái bình xứ tới đưa cho Trương mong đệ, nơi này có hai viên bổ khí đan, ngài trở về đút cho dì lão còn có gì rắc ăn, chờ bọn họ tỉnh lại lúc sau lại ăn một ít tốt bổ bổ thân mình. Mặt khác làm cho bọn họ nhiều phơi ánh nắng đi đi đen ủi, không cần bao lâu thời gian liền sẽ hảo. Chương mong đệ một bên nghe một bên gật đầu. Nàng cầm bình sứ không ngồi một lát liền cáo từ rời đi, hẳn là đi bệnh viện cấp gì lão cùng gì giác quy dược đi. Thầm nghi ở chương mong đệ đi rồi mới thở dài, nàng phía trước cũng là ngại với kiến thức rốt cuộc có chút hồ đồ. Nhưng nàng bản lĩnh vẫn là cái minh bạch người, chỉ cần bị người đánh thức, làm việc tuyệt không hàm hồ. Ngươi xem nàng trong khoảng thời gian này làm được sự tình, sạch sẽ, sẽ lưu loát Một chút đều không ớt gác bẩn thỉu, liền biết nàng cũng là cái có lòng dạ thủ đoạn. Tần Tăng cười gật đầu, đúng vậy, chứ mãi mãi người này cũng không tệ lắm, nàng muốn thật là cái loại này yếu đuối không chủ kiến, không một chút thủ đoạn, chúng ta chính là lại giúp cũng không dùng được. Y Khoa Đại học Tần Nhã ở trong ký túc xá đổi hảo đồ thể dục, cùng Hoàng Lý Lý làm bạn ra tới. Hoàng Lý Lý còn rất lo lắng Tần Nhã, một cái kính quyết nàng, ngươi nếu là quá mệt mỏi liền không cần kiên trì, mặt mũi gì đó thật không quan trọng Thân thể của mình mới là chính yếu." Tân Nhã cười vô vô hoàng Ly Ly bả vai, "Được rồi, ngươi đừng thao như vậy đa tâm, ta về sau chính là phải làm danh y hiền người, vẫn là phải làm phẫu thuật lớn, không điểm thể lực sao được." Lời nói là nói như vậy, nhưng hoàng Ly Ly vẫn là đặc biệt lo lắng. Tân Nhã liền kéo tay nàng, một đường đi sân thể dục, bên này là cử hành thi điển kinh sự địa phương, mà hiện tại đang ở chuẩn bị năm nghìn mẹ thi đấu, một vạn mẹ còn muốn quá trong chốc lát mới có thể so. Tần Nhã tới rồi lúc sau liền tưởng trước hoạt động một chút, chỉ là nàng còn không có động tác đâu, thình lình liền toát ra một người tới. Tần Nhã nhìn thoáng qua, nhưng thật ra nhận ra người này tới. Cái này là phía trước cùng nàng thổ lộ quá, nghe nói vẫn luôn thực thích nàng vị kia cao học trưởng Mây Cao Hảo. Trong tay hắn cầm một cái bình giữ ấm, còn cầm một cái khăn lông. Mây Cao Hảo đem bình giữ ấm hướng Tần Nhã trên tay đệ, đây là đường gỡ lủ cổ sở thủy, ngươi uống trước một chút bổ sung một chút thể lực, giữ lại ngươi làm người giúp ngươi bảo quản. Chờ chạy xuống tới lúc sau lại uống một chút. Tần nhã cười xua tay, không cần, bất quá cảm ơn ngài hảo ý. Nàng khách khí xa cách, cố ý kéo ra cùng mây cao hảo khoảng cách. Mây cao hảo có vài phần mất mát, còn là kiên trì muốn đệ bình giữ ấm, cầm đi, ta cũng không cầu cái gì, ngươi coi như là bình thường đồng học quan tâm đi. Tần nhã vẫn là không tiếp, thật sự không cần, ta ở ký túc xá thời điểm đã uống qua. Mây cao hảo thực thất vọng thu hồi chính mình tay, ngươi, ngươi nhiều chú ý một ít thật sự chạy không xuống dưới nói tiểu nhã không biết khi nào thạch vui vẻ cũng lại đây nàng phía sau còn đi theo giang hoa thạch vui vẻ trên mặt mang theo cười đi tới lúc sau trên dưới đánh giá tân nhã lại nhìn nhìn mây cao hảo tiểu nhã cao học trưởng đối với ngươi chính là một lòng say mê ngươi chẳng lẽ liền không cảm động mây cao hảo sửng sốt một chút còn chưa nói lời nói đâu thạch vui vẻ liền lại bắt đầu nói cao học trưởng ra thế hảo lại là sinh viên lớn lên lại hảo đối với ngươi lại như vậy hảo Ngươi vì cái gì liền bất đồng ý đâu? Vẫn là nói, ngươi có càng tốt người được chọn. Ngươi nếu là thật sự có càng tốt người được chọn, hoặc là coi trọng người nào, ngươi liền thật sự điểm, dứt khoát nói cho cao học trưởng. Nhưng đừng như vậy treo nhân ra, không đạo đức. Tân Nhã lạnh mặt, chuyện của ta, tựa hồ không cần ngươi quản đi. Nàng xoay người muốn đi. Thạch Vui Vẻ lại không nghĩ làm nàng dễ dàng như vậy rời đi. Một phen giữ chặt Tân Nhã, ngươi đem nói rõ ràng. Tân Nhã lạnh lùng nhìn lướt qua Thạch Vui Vẻ, Thạch Vui Vẻ. Ta tự nhận không có đắc tội quá ngươi, vì cái gì ngươi thời thời khắc khắc cùng ta không qua được, con ta nghe thay ta báo danh, làm ta tham gia một vạn mẹ trường bảo, cái này ta có thể không so đo, nhưng là, ngươi nhúng tay ta giao hữu sự tình, ta lại không thể nhậm chi nghe chi. Ngươi, ngươi nói bậy. Thạch vui vẻ là tuyệt không chịu thừa nhận nàng cấp tần nhã báo một vạn mệ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tần nhã cười một tiếng, sự thật là thế nào ngươi trong lòng nhất rõ ràng, con người của ta tính tình tuy đạm. Không yêu cùng người so đo, khá vậy không phải nhậm người khi dễ, lúc này đây liền tính, lại có tiếp theo, ngươi làm ta không thoải mái, ta cũng sẽ không kêu ngươi hảo quá. Tần Nhã lần đầu tiên buông lời hung ác, thật đúng là đem Thạch vui vẻ hoảng sợ. Sau một lúc lâu, nàng phục hồi tinh thần lại hung tận nói, ngươi là kêu ta nói chúng rồi tâm sự đi, ngươi khẳng định bằng cái gì kẻ có tiền, cho nên mới cự tuyệt cao học trường đi, Tần Nhã, ngươi trang cũng thật giống a, một bộ thanh, cao đơn thuần bộ dáng, nhưng trong xương cốt lại là cái Không đợi thạch vui vẻ nói xong, tần nhã bàn tay đã đánh qua đi. Thanh thủy cái tắt tiếng vang lên, ở đây hai cái nam nhân đều có chút ngốc. Thạch vui vẻ càng ngốc, nàng bụng mặt, ngươi, ngươi dám đánh ta. Tần nhã cười lạnh, vì cái gì không dám, ngươi đều có thể bôi nhọ ta, ta vì cái gì không thể đánh ngươi. Ta và ngươi liều mạng. Thạch vui vẻ khí nhào qua đi liền phải cùng tần nhã khai xé. Tần nhã vũ lực giá trị ở tần ra mấy cái đại chút tỉ muội tuy rằng là thấp nhất, nhưng tương so với người thường nàng vẫn là rất lợi hại. một cái thạch vui vẻ khẳng định không thể đem tần nhã thế nào. tần nhã một cái nghiêng người né tránh, lại một cái cầm nã thủ đem thạch vui vẻ cánh tay lấy trụ, hơi dùng một chút lực, liền đem thạch vui vẻ để lại, làm nàng bùm một tiếng bỉ trên mặt đất. được rồi, đừng đánh. giang hoa vừa thấy thạch vui vẻ ăn mệt, chạy nhanh lại đây khuyên giải, mọi người đều là đồng học, đều thối lui một bước, đều thối lui một bước. tần nhã buông ra thạch vui vẻ, vỗ vỗ tay xoay người liền đi. Thạch vui vẻ đứng dậy liền bắt đầu mắng giang hoa, ngươi vẫn là cái nam nhân sao, ngươi đối tượng gọi người như vậy khi dễ ngươi cũng không hỗ trợ, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Chính phong gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn ở kiến trúc công trường thượng. Hắn ở nhẫn mại tính tình học tập một ít về kiến trúc tri thức, cũng ở học tập như thế nào làm công trình. Mặt khác, hắn còn bất thời giờ khảo sát kiến trúc tài liệu, mỗi ngày vội xoay quanh, hận không thể một người đương vài người sai xử. Đất hắn bắt được trong tay, hơn nữa cũng lấy được kiến phòng tư cách công trình đội đều tìm hảo liền kém khởi công hắn muốn ở khởi công phía trước học thêm chút đồ vật tỉnh bị người mông vì cái này công trình chính phong đem mấy năm nay kiếm tiền toàn bộ đầu đi vào hắn hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng cơ hồ mau liền cơm đều ăn không nổi hắn mới nhìn công trường tài liệu đang muốn hỏi điểm đồ vật liền nhìn đến hoàng siêu vội vội vàng vàng chạy tới phong tử y khoa đại bên kia ra đại sự hình như là sân vận động mà bị thả bom dù sao hắn lời nói còn chưa nói xong Liền nhìn đến trịnh phong liền mũ dắp cũng chưa chích, cưới xe máy liền đi. Đệ tam sau bốn chương bom. Tân Nhã làm nhiệt thân hoạt động, lúc đó 5.000 mẹ trưởng bảo đã thi đấu xong rồi, trọng tài ở kêu vạn mét trưởng bảo vận động viên làm chuẩn bị. Tân Nhã đem dãy số bố đừng hảo quá đi đưa tin. Nàng cùng vài tên vận động viên đứng ở trên vạch xuất phát, một bên hoạt động thủ đoạn cổ chân, một bên bị người đánh giá. Báo vạn mét trưởng bảo đa số đều là cao lớn thu cạnh nữ sinh, có mấy cái nhỏ gây điểm nhưng nhìn dáng vẻ lớn lên cũng là lại hắc lại gầy hơn nữa xem bề ngoài liền biết sức lực tiểu không được cố tình tân nhã lớn lên văn văn tĩnh tĩnh lại như vậy tú khí ôn hòa nàng vóc người cũng không tính cao không xương lại tiểu vừa thấy chính là cái loại này không phải thực cái vận động nhưng thiên nàng như vậy cũng tới chạy văn mét thật sự gọi người rất ngạc nhiên đứng ở tân nhã bên cạnh một cái lại cao lại tráng nữ sinh thô thanh thô khí đối tần nhã nói ngươi nếu là thật sự chạy bất động liền đi xuống đừng thể hiện tân nhã cười cười không đáp lời vận động viên đến đông đủ trọng tài cũng vào chỗ liền chờ phát hào súng vang lại ngươi tranh ta đoạt một phen nhưng cố tình lúc này một tiếng vang lớn chuyển đến đem sân vận động thượng mọi người đều cấp dọa đoàn người cũng không rảnh lo thi đấu tất cả đều chiều vang lớn chuyển đến phương hướng nhìn lại chuyển đến vang lớn địa phương là tòa nhà thực nghiệm nơi đó tổn thật nhiều tinh quý dụng cụ mặt khác còn có một ít nhân thể tiêu bản gì đó có thể nói là rất quan trọng địa phương lúc này tòa nhà thực nghiệm đỉnh mạo nồng đậm khói đen còn có ánh lửa toát ra tới, vừa thấy chính là cháy. Như vậy, vừa rồi truyền đến vang lớn chính là bom. Y khoa viện học sinh đều không nốc, hơi tưởng tượng liền đoán được. Bởi vì đoán được, đoàn người trong lòng đều rất kinh sợ. Rốt cuộc này không phải chiến tranh niên đại, đoàn người từ sinh hạ tới đều ở vào hòa bình hoàn cảnh chung, thật chưa thấy qua bom, không nói bom, liền thường cũng chưa gặp qua. Ở khiếp sợ qua đi, mọi người đều không rảnh lo cái gì đại hội thể thao, đều vội vã hướng tòa nhà thực nghiệm bên kia chạy tới Mọi người đều nghĩ đến, đến chạy nhanh qua đi, nhìn xem có thể hay không cứu giúp một ít đồ vật. Tân Nhã cũng chạy bay nhanh, nàng ăn mặc đồ thể dục, hành động thực nhanh và tiện, chạy lên so người khác nhanh rất nhiều. Trên mặt nàng mang theo vài phần nôn nóng thần sắc, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Tân Nhã còn nhớ rõ Đậu Bính Côn hai ngày này thực cái đi tòa nhà thực nghiệm bên kia, nàng thực sợ hãi, liền sợ Đậu Bính Côn vận khí không tốt, vạn nhất lúc này hắn ở tòa nhà thực nghiệm, kia đã có thể. Tân Nhã tim đập bay nhanh lòng tràn đầy tiêu táo bất an, chờ nàng chạy đến tòa nhà thực nghiệm trước thời điểm, liền nhìn đến đứng ở đại lâu trước đậu bính côn, đậu bính côn nhìn đến tân nhã, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tiểu nhã, lão sư, ngươi không sao chứ? tân nhã túm đậu bính côn trên dưới đánh giá, đậu bính côn lắc đầu, không có việc gì, hắn chỉ chỉ tòa nhà thực nghiệm, phát sinh nổ mạnh địa điểm là lâu sau mấy gian nhà chật nhỏ, nơi này chỉ là đã chịu lan đến, tân nhã càng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi đậu bính côn mang theo tần nhã đi tòa nhà thực nghiệm tuy rằng nói tòa nhà thực nghiệm chỉ là bị lan đến nhưng rốt cuộc vẫn là tổn thất rất nhiều đồ vật nổ mạnh thời điểm tòa nhà thực nghiệm cửa kính rất nhiều đều bị làm vỡ nát hảo chút dụng cụ cũng đều cấp hỏng rồi còn có nơi này còn có một ít lao sư cùng học sinh ở có chút người còn bị thương có một vị lao sư còn bị trọng thương đậu bính côn mang theo tần nhã qua đi cứu giúp người bệnh mặt khác nhìn xem có thể hay không cứu giúp hồi một ít dụng cụ tới hắn cùng tần nhã đi vào ở rất nhiều học sinh cùng lao sư dưới sự trợ giúp đem bị thương nhân viên nâng ra tới, một ít chỉ là có chút hơi tổn thương dụng cụ cũng dọn đến bên ngoài đi. Có một ít không có phương tiện di động người bệnh, đậu bính côn liền mang theo tần nhã hiện trường trị liệu. Nay một vội, tần nhã là thật vội đầu vóc choáng váng, nàng mới giúp đậu bính côn cấp một vị học sinh làm tốt băng bó, đang muốn gọi người đem hắn nâng đi ra ngoài, liền nghe được bên cạnh một gian trong phòng nhỏ truyền đến từng tiếng rên rỉ, cứu, cứu mạng a! Tân Nhã nhìn đậu bính côn lại đi cứu trị mặt khác người bệnh, liền đứng dậy khai kia gian phòng nhỏ môn. Môn mở ra, Tân Nhã liền nhìn đến đẻ ở một cái trang dụng cụ cái giá hạ Nam Sinh. Có thể là bởi vì bị tiếng nổ mạnh cấp chấn, một cái phóng dụng cụ đầu gỗ cái giá ngã xuống tới, vừa lúc tạm đến tại đây gian trong phòng lấy dụng cụ Nam Sinh trên người. Nam Sinh bị tạm chặt đứt chân, đau trên chán tất cả đều là mồ hôi, hắn cũng di động không được, chỉ có thể kêu cứu mạng. Có thể là bởi vì quá đau, cũng có thể là không sức lực lúc này kêu thanh âm đặc biệt tiểu. Tần Nhã nhìn thoáng qua, liền chạy nhanh qua đi. Đồng học, ngươi thế nào? Cái kia nam sinh nhìn Tần Nhã liếc mắt một cái, ta, ta chân chặt đứt, ta đứng dậy không nổi. Ngươi trước giúp ta đem cái giá rời đi. Tần Nhã gật gật đầu, đi qua đi. Phi rất đại kính đem kia nặng nề gỗ đặt cái giá cấp dịch hai. nàng muốn qua đi giúp vị kia nam sinh xem xét trên đuổi thương thế, mới đi qua đi, đã bị bạo khởi nam sinh một phen thít chặt cổ. tên kia nam sinh một phản vừa rồi thành thật ôn hòa bộ dáng biến hung hãn hung ác, đừng núp ních, lại đụng đến ta liền giết ngươi. Tần Nhã giơ lên tay, hảo, ta bất động, ngươi trước buông ta ra, ngươi có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Tần Nhã hiện đặc biệt chấn định, không hề có hoảng loạn bộ dáng. Nam Sinh cười, hắn không biết khi nào trong tay cầm một cây đao tử, dao nhỏ giá tới rồi Tần Nhã trên cổ. Hiện tại, ngươi lập tức gọi người lại đây, tiêu cứu mạng, mau một chút. Tần Nhã nhíu mày, nàng có chút không rõ Nam Sinh vì cái gì muốn làm như vậy. Tên kia nam sinh nếu chính mình không bại lộ ra tới, ai đều cho rằng hắn chỉ là một người bị thương y học viện học sinh, tần nhã cũng sẽ rất tinh tế giúp hắn trị thương, hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ dưỡng hảo thương sau đó rời đi. Hắn không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm, lại không có người nhìn ra hắn khác thường tới, hắn vì cái gì thế nào cũng phải làm như vậy. Hắn không cố kỵ với đem chính mình bại lộ ra tới, làm chính mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh chung. Tần nhã kêu người lại đây, hắn sẽ càng nguy hiểm, rốt cuộc. Hắn hiện tại còn mang theo thương đâu, người nhiều nói, muốn lấy chủ hắn cũng không khó. Tần nhã trong lòng ý niệm tranh chuyển, nàng trầm hạ tâm tới tinh tế cân nhắc, bởi vì tâm thần đều tĩnh, tần nhã liền nghe được nam sinh trên người tích tích ngượng ngùng thanh âm. Nàng nháy mắt hiểu được, người này trên người trói lại bom, hẳn là bom hẹn giờ. Tần nhã túi đầu thời điểm, liền nhìn đến nam sinh trong túi lộ ra một cái hình vuông đồ vật, nàng liền hiểu được, đây là bom chốt mở, tuy nói là đúng giờ, nhưng nếu là ấn xuống chốt mở bom liền sẽ ở nháy mắt nổ mạnh. Đây là phần tử khủng bố vẫn là gián điệp. Tần nhã mày nhăn càng khẩn, nàng không có như vị kia nam sinh theo như lời như vậy kêu cứu mạng, cũng không có gọi người lại đây. Nếu đã biết nam sinh trên người ăn bom, tần nhã sao có thể kêu chính mình trường học đồng học cùng lao sư đi tìm cái chết đâu. Vạn nhất lại đây người nhiều, làm nam sinh nóng nảy ấn xuống chốt mở, kia không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Tần nhã lúc này thà rằng chính mình đã chết, cũng không muốn liên lụy người khác. Người kêu không gọi Nam sinh nóng nảy, dao nhỏ hấn ở tần nhã cần cổ động mạch chủ thượng. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng một hoa, cái kia động mạch chủ liền sẽ ở nháy mắt bị cắt vỡ, huyết sẽ phun trào mà ra, mà tần nhã cũng sẽ không sống được. Tần nhã nhắm mắt lại, nghĩ chết cũng không thể kêu. Nhưng cố tình ở ngay lúc này, có người hô to một tiếng, tần nhã đâu? Vừa rồi còn ở chỗ này đâu, nàng đi đâu vậy? Tìm xem, tần nhã nóng nảy. Nàng cũng không rảnh lo cái gì dao nhỏ, không rảnh lo tử vong uy hiếp, lớn tiếng hô một câu Đều đừng tới đây, nơi này có bom. Đệ tam sáu năm trương chết ở bên cạnh ngươi. Tân Đông học Ở cách xa xa, vài vị nam sinh thấy được Tân Nhã, bọn họ liền muốn chạy lại đây. Tân Nhã trên cổ đã bị dao nhỏ hoa khai một đao khẩu tử, máu tươi chảy ra, tích táp rơi xuống trên mặt đất. Tân Nhã lại một chút đều không cảm thấy đau, nàng cấp gân cổ lên kêu, các ngươi đừng tới đây, người này trên người có bom. kia mấy cái nam đồng học sợ hãi, chân tay luống cuống đứng lại không dám lại nhúc nhích. Bọn họ nhìn tần nhã bị trên người mang theo bom nam tử bắt góc, nhìn tần nhã bị thường, cổ thượng huyết lưu đầy đất, có một cái nhát gan đều doa khóc. Đầu bính côn cứu trị hảo người bệnh nghe được động tĩnh nhìn qua thời điểm, lão gia tử cũng sợ hãi. Tần nhã chính là hắn quan môn đệ tử A. Cũng là nhất đến hắn tâm ý đệ tử. Cũng không phải bởi vì tần nhã thông minh có linh tính, là cái học y hề liêu, càng là bởi vì tần nhã lâu dài làm bạn. Thầy cho hai người làm bạn nhiều năm như vậy. Đậu bính côn nhìn tần nhã từ như vậy điểm điểm tiểu cô nương một chút lớn lên, hắn chính là đem tần nhã trở thành chính mình hài tử ở đâu, hiện tại nhìn đến tần nhã có nguy hiểm, lão ra tử run run hơi hơi, cơ hồ không đứng được. Các ngươi đều lại đây. Tần nhã phía sau nam nhân ách giọng nói, có chút điên cuồng kêu, các ngươi nếu là bất quá tới, ta liền giết nàng. Đừng tới đây. Tần nhã càng thêm nôn nóng. Nàng nhìn đến Đậu bính côn đang ở đi bước một dịch lại đây, thiếu chút nữa không cấp khóc, các ngươi chạy nhanh đi, nhanh lên tần nhã hiện tại không dám có bất luận cái gì động tác nàng sợ nàng hơi chút vừa động liền kích thích tới rồi nam nhân kia vạn nhất hắn ấn xuống chốt mở không biết có bao nhiêu người muốn tao hương nàng chỉ có thể chịu đựng ánh mắt hưng hồng nước mắt nghẹn ở trong ánh mắt muốn rất không xong thoạt nhìn đáng thương cực kỳ chính phong một đường đua xe cơ hồ điên rồi dường như chạy tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn hắn cắn chặt răng che lại trong mắt hiện lên đối với bắt cóc tần nhã nam tử điên cuồng hận ý cùng với kia ngập trời lửa giận Cười có chút bí khí, ta nói, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, thế nào cũng phải tìm chết đâu." Nam tử sửng sốt một chút. Trịnh Phong một phen tún quá đậu bính côn, nhỏ giọng đối hắn nói, "Ngày trước mang theo người rời đi nơi này, ở cách xa xa." Đậu bính côn sửng sốt một chút. Trịnh Phong dùng kiên định rồi lại thực nhẹ thanh âm nói, "Ta sẽ cứu tiểu nhã." Đậu bính côn thở dài một hơi, mang theo kia mấy nam nhân xoay người rời đi. "Các ngươi mặc kệ nàng chết sống sao?" Nam nhân cầm đao tay đang run rẩy. Hắn nhìn đậu bính côn ly càng ngày càng xa, trong lòng liền có một ít nôn nóng. Nếu mọi người đều rời đi, hắn ấn vang lên bom, cũng chỉ là đã chết hắn cùng một cái không quan trọng gì tiểu cô đương, Kia hắn hy sinh lại có ích lợi gì đâu. Thiết! Trịnh Phong cười lạnh, không đi còn có thể thế nào. Không đi lưu chứ chịu chết ta, ai cũng không ngốc đâu. Hắn một lóng tay tần nhã, vì một tiểu nha đầu phiến tử ai nguyện ý chịu chết ta, còn nữa nói, cái này tiểu nha đầu cùng nhân ra cũng không nhiều lắm quan hệ à, nhiều nhất chính là cái đồng học ai còn sẽ vì đồng học chịu chết tấn nhã trên người huyết lưu càng ngày càng nhiều nàng sát mặt tái nhuận ban đầu phấn nhuận môi đều biến thành phấn bạch sắc chính phong trong mắt hiện lên một tia đau đớn hắn cắn chặt răng cảm giác được trong miệng thiết mùi tanh liền dùng sức đem cắn ra tới huyết nuốt xuống đi chính phong khỏe miệng mang ra một tiếc cười cười có chút lạnh lẽo hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất ta còn không có xem qua bom gì bộ dáng đâu ta nói ngươi chạy nhanh ấn vang lên ta cũng nhìn một cái nam nhân tay càng run lên ngươi ngươi lại đây Ta bằng gì qua đi. Trịnh Phong nhướng mày, vẻ mặt khinh thường, liền vì một tiểu nha đầu phiến tử, ta nhưng không đốc. Ta nói, người rốt cuộc ấn không ấn A. Trịnh Phong có vài phần không kiên nhẫn, hắn từ trong túi lấy ra một cái bật lửa tới đặt ở trong tay thưởng thức, hắn ấn vài cái, bật lửa thượng toát ra một cổ ngọn lửa tới. Ngươi nếu là không ấn nói, ta đây giúp ngươi gật đầu cũng đúng. Nam nhân trong lòng có chút trột dạ. Hắn phát hiện hắn điên cuồng, nhưng có người so với hắn càng điên cuồng, trước mắt người nam nhân này chính là cái mười phần đại kẻ điên ta giúp ngươi đi trịnh gió nổi lên thân cầm bật lửa liền chiều nam nhân đi đến ngươi ngươi đừng tới đây nam nhân chân đều có chút mềm hắn phía trước hạ quyết tâm muốn làm ra một ít đại sự tới cũng thật tới rồi gặp phải sinh tử tồn vong thời khắc hắn còn có chút làm không được hắn trong tưởng tượng như vậy không sợ hắn có điểm tham sống sợ chết ngươi định đoạt ta trịnh phong ý cười lạnh lùng trong mắt hàm chứa vài phần băng ý tới ta đem bật lửa ném qua đi Hắn nói được thì làm được, thật sự đi ném bật lửa, nam nhân theo bản năng liền đi tiếp kia chỉ bật lửa, chính phong một cái tay khác lại bay nhanh ném ra một phen trùy thủ tới, kia đem trùy thủ vừa lúc cắm ở nam nhân cầm đao cái tay kia trên cánh tay. Nam nhân cánh tay bị cắm một đao, đao trong tay dao nhỏ đều cầm không được, dao nhỏ liền như vậy rơi xuống đến trên mặt đất. Ở trùy thủ ném lại đây thời điểm, tần nhã đôi mắt liền mị một chút, theo sau, nàng xoay người một chân đá vào nam nhân trên người, đem nam nhân kia đá ra đi thật xa. Mà Trịnh Phong đã bắt lấy Tần Nhã, lôi kéo nàng liều mạng đi phía trước chạy. Âm vang vang lớn vang lên, ở Trịnh Phong cùng Tần Nhã tông cửa sông ra thời điểm, nam nhân trên người bom nổ mạnh. Trịnh Phong ôm chặt Tần Nhã, đem nàng đè ở trên người mình, liều mạng che chở nàng. Không biết qua bao lâu, liền ở Tần Nhã cho rằng đã qua cả đời khi, cuối cùng hết thể quy về bình tĩnh. Nàng giật mình thân thể, trong miệng khô cằn kêu một tiếng, Trịnh Phong. Nhưng không ai trả lời nàng. Tần Nhã sợ hãi dung dẩy tay đẩy ra đè ở trên người trịnh phong xoay người ngồi dậy tinh tế xem kỹ trịnh phong tình huống trịnh phong trên lưng quần áo không biết bị thứ gì người cắt vỡ hắn phần lưng bị thương có rất nhiều huyết lưu xuống dưới mà hắn chân lại bị nổ bay trọng vật tập trung một mảnh huyết nhục mơ hồ trịnh phong tân nhắc khóc vừa rồi nguy hiểm như vậy dưới tình huống nàng cũng chịu đựng không khóc thành tiếng nhưng hiện tại nàng rốt cuộc nhịn không nổi khóc dối tinh dối mù nàng run dẩy tay đè lại trịnh phong mạch môn cho hắn bắt mạch Còn hảo, còn hảo, trịnh phong còn sống. Tần nhã bị trịnh phong hộ thực hảo, không có đã chịu một chút thương, chỉ là hiện có một ít chật vật. Nàng cổ thượng còn có huyết ở chạy xuống tới, tần nhã cũng không rảnh lo đi quảng, rối tung tóc chạy ra đi kêu người, lao sư, lao sư, mau cứu cứu hắn. đậu bính côn cũng không có ly xa. Hắn vẫn luôn nôn nóng ở tòa nhà thực nghiệm ngoại chờ đợi, nghe được tần nhã thanh âm. đậu bính côn chính là vui vẻ, nhưng nghe được tần nhã đang nói lúc nào, hắn thần sắc lại ngưng trọng xuống dưới hắn kêu mấy cái nam sinh đi vào trước đem trịnh phong cấp nâng ra tới lại tìm cồn giúp trịnh phong rửa sạch trên lưng cùng trên đùi miệng vết thương rửa sạch hảo lúc sau cho hắn thượng dược đậu bính côn vẫn luôn ở vội vàng trịnh phong sự tình có mấy cái nghe tấn mà đến nữ đồng học nhìn đến tần nhã trên cổ còn ở đổ máu liền chạy nhanh cho nàng dừng lại huyết lại giúp nàng băng bó hảo còn có một vị nữ đồng học không biết từ nào nhảy ra tới bổ huyết dược làm tần nhã ăn tần nhã căn bản ăn không vô đi nàng vẫn luôn đang nhìn Trịnh phong bên kia Nàng trong đầu không khỏi hiện ra mấy ngày hôm trước nhìn thấy Trịnh Phong khi tình cảnh. Khi đó Trịnh Phong rất bận, hắn mỗi ngày đều phải đi công trường, ăn mặc có chút cũ vải may đồ lao động quần áo lao động, một thân chật vật, hiện mặt sáng mày cho. Nhưng hắn đối với Tần Nhã cười thời điểm, lại đặc biệt nhiệt tình, phảng phất là đem hắn toàn thân nhiệt tình đều dùng ở này một cái tươi cười thượng. Tần Nhã lúc ấy liền muốn tránh Trịnh Phong, lại bị Trịnh Phong ngăn cản. Tần Nhã cúi đầu, nhẹ giọng cùng Trịnh Phong nói, ta... Đối với ngươi không cái kêu ý tứ, ngươi về sau không cần lại tìm ta. Trịnh Phong lại cười, tươi cười có vài phần lãnh, cũng có vài phần giã, nhưng ta đối với ngươi có cái kêu ý tứ, ta không có khả năng không tìm ngươi. Tần nhã đột nhiên ngẩng đầu, ngươi, nàng cắn cắn môi, nếu việc này làm tỷ của ta biết, nàng sẽ đánh chết ngươi. Trịnh Phong cười càng thêm cùng giã, làm nàng đánh là được, tần nhã ta nói cho ngươi, chỉ cần ta còn có một hơi ở, ta liền sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, cho dù là chết. Ta cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi. Nghĩ vậy chút, Tần Nhã nhìn vô chi vô giác trình phòng, liền nghĩ, hắn sẽ không thật sự muốn chết đi. Tưởng tượng đến người này sẽ chết, về sau rốt cuộc nhìn không tới hắn như vậy bĩ bĩ đậu nàng, cũng không có người lại như vậy quấn lấy nàng. Tần Nhã tâm không biết như thế nào chính là nặng nề. còn có một tia nói không nên lời đau ý. Đệ tam sáu trương ú minh lệnh. Tần Tăng được đến Tần Nhã bị bắt cóc uy hiếp tin tức lúc sau, lập tức liền hướng bệnh viện đuổi. Nàng tới rồi bệnh viện thời điểm. Tần Thải mấy cái cũng đều tới rồi. Tần Nhã ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài, cả người hiện đặc biệt chật vật. Nàng trên cổ dán xa bố, người xúc thành một đoàn, ngồi ở chỗ kia thời điểm, ánh mắt có chút dại ra. Tiểu Nhã. Tần Tăng bước nhanh qua đi đem Tần Nhã ôm vào trong ngực, cảm giác được Tần Nhã thân thể độ ấm, Tần Tăng ban đầu vô vô lạc kia trái tim mới xem như kiên định một chút. Tỷ. Ban đầu vẫn luôn hiện còn tính bình tĩnh Tần Nhã nhìn đến Tần Tăng kia một khắc, cả người đều hỏng mất. Nàng oa một tiếng khóc lên. Tỷ, làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Nhị tỷ, Tần Thải ngồi ở tần nhã bên người, xem nàng khóc thành như vậy, có chút không rõ nguyên lý do, nàng cảm thấy tần nhã cũng không chịu bao lớn thương, vì cái gì sẽ khóc như vậy hung. Tần Bình như suy tư gì nhìn tần nhã? Rốt cuộc sao lại thế này? Tần Lục có chút nôn nóng. Tần nhã khóc trong chốc lát mới ngượng ngùng đẩy ra tần tàng, tần ý ý đúng lúc đưa cho nàng một khối khăn tay. Nàng tiếp nhận tới xoa xoa nước mắt, đem vành mắt sắt càng đỏ một ít. Nàng nói chuyện có chút khuất khịt. Sự tình hôm nay, thật sự đem tần nhã doạ, chính là chỉ là chấn kinh cũng không đến mức kêu nàng như vậy mất khống chế, nàng khóc thành như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Chính phong. Tỷ, Chính phong hắn vì bảo hộ ta chân bị thương, bác sĩ nói liền tính làm giải phẫu, về sau cũng rất khó khôi phục bình thường, đi đường sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tần nhã ý tứ chính là trình phong về sau sẽ trở thành người què. Tần tang vô vô tần nhã bối, ngươi đừng lo lắng, có tỉ tỉ ở đâu. Ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi hắn. Tần nhã gật gật đầu, trong lòng yên ổn một ít. Theo sau, nàng lại đỏ mặt, nhẹ giọng cùng Tần Tăng nói, Trịnh Phong vẫn luôn tưởng, tưởng cùng ta xử đối tượng. Thần Tăng đôi mắt hơi hơi mị lên. Nàng cuối cùng là biết Tần nhã ý tứ. Cô nương này hẳn là bị ấy náy cùng với không biết theo ai cấp háp như vậy hỏng mất đi. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt Trịnh Phong, nếu Trịnh Phong thật sự què, mà nàng không đáp lý Trịnh Phong, liền hiện quá lương bạc vô tình. Chính là nếu là đáp ứng chỉnh phong xử đối tượng, tần nhã lại không phải thực tình nguyện. Tần nhã trong lòng đè nặng sự, nặng chịu khó chịu. Ngươi lại như thế nào cái ý tứ? thần tăng hỏi. Ta, ta đã nghĩ kỹ rồi. Tần nhã hồng con mắt nhỏ giọng nói, hắn nếu là tỉnh lại ta liền đáp ứng hắn. thần tăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại không có nói cái gì. Đây là tần nhã lựa chọn, tần tăng không có lý do gì cùng lập trường đi phản đối. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng tần nhã là ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới làm ra lựa chọn ngươi nghĩ kỹ rồi liền đi làm sau một lúc lâu tần tăng mới vô vô tần nhã bả vai cổ vũ nàng ân tần nhã thật mạnh gật đầu vẻ mặt kiên quyết cô nương này thật là một cái rất tốt rất tốt người nàng thiện lương ôn nu tri ân báo đáp tần bình đem tần thải kéo ra nàng một mông ngồi ở tần nhã bên cạnh lời nói mới rồi nàng cũng nghe tới rồi nàng nhìn tần nhã từng câu từng chữ hỏi nhị tỉ Nếu ngươi là bởi vì muốn báo ân mà cùng Trịnh Phong xử đối tượng, ta tưởng thật cũng không cần. Bởi vì báo ân cùng một cái chính mình không thích người ở chung, đây là một loại gánh nặng. Hơn nữa, ngươi cũng không biết về sau ngươi có thể hay không gặp được ngươi chân chính thích người. Nếu thật sự đụng phải, ngươi lại như thế nào tự xử, lại kêu Trịnh Phong làm sao bây giờ? Tân Bính ý tưởng càng su với lý trí. Nàng từ trước đến nay là một cái suy xét nhiều nhất thích lợi, nhất lý trí bình tĩnh người. Tân Nhã cắn cắn môi, ta không biết. Chính là ta biết nếu hiện tại ta bỏ hắn với không màng, cả đời đều sẽ quá không tốt, hơn nữa. Không còn có một người có hắn như vậy rất tốt với ta, hắn, hắn thật sự thực hảo. Tần Bình lại nhìn Tần Nhã liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, tùy ngươi đi. Tần Tăng đứng lên, nhìn phòng giải phâu trước cửa sáng lên đèn, hết thể chờ trịnh phong ra tới rồi nói sau. Tần Nhã túm túm vào áo, quay đầu xin giúp đỡ Tần Lục, tiểu Lục, ngươi, ngươi có tiền sao? Cái gì? Tần Lục sửng sốt một chút tân nhã thật ngượng ngùng nhẹ giọng nói ta không như vậy nhiều tiền cấp trịnh phong giao nằm viện phí ta còn tưởng cho hắn lộng điểm hảo dược bổ bổ thân thể hắn hắn nằm viện trong lúc ta còn phải cho hắn lộng điểm ăn ngon ta đi giao nằm viện phí tần lục xoay người rời đi tần tăng chấn an hảo tân nhã liền dọc theo thật dài hành lang tìm một cái không ai địa phương nàng lấy ra di động bắt tạ tùng dãy số điện thoại truyền được tần tăng không đợi tạ tùng nói chuyện liền đặt câu hỏi ý ý đại sự tình là chuyện như thế nào Tạ Tùng có chút ấy nấy, càng có rất nhiều đối với giả sự người nghiến răng nghiến lợi, là nước ngoài phái tới gián điệp làm. Nguyên lai, Tần Tăng từ nước ngoài trở về, giao cho Thượng cấp bộ môn một chương gián điệp danh sách, bên trong có rất nhiều nước ngoài phái tới gián điệp tư liệu, mà bên trên bắt đầu thanh tra. Trong khoảng thời gian này rửa sạch ra rất nhiều gián điệp, cái này làm cho những cái đó tạm thời còn không có bị rửa sạch gián điệp hoảng loạn, đồng thời cũng nóng nảy. Bọn họ liền nghĩ không thể ẩn núp nhiều năm như vậy đều không có làm. Không thể liền như vậy bất thức bị bắt lại, vì thế ở người có tâm suối dục hạ, liền tưởng lộng một chuyện lớn, cho dù chết, cũng đến cấp cái này quốc gia thêm điểm đổ. Mà bắt cóc tần nhã cái kia nam sinh cũng là gián điệp, hắn ở bị thương lúc sau liền trong lòng biết không ổn, biết sẽ bị điều tra ra, lúc này mới được ăn cả ngã về không, nghĩ sắp chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, lúc này mới có hắn đem bom lộng tới trên người mình, sau đó bắt cóc tần nhã, tưởng nhiều nổ chết vài người sự tình. Tần tăng hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Thần sắc âm lánh cực kỳ. Nàng treo điện thoại lúc sau, trong mắt âm lánh biến mất, hiện lên một tầng nói không nên lời trầm ám nhan sắc. Nhưng nàng khoe miệng, lại treo minh diễm cười. Thật sự thực hảo a, Ở kinh thành, ở nàng mỹ mắt phía dưới những người này liền dám động nàng mội muội, như vậy, nàng cũng nên lại đưa lên một phần đại lễ đâu. Tần tăng lại lấy ra một con hình thức cổ quái, cả người đen nhánh di động tới. Cái di động kia lấy ra tới lúc sau, thân máy thượng còn hiện lên một đạo ưu quang. Nàng cầm di động bắt một cái dây số, truyền ta u minh lệnh, phàm ở u minh thạch thượng lưu lại danh hảo quỷ hồn đều nghe ta hiệu lệnh, ở trong thời gian ngắn nhất, điều tra rõ hoa quốc sở hữu gián điệp, mau chóng đem tư liệu đưa đến tương quan bộ môn, ai tra nhiều nhất, ta hứa hắn hậu bối con cháu nếu không vi phạm pháp lệnh đại gian đại ác, hộ hắn một đời bình an, hứa hắn cả đời vinh hoa phú quý. Nay hứa hẹn cấp thật sự ước chừng, cũng tương đương chi trọng. Những cái đó quỷ hồn chết đều đã chết, tự nhiên không có gì tiền tài ác còn có khác dục vọng. Bọn họ duy nhất quan tâm chính là hậu bối con cháu quá có được không? Mà Tần Tăng hứa hẹn hứa bọn họ đời sau con cháu một đời vinh hoa, đây là cũng đủ lệnh sở hữu quỷ hồn đều tâm động, vì này điên cuồng lời hứa. Tần Tăng U Minh lệnh truyền ra đi, cơ hồ như muốn khắp thời gian, làm cơ hồ sở hữu quỷ hồn vì này chấn động. Mặc kệ là phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ là nông thôn vẫn là thành thị, lưu lại nhân gian những cái đó âm hồn toàn bộ xuất động, bắt đầu thanh tra nấn ná Hoa quốc gián điệp, còn có một ít phần tử khủng bố đệ tam sáu bảy chương không muốn liên lụy phong giải phẫu ngoài cửa đèn tối sầm xuống dưới tần nhã chạy nhanh đứng lên nôn nóng chờ đợi qua có nhị ba phút bộ dáng phong giải phẫu môn mở ra hai gã hộ sĩ đẩy trịnh phong từ bên trong ra tới trịnh phong mới làm xong giải phẫu thuốc mê kính còn không có đi xuống hắn chính mơ màng ngủ say tần nhã đi theo bên cạnh vào phòng bệnh hộ sĩ đem một ít những việc cần chú ý nói cho nàng nàng kỳ thật là biết đến nhưng vẫn là gật đầu tỏ vẻ nghe minh bạch chờ đến các hộ sĩ rời đi. Tần Nhã liền cầm ghế dựa làm Tần Thải mấy cái ngồi xuống. Tần Bình nhìn nhìn Trịnh Phong, hắn khi nào có thể tỉnh? Lại quá nửa tiếng đồng hồ đi. Tần Nhã nhìn xem biểu, sơ sơ túi một phân tiền cũng chưa sở đến, nàng lại nhìn về phía Tần Lục. Tần Lục cười đem chính mình tiền bao đưa qua đi. Tần Nhã cầm tiền bao đi ra ngoài mua ăn, Tần Tăng lúc này vừa lúc vào cửa, nàng nhìn Trịnh Phong liếc mắt một cái đối Tần Thải nói, các ngươi mấy cái trước chăm sóc trong chốc lát, ta có chút việc đi trước. Tần Thải gật đầu đáp ứng. Tần Tăng xoay người rời đi. Tần Nhã mua ăn đồ vật trở về thời điểm, Chính Phong đã tỉnh lại. Tần Thải cầm ly nước lộng một ly nước gấm chính đỡ hắn uống nước. Nhìn đến Tần Nhã tiến vào, Chính Phong đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, theo sau liền tối sầm xuống dưới. Tần Nhã không thấy ra tới, nàng vội vàng đem ăn phong tới trên bàn. Này đó ăn đều đặt ở Tần Nhã ở bên ngoài mua giữ ấm thùng, nàng từng cái lấy ra tới. Có xào rau xanh, còn có hầm gà khối, mặt khác còn có một chén nhỏ hình thánh. Tần Nhã bưng hoành thánh trên mặt mang theo cười, "Đói bụng sao? Ăn trước điểm đồ vật đi." Trịnh Phong lẳng lặng nhìn Tần Nhã, ở Tần Nhã lấy cái môi nguy hắn thời điểm, hắn đẩy một chút, ngươi cấp Hoàng Siêu gọi điện thoại, làm hắn lại đây chiếu cố ta hai ngày. Tần Nhã ở mép giường ngồi xuống, "Ta ở chỗ này là được, không cần phiền toái Hoàng Siêu. Ngươi chiếu cố ta không có phương tiện." Trịnh Phong thanh âm có chút lãnh, thần sắc đạm mạc, thoạt nhìn đối Tần Nhã có chút bất mãn. Tần Nhã sửng sốt một chút. Trịnh Phong chưa bao giờ đối nàng lãnh đạm quá. Như vậy lãnh đạo, tiêu nàng có điểm không biết theo ai. Vậy được rồi, ta cấp hoàng siêu gọi điện thoại. Tần nhã cười cười, lại bưng lên chén tới, bất quá ngươi ăn trước điểm đổ vật. Trịnh Phong túi đầu, ăn một ngụm hoành thánh, hắn ở đem hoành thánh nuốt xuống đi lúc sau, sắc mặt có điểm khó coi, cầm chén cho ta đi, ta chính mình ăn. Tần nhã theo lời cầm chén cùng cái muỗng đưa qua đi, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Nếu có chuyện nói cho ta một tiếng. Trịnh Phong không có trả lời, hắn đang ở buồn đầu ăn cái gì? Ăn xong hoành thánh, Trịnh Phong liền lại đuổi Tần Nhã tỉ mội mấy cái, các ngươi đều về đi, ta không có việc gì. Ngươi Tần Nhã nhìn Trịnh Phong, thật sự thực không yên tâm. Trịnh Phong không kiên nhẫn xua tay, têu các ngươi đi, không nghe mình bạch sao. Tần Thải vừa nghe lời này tới khí, lôi kéo Tần Nhã liền đi ra ngoài, nhị tỉ, chạy nhanh đi, lưu nơi này làm gì, bị khinh bị nha. Tần Bình còn lại là thật sâu nhìn Trịnh Phong liếc mắt một cái, theo sau câu môi cười, Trịnh Phong, ngươi hiện tại đuổi người đuổi thông khoái. Có thể tưởng tượng muốn lại đem người tìm trở về, liền không dễ dàng như vậy. Trịnh Phong cúi đầu, không nói một lời. Tần Bình trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, mang theo Tần Lục cùng Tần Thuận theo phòng bệnh chung rời đi. Tần ra tỉ mội rời khỏi sau không quá bao lâu thời gian Hoàng Siêu liền tới rồi. Hán tiến phòng bệnh liền nhìn đến Trịnh Phong cô Linh Linh nằm ở trên giường bệnh. Hoàng Siêu lau một phen hãn, Phong tử, ngươi đây là sao? Như thế nào liền bị thương? Trịnh Phong chiều Hoàng Siêu vây tay, ít nói nhảm. Chạy nhanh si tiểu buồn lấy lại đây, lão tử không nín được. Hoàng siêu liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ bưng nước tiểu buồn giúp Trịnh Phong giải quyết nhân sinh tam cấp chi nhất. Chờ Trịnh Phong giải quyết xong rồi, Hoàng siêu liền hỏi, tiểu nhã như thế nào không ở? Nàng đi đâu vậy? Để nàng làm gì? Trịnh Phong quay đầu đi chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ màu xanh lục lá cây. Không phải. Hoàng siêu liền không rõ, ngươi đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân A, ngươi cứu nàng nàng như thế nào cũng đến chiếu cấu ngươi mấy ngày đi, phong tử. Ngươi cùng ta nghe nói lời nói thật, tiểu nhã cảm động không? Ngươi vô nghĩa thật nhiều. Trịnh Phong có chút không kiên nhẫn, cấp tính tình cũng lên đây, liên tiếp mắng Hoàng Siêu vài câu. Hoàng Siêu cũng không nổi, cười ha hả ngồi xuống, có phải hay không nhân ra tiểu nhã chịu không nổi ngươi này tính tình cấp khí đi rồi? Trịnh Phong trầm mặc, qua một hồi lâu mới chỉ chỉ chính mình chân, ta chân hỏng rồi, không nghĩ liên lụy nàng. Không phải, ngươi này sao kêu liên lụy A? Hoàng Siêu là thật nóng nảy, trực tiếp từ ghế trên nhảy lên ngươi còn có thể đường đi không trịnh phong gật đầu hoàng siêu cái này khí nha ngươi con mẹ nó có thể đi có thể nhảy cũng không thiếu gì linh kiện ngươi sợ cái cầu a trịnh phong đấm một chút chính mình chân chính là nó thọn què hắn không thấy hoàng siêu chỉ là nhìn phía ngoài cửa sổ ta vốn dĩ liền không xứng với tiểu nhã ta nguyên lai chính là một khang nhiệt tình đuổi theo nàng nghĩ năm rộng tháng dài có lẽ nàng sẽ cảm động sẽ nhìn đến ta một đinh điểm hảo làm người bình thường ta đều. ự chi hiện tại ta về sau ta cùng tiểu nhã cùng nhau đi ra ngoài người khác xem nàng cùng một cái người quẻ ở bên nhau sẽ thấy thế nào nàng nàng đến chịu được nhiều ít cười nhạo nhiều ít mắt lạnh ta không đành lòng hoàng siêu cũng trầm tĩnh xuống dưới hắn một mông ngồi trở lại ghế thượng phong tử ngươi mệnh thật đúng là khổ a ngươi nói ngươi này cũng là nếu là ta ta thiệt tình thích cái nào cô nương cũng không đành lòng nàng bị người cười nhạo chính phong cười một chút hòa tan trong mắt lạnh lẽo cứu nàng vốn dĩ chính là ta tự nguyện Ta không nghĩ nàng bởi vì này phân ân tình mà trên lưng trầm trọng gánh nặng, càng không muốn nàng bởi vì ân tình mà đem nửa đời sau cùng ta buộc ở bên nhau. Nàng là bầu trời tiên nữ, ta là trên mặt đất nước bùn, chú định không có khả năng ở bên nhau. Hoàng siêu nghe xong lời này đều có điểm muốn khóc. Hắn hít hít cái mũi, huynh đệ, ta rất thế ngươi khó chịu. Tân nhã từ bệnh viện ra tới không có về nhà, mà là trở về trường học. Trong trường học còn có thật nhiều sự tình yêu cầu xử lý nàng còn phải giúp đỡ lao sư sửa sang lại một ít còn có thể dùng hoặc là không có hư hao quá nhiều thực nghiệm thiết bị mặt khác còn cần đi ký túc xá lấy một chút đồ vật tần nhã vội hơn hai giờ mới hồi ký túc xá lúc này tần nhã trên quần áo đều là cho bụi còn có dơ bẩn tóc cũng tán loạn trên mặt một mảnh hắc một mảnh hôi thoạt nhìn chật vật cực kỳ nàng hồi ký túc xá lúc sau tìm cái chậu rửa mặt đi tiếp một chút thủy chạy đến phòng vệ sinh súc rửa một chút lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo mới ngồi vào trên giường hoàng lý lì từ thượng phô thăm phía dưới tới tiểu nhã ngươi còn hảo đi ngươi không biết ta nghe được ngươi bị bắt cóc tin tức thật là sợ hãi Tần nhã cười một tiếng còn hảo ký túc xá môn bị đẩy ra thạch vui vẻ trên mặt mang theo cười tiến vào nàng nhìn đến tần nhã thời điểm cười đặc biệt thoải mái tần nhã ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì cái gì cự tuyệt cao học trưởng, nguyên lai like ngươi có đối tượng a tần nhã sửng sốt một chút hoàng lý lì tò mò hỏi thạch vui vẻ ngươi nghe ai nói Thạch vui vẻ tươi cười lớn hơn nữa, ta thấy được à, lúc ấy ta cũng cách không xa, nhìn đến tần nhã cái kia đánh tạp công đối tượng vì nàng phân đấu quên mình đâu, thật đúng là, nói như thế nào đâu. Nguyên lai like tần nhã là cái không mộ hư vinh chỉ cần chân tình, các ngươi phần cảm tình này thật đúng là cảm động đất trời nha. Thạch vui vẻ là đang cười, buồn cười dung mang theo vài phần đắc ý, còn mang theo vài phần đối tần nhã khinh bỉ, đường đường một cái ý khoa đại cao tài sinh, thế nhưng cùng xã hội thượng lưu manh, một cái đánh tạp công làm ở bên nhau. Tần Nhã, ngươi là nghĩ như thế nào nha? Ngươi chẳng lẽ liền không chê hắn giờ sao? Ngươi cũng không sợ tương lai không tiếng nói chung, vẫn là nói, ngươi liền thích như vậy a? Lời này nói ô nhục vị mười phần. Tần Nhã hôm nay tâm tình có vẫn luôn không tốt, hiện tại thạch vui vẻ như vậy kích thích nàng, làm tâm tình của nàng càng không hảo. Ngươi đừng nói bậy, kia không phải ta đối tượng. Ngươi này đã có thể càng không đúng rồi nha. Thạch vui vẻ vẻ mặt coi khinh, nhân ra nói như thế nào đều là vì cứu ngươi tàn phế. Ngươi hiện tại đẩy sáu hai lăm tưởng không nhận nợ a, này cũng quá máu lạnh vô tình đi. Bất quá cũng là, ngươi muốn thật thừa nhân gia tình, nói không chừng phải gả cho cái kia lưu manh, cả đời này cũng liền hủy nha. Sau này đi theo khốn cùng thất vọng, ít nhiều a. Tân Nhã thức tức giận, đặc biệt sinh khí. Nàng tức giận nhìn Thạch vui vẻ, chuyện của ta, không cần ngươi xen vào việc người khác. Có ngươi ở chỗ này khua môi múa mép thời gian, nhiều phiên hai quyển sách không hảo sao? Ta nhớ rõ học kỳ một ngươi vài môn công khóa đều không đạt tiêu chuẩn. Chẳng lẽ học kỳ này cũng tưởng quả khoa? Đệ tam sáu tám chương thù mới hận cũ? Tùy ngươi nói như thế nào đi, dù sao ta biết ngươi hiện tại so với ta buồn bực. Thạch vui vẻ chào phúng cười, ngồi vào trên giường lấy ra một cái hộp mở ra, ai nha, nói không chừng người nào đó về sau muốn ăn cỏ ăn trấu đâu, liền tính là tốt nghiệp phân phối cái hảo công tác, tránh tiền còn muốn cung cấp nuôi dưỡng cái kia quẹt chân, ta nghe nói à, này đó lưu manh tính tình đều không tốt, không chừng còn sẽ bị ra bạo, thật thảm a." thạch vui vẻ là nói như vậy cũng là như vậy tưởng nàng càng muốn tần nhã về sau có bao nhiêu bi thảm liền càng là cao hứng thạch vui vẻ nói tần nhã tần nhã tuy sinh khí khá vậy không nghĩ tới quá so đo nhưng là thạch vui vẻ nói trịnh phong là quẹt chân tần nhã liền có điểm chịu đựng không nổi nữa nàng đứng lên đi đến thạch vui vẻ trước mặt bắt lấy thạch vui vẻ đầu tóc chiếu nàng trên mặt mấy cái cái tắt liền phiến qua đi thạch vui vẻ không phòng bị ăn đánh điên rồi dường như thét trói thai rỗi tay liền đi bắt cào tần nhã mặt Hoàng Lý Lí nhìn chạy nhanh lại đây cản ngăn, các ngươi làm gì đâu? Chạy nhanh buông tay, gọi người biết là phải bị ghi tội. Thạch vui vẻ tức chết rồi, nơi nào quản cái gì nhớ không ghi tội? Nàng tay chân cùng sử dụng, liền nghĩ như thế nào đánh còn trở về. Tần Nhã lại nâng lên chân tới, hung hăng đạp Thạch vui vẻ một chân. Này một chân mới vừa đá ra đi, ký túc xá môn đã bị đẩy ra. Đây là làm gì đâu? Đều dừng tay, đều dừng tay. Xá quản viên mang theo tần tang tiến vào. Đẩy cửa liền nhìn đến tần nhã cùng thạch vui vẻ đánh thành một đoàn, chạy nhanh lại đây quát bảo ngưng lại. Tần tăng một phen giữ chặt tần nhã, mang theo nàng lui về phía sau vài bước, xã quản viên chạy nhanh ngăn lại thạch vui vẻ, đây là có chuyện gì? Ai tới nói nói? Tần nhã đánh ra hỏa khí, cũng đánh có điểm mệt mỏi. Nàng thở hổn hển mấy hơi thở chỉ vào thạch vui vẻ tức giận nói, nàng mắng chửi người, mắng hôm nay cứu người anh hùng là chết người què, ta xem bất quá đi mới cùng nàng đánh nhau rồi. Là thật vậy chăng Xá quản viên nhìn về phía thạch vui vẻ, vẻ mặt đã có vài phần tức giận. Ta không. Nàng mắng, ta cũng nghe tới rồi. Hoàng Lý Lý đứng ra thế tần nhã làm chứng, tiểu nhã không treo chọc nàng, nàng ban đầu mắng tiểu nhã, tiểu nhã vẫn luôn ngừng nhịn, sau lại nàng mắng cứu tiểu nhã người, tiểu nhã mới cùng nàng đánh lên tới. Thạch vui vẻ vừa nghe khí cực, đồng thời cũng có chút sợ hãi, ta không có, các nàng nói bậy, các nàng hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Ta sẽ đem chuyện này báo cáo cấp hệ chủ nhiệm như thế nào xử phạt xem hắn ý tứ xá quản viên trừng mắt nhìn thạch vui vẻ liếc mắt một cái bất quá các ngươi không được lại đánh nhau nàng cảnh cáo xong rồi liền đi thần tang lôi kéo tần nhã trên dưới đánh giá không bị thương đi tần nhã lắc đầu không có không có liên hảo tần tang có điểm quái tần nhã như thế nào liền cùng người đánh nhau rồi ta tần nhã trong lòng có điểm sợ hãi nói chuyện cũng có chút cắn cắn vương vướng nàng nàng mắng trinh phong ta khí bất quá Lần sau lại có người loạn khua môi múa mép cũng đừng thượng thủ liền đánh." Thần Tang nhìn Thạch Vui vẻ liếc mắt một cái. Thạch Vui vẻ đắc ý một nửa đầu, "Tần Nhã, ngươi nghe được sao? Chuyện này chính là ngươi không đúng." Tần Tang hơi hơi mỉm cười, "Đánh người tay nhiều đau à? Ngươi không phải học y là sao? Lấy kim đâm à? Chuyên chát tử huyệt, chất bất tử cũng phải nhường nàng đau chết, chất đã chết tính ta, tỉ cho ngươi trống lưng." Ách. Thạch Vui vẻ đắc ý tiếng cười đột nhiên bỏ dở, nàng trong cổ họng phát ra giống vị tiếng kêu giống nhau cả, cả Thanh. Hoàng Lý Lý nghe nhấp miệng cười trộm, lặng lẽ hướng Tần Nhã giơ ngón tay cái lên. Tần Nhã lại rất ngoan ngoãn gật đầu, "Tỷ, ta đã biết, về sau tùy thân sẽ mang theo ngân trâm." Tần Nhã trả lời đặc biệt nghiêm túc, nhìn dáng vẻ là thật tính toán về sau muốn chắt thạch vui vẻ. "Được rồi, trước cùng ta về nhà đi." Tần Tang cười cười, lôi kéo Tần Nhã đi ra ngoài, đi rồi hai bước quay đầu lại đối Hoàng Lý Lý nói, "Ngươi là Lý Lý đi, tiểu nhã cùng ta nói lên quá ngươi." Hoàng Lý Lý chạy nhanh cười kêu một tiếng, "Là ta." Tỉ tỉ hảo. thần Tăng cười gật gật đầu, có thời gian thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo. Hoàng Lý Lý rất cao hứng vây vây tay. Tần Tăng cùng Tần Nhã từ trường học ra tới, hai người là đi bộ hướng trong nhà đi, trên đường trở về. Tần Tăng nhẹ nhàng chậm chạp cùng Tần Nhã nói chuyện, chính phong tâm tư ta biết, hắn người này kiêu ngạo lại tự ti. Ban đầu hắn liền cảm thấy có điểm không xứng với ngươi, chỉ là thật sự quá thích, chính mình khắt chế không được mới có thể khẩn quân lấy ngươi. Hiện tại hắn quẻ chân, liền không nghĩ liên lụy ngươi. Càng không nghĩ ngươi là bởi vì hắn tàn phế, trong lòng băn khoăn mới cùng hắn Ở bên nhau, hắn không nghĩ cho ngươi áp lực, hết thể đều muốn cho chính ngươi lựa chọn Thần Tăng đem chỉnh phong tâm lý nói thấu thấu tân Nhã ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu lục lục lá cây, còn có lá cây gian lam lam thiên tỷ kỳ thật ta cũng minh bạch hắn là nghĩ như thế nào tân Nhã thanh âm thực nhẹ, rất thấp, ta chỉ là làm không rõ ràng lắm ta chính mình tâm Nàng tự dễ cười, kỳ thật, ta rất thích kỷ ta biết chính mình khẳng định sẽ không giống trịnh phong đối ta như vậy không hề giữ lại hồi báo không được hắn đồng dạng cảm tình nhưng cố tình lại có điểm tham luyến hắn kia khang nhiệt tình tần tang duỗi tay ôm lấy tần nhã bả vai ngươi chịu thời gian đi cùng hắn nói chuyện muốn thế nào các ngươi chính mình thương lượng không cần quá mức để ý khác lại nói trịnh phong chân cũng không phải chị không hết ngươi là một cái bác sĩ ngươi chẳng lẽ liền không có tin tưởng ở tương lai một ngày nào đó chữa khỏi hắn tần nhã ánh mắt sâu kín ta khẳng định sẽ chữa khỏi hắn nàng chợt ngươi cười, kỳ thật ta cũng không nên tưởng như vậy nhiều, luôn muốn tương lai sự tình sẽ làm chính mình bị trói buộc, người vẫn là sống ở lập tức hảo. Tần Tăng xem Tần Nhã tường hai, liền xoa xoa nàng đầu, được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta nói như vậy nhiều có không, chính ngươi sự tình chính mình quyết định, đến nỗi vì cái gì không cần cùng ta nói, ta là ngươi chỗ dựa, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi, ta muội muội nên tùy ý tồn tại. Tần Tăng đem Tần Nhã đưa về nhà nàng liền nghỉ ngơi trong chốc lát lung tung ăn chút gì lúc sau liền cưới xe rời đi nàng trực tiếp đi hà ra tần tăng cùng trương mong đệ nói tốt hôm nay buổi tối đi giúp dì bách thuyền phụ thân giải thoát cấm chế nàng đến hà ra là muốn kêu thượng trương mong đệ còn có dì bách thuyền một khối đi mộ điện trương mong đệ đã sớm chờ tần tăng thấy nàng tiến vào, chạy nhanh làm dì bách thuyền cấp tần tăng cầm điểm ăn đồ vật lại tự mình cấp tần tăng thao trả tần tăng cười nói tạ lại hỏi trương mong đệ gì lao thế nào trương mong đệ trên mặt mang theo một tia cười nhìn dáng vẻ tâm tình cũng không tệ lắm đã tỉnh ta cũng nói với hắn minh bạch nói cho hắn sở di coi hôm nay tất cả đều là bởi vì tiết an hiền tiết an hiền hại hắn cùng dì giác Di bách thuyền ngồi vào tần tang đối diện ông nội của ta hiện tại biết vậy chẳng làm vẫn luôn ở cùng ta mãi mãi xin lỗi chỉ là ta mãi mãi là sẽ không tha thứ hắn thần tang cười uống một ngụm trà liền nghe trương Mông đệ nói chờ thêm đoạn thời gian hắn hảo điểm ta liền dẫn hắn đi bệnh viện xem tiết an hiền thần tăng thiếu chút nữa không đem trả cấp phun ra tới chưng mong đệ hiện tại học hư đâu tiết an hiền đều hủy dung hiện tại một khuôn mặt đều xem không được liền tính là tần tăng như vậy tự nhận là tiếp thu độ cực cao người ở nhìn đến tiết an hiền thời điểm còn sẽ cảm giác rất khó coi rất ghê tởm huống chi gì lão người như vậy đâu năm đó gì lão có thể bỏ vợ bỏ con cưới tiết an hiền liền chứng minh kỳ thật hắn là một cái hảo sắc đẹp một cái hảo sắc đẹp người nhìn đến tiết an hiền biến thành kêu phó quỷ bộ dáng chỉ sợ là sẽ thâm chịu đả kích đi Vốn dĩ sao, dì Lao đã biết Tiết An Hiền người này nội tâm có bao nhiêu hắc có bao nhiêu xấu xí, lại nhìn đến Tiết An Hiền ngoại tại cũng biến xấu xí, chỉ sợ hắn không chịu nổi. Không có sắc đẹp Tiết An Hiền, khẳng định làm gì Lao thủ mới hận cũ toàn bộ này lên trong lòng. Năm đó, hắn có bao nhiêu thích Tiết An Hiền, hiện tại chỉ sợ liền có bao nhiêu hận. Như vậy hai cái ân ái nửa đời người người véo ở bên nhau, chỉ sợ sẽ thực xuất sắc đi. Đệ tam sáu chín chương lánh chứng. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới bên ngoài truyền đến như có như không côn trùng kêu văng thanh thần tăng đứng lên chúng ta đi thôi trương mong đệ xách ra một cái thực cũ thủ công khâu vá bao bối hảo đi thôi Dì bách thuyền cùng theo đi ra ngoài bên ngoài ngừng một chiếc xe thần tăng lái xe chở trương mong đệ cùng dì bách thuyền đi mộ địa bên kia trương mong đệ thực mau liền tìm tới rồi dì bách thuyền phụ thân mộ địa hắn mộ địa ở nghĩa địa công cộng giữa trung gian vị trí nhìn cùng bốn phía mộ địa đều là giống nhau liền mộ bia hình dạng và cấu tạo cũng là đến tương quan hiện tại sắc trời lại như vậy tối sầm nếu là không cẩn thận phân biệt căn bản không hảo tìm chính là trương mong đệ căn bản không cần biện bạch, trực tiếp liền đi qua tần tăng biết trương mong đệ mấy năm nay khẳng định tới mộ địa không biết bao nhiêu lần rồi thế cho nên nàng nhắm mắt lại đều có thể tìm được nhi tử mộ địa thần tăng đứng ở mộ địa phía trước cẩn thận xem kỹ nhìn trong chốc lát nàng chiều dì bách thuyền dối tay cái sẻng dì bách thuyền nhanh chóng đưa qua một cái công nghiệp quốc phòng sạn tần tăng đem mộ địa cấp tay ra vừa mở ra trương mong đệ cầm đèn tin một chiếu liền nhìn đến mộ bia phía dưới chôn mấy tiệt xương cốt còn có một ít sinh dị sắt tiểu đào tử đây là trương mong đệ lại hướng phía trước đi rồi vài bước muốn nhìn càng cẩn thận một chút tần tăng đối khi nào bách thuyền nói đem thêm mấy tiệt xương cốt nhặt ra tới đây là ngươi ba ba ta đi nhặt trương mong đệ ngồi xổm xuống thân thể liền phải đi vớt tần tăng chạy nhanh ngăn lại nàng muốn gì bách thuyền nhặt mới được ngài không thành trương mong đệ nhìn về phía gì bách thuyền thuyền nhỏ ngươi đừng sợ a đây là ngươi ba ba xương cốt hắn như thế nào đều không thể hại ngươi dì bách thuyền sắc mặt có chút tái nhợt còn là thực kiên định gật đầu hắn ngồi sổn hố động bên cạnh thực nghiêm túc cẩn thận đem kia mấy tiệt xương cốt một chút nhặt ra tới tần tăng đã sớm trên mặt đất phô một khối miếng vải đen nàng làm dì bách thuyền đem xương cốt đặt ở miếng vải đen thượng chờ đến đem sở hữu xương cốt đều nhặt ra tới tần tăng đem miếng vải đen bao bọc lấy ở bên trên dán một trương linh phủ lúc sau Nàng ngồi xổm xuống tinh tế đánh giá những cái đó dao nhỏ. Di bách thuyền nhìn xem thần tang, này đó còn muốn nhặt sao. Thần tang lắc đầu, ngươi đừng núc đích, thiểu tâm nhiễm sắc khí. Nàng phất tay đánh ra một đạo linh phủ, nháy mắt, những cái đó dao nhỏ liền hóa thành cho tàn.